Sở dĩ, Thẩm Thiên cùng Thẩm Thiên Đức tất cả đều thụ cố vu nhân, bọn hắn phía sau có một cái thế lực cường đại, bằng không cũng không có khả năng tiếp đến thế quan. Thẩm Thiên, nếu như Thẩm Thiên Đức chết thực cùng Thẩm Thiên có quan hệ, vậy có phải hay không nói rõ, Thẩm Thiên Đức muốn thoát ly tổ chức, lúc này mới lọt vào diện khẩu. Thẩm Thiên, dạng gì lý do, đáng giá Thẩm Thiên thân thủ giết cha? Mặc dù không phải trực tiếp giết chết, nhưng lại có cái gì bất đồng. từ tôn còn có thể lấy đoán được, Thẩm thị cha và con gái thế lực sau lưng, rất có thể là bảo hòa phái. Bọn hắn người đứng sau, hẳn là là Lý thị hoàng tộc hoặc là nội các đại thần. sở dĩ vấn đề thứ tư bọn hắn không ngại mạo hiểm cướp bóc thiết quan thu hoạch được cựu đỉnh thiên thi thể lại là vì gì đó đâu? chẳng lẽ cựu đỉnh thiên trên thân có đồ vật gì có thể đối phó thái hậu hay sao? hô cái này bí ẩn chỉ sợ chính mình tạm thời vô pháp giải khai. từ tôn rõ ràng nếu muốn biết thiết quan án chân tướng nhất định phải làm đến hai điểm. điểm thứ nhất là thái hậu cùng chính mình giảng thuật tình hình thực tế. điểm thứ hai là tự mình đi một chuyến hạ châu. nhưng trước mắt từ tôn đem suy nghĩ chuyển nhượng khổ nương trên đầu phỏng đoán suy luận nhiều như vậy. Từ Tôn dần dần rõ ràng, khổ nương đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khổ nương thở nhỏ bị xem như giết người vũ khí, như vậy thế tất yếu nghe người ta chỉ huy, sở dĩ nàng không có khả năng nói với mình nàng chân thực lai lịch. Sở dĩ nàng mới có thể nói, vì chính mình phá rất nhiều tai. Rất khó tưởng tượng, khổ nương đều lợi hại như vậy, sau lưng nàng sư môn được khủng bố cỡ nào. Mặc dù khổ nương không có nói rõ, nhưng Từ Tôn có thể cảm giác được, khổ nương phá giới, có lẽ sẽ cho nàng mang đến tai họa ngập đầu. Bởi vậy, sau này mình nhất định phải chú ý không thể lại để cho khổ nương đi làm nàng không thể làm sự tình nhưng khổ nương hiện tại đã thành kỳ lân vệ đại tướng quân có phải hay không đã có chút chậm từ tôn đang tự suy nghĩ trong ngực một hồi tốt động lúc này mới phát hiện Ani ni ngay tại ổ bên trong chắc không được như vậy ấm áp tốt đa trước không muốn nhiều như vậy vẫn là ngày kế tiếp bình minh thứ tôn cảm giác tinh thần đại hảo hắn vốn định mang lấy Ani ni bọn người đi du lãm một lần mỹ lệ thần kỳ thánh đô tìm kiếm hỏi thăm một lần danh thắng cổ tích nhấm nháp một chút huyền rượu thành mỹ thực quả vặt. Sau đó lại đi xem một chút nơi này, giáo phường ti có phải hay không toàn bộ đại huyện mức độ cao nhất địa phương. Nhưng mà, hắn rất nhanh nhận tới, Thánh đô còn tại phong cấm bên trong, những địa phương này đều không mở cửa. Thế là, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để mới đưa tới đầu bếp nhóm trong nhà chuẩn bị một bàn phong thịnh yến chỗ, chính mình trước qua đã nghiền. Bởi vì, từ tôn đã cảm giác được, chính mình khoảng cách xuất phát thời gian càng ngày càng gần. Quả nhiên, hắn giác quan thứ 6 càng phát tinh chuẩn. Giữa trưa mới ăn qua một bàn này khai vị tốt cơm, thánh chỉ liền đã truyền đến từ phủ. Tuy chỉ chính là ti lễ đại thái giám Nội vệ đại tổng quản Thái Côn cũng cùng theo, đủ để thấy Thái hậu đối với chuyện này có trọng, ý chỉ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thái hậu mệnh Từ Tôn một nhóm đi Đông Hải dò xét Thái tử bị tập kích sự kiện, lập tức khởi hành. Lĩnh chỉ sau đó, Thái Côn liền tới đến Từ Tôn tiếp cận, giàn dò Các anh à, lần này đi Đông Hải lộ đồ xa rồi, ngươi có thể nhất định phải chú ý an toàn à? Thái Côn chỉ chỉ sau lưng, ta tại nội vệ bên trong khiêu lấy một chút hảo thủ, những người này đều tham gia qua Thiên Kiếp cứu giá, đáng tin cậy. Từ Tôn xem xét, nhưng gặp có hai mươi mấy người dàn vẻ, phải biết. Nội vệ hiện tại vốn là nghiêm trọng thiếu người, Thái Côn còn có thể phái hai mươi mấy cái cao thủ đưa cho chính mình, đủ để thấy Thái Côn có đủ ý tứ. Rất cảm tạ. Từ Tôn vội vàng nói tạ. Thuyền ti bên kia đã làm tốt chuẩn bị, chuẩn bị cho ngươi ba chiếc viễn dương thuyền biển, cùng với sung túc viễn dương vật tư. Thái Côn lại nói, mặt khác, dù sao cũng là tìm kiếm Thái Tử nhà, sở dĩ Thái Tử phủ người cùng ngươi tùy hành, đến, ta cấp ngươi giới thiệu một chút. Nói, Thái Côn đem Từ Tôn đưa đến mấy người trước mặt nhất nhất giới thiệu, vị này là Thái Tử thiếu phó Lý Quế đại nhân. Vị này là thái tử Chiêm Sự Trương Liêu, vị này là thái tử Tân Khách Đan Bằng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ. Hệ thống tiền bỏ mẹ xin ra mắt tốc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 288, mục tiêu. Hồi Xuân Đại Địa, Vạn Tượng Đổi Mới. Mấy ngày phía sau, Thế Châu, Vĩnh Minh quận, hải cảng bên sông. Tế Châu ở vào đại huyền chính đông, Vĩnh Minh ở vào Tế Châu đứng đầu đông, từ nơi này ra biển chính là đi hướng Đông Hải thập quốc gần nhất địa phương. Phía trước đại huyền đoàn sứ giả, cũng là từ nơi này ra biển. Đại Huyền thuyền ti, tạo thuyền chố cũng thiết lập tại nơi đây. Từ tôn bây giờ là triều đình tứ phẩm đại quan, thế châu bản địa thái thú, trưởng sử, quân trưởng cùng đại tiểu quan viên tự nhiên muốn xa đến gần nên hảo hảo khoản đãi Bất quá tại hết thảy tùy hành trong quan viên, từ tôn chỉ có thể coi là lần này ra biển quan chỉ huy, lại cũng không là quan hàm lớn nhất. Lý Quế thân vị thái tử thiếu phó, quan cư tam phẩm, so từ tôn còn cao hơn một cấp bậc cấp, tự nhiên là lớn nhất quan. Thái tử phủ án tư lịch tới giảng đệ nhất đẳng chính là tam thiếu tức thái tử thiếu sư, thái tử thiếu phó cùng thái tử thiếu bảo căn cứ đại huyền thông lệ thái tử thiếu sư một loại do nội các thành viên đảm nhiệm đều là cái loại này học vấn tương đối sâu vi vọng tương đối lớn người bởi vì thái tử thiếu sư tô càn gián mua nhiều bệnh thái hậu liền không có phái hắn tham dự lần này đông hải hành trình mà thái tử thiếu bảo chính là chết tại tiên kiếp sự kiện ám sát bên trong sở dĩ tam thiếu bên trong chỉ vị này thái tử thiếu phó nhưng mà lý quế năm nay cũng đã tuổi gần lục tuần như nhau có lòng không đủ lực tại từ tôn một đoàn người đến vĩnh minh sau đó hắn liền nằm trên giường không lên không còn có ra đây hiện tại cùng từ tôn cùng nhau thương nghị ra biện công việc liên chỉ còn lại có thái tử chiêm sự trương liêu còn có vị kia thái tử tân khách đan bằng hai người kia rõ ràng là tới đánh si dầu bọn hắn chuyến này lớn nhất nhiệm vụ liền là tại tìm tới thái tử sau đó bọn hắn có thể phân biệt thái tử thân phận sở dĩ hiện tại hết thể ra biện hạng mục công việc cơ bản đều do tử tôn quyết định chúng ta nhìn qua ngày hoàng đạo thuyền ti ti xử lý thuyết đạo ngày sau chính là ngày tốt xuôi gió xuôi nước đại cắt đại lợi a từ đại nhân ngài nhìn tử tôn im lặng tâm lý nói chuyện ta chỗ này gì đó cũng còn không hiểu rõ đâu ngươi cứ như vậy gấp đem ta đưa tiễn sao? Bất quá, từ tôn liếc mắt thấy nhìn ngoài cửa sổ, nhưng gặp thủy môn bên ngoài chính là kia ba chiếc viễn dương thuyền lớn, thuyền bên trên có xây tầng 4 cao lầu, cột buồm đứng vững, quý vi trắng ngoan. Hơn nữa, loại thuyền này vẫn là danh phó kỳ thực chiến hạm, cùng tiễn đại bác đầy đủ. Mỗi tàu còn chứa kiên cố kim loại trùng kích trang bị, thời khắc mấu chốt còn có thể lấy trùng kích để thuyền. Có này ba chiếc cự hình chiến hạm, liền đủ tại Đông Hải tung hoành dương bường. Lần này ra biển, mỗi thuyền trang bị biển sư, tài công, sao công, tay trèo, thủy thủ cùng với binh sĩ nhiều đến trăm người đều là thường xuyên ra biển hảo thủ, có thể nói an toàn của bọn hắn cơ bản không thành vấn đề, trọn vẹn có xuất phát điều kiện. Chỉ bất quá, Từ Tôn hiện tại vấn đề lớn nhất là đến cùng đi nơi nào, đến cùng đi nơi nào mới có thể tìm tới Thái tử. Các vị, Từ Tôn đang tại rất nhiều địa phương quan viên hỏi, ta có một vấn đề một mực không hiểu rõ, không phải nói người sống sót đã bị đại hỏa thiếu chết sao? Như vậy Thái tử tại Đông Hải gặp tập kích tin tức, đến cùng là thế nào truyền về đâu? Cái này sao? Minh Châu quận trưởng đầu tiên là nhìn Tề Châu thái thú một cái, sau đó giới thiệu nói đều là vãng lai Đông Hải các thương nhân chuyển tới gì đó từ tôn nếu mày chờ tại không có tin tức xác thật là như vậy Tề Châu Thái thú giải thích nói Thái tử đi sứ Đông Hải thập quốc nguyên kế hoạch là 5 tháng hoặc nửa năm trở về giờ đây thời gian 5 tháng vừa tới chúng ta liền đạt được một cái bất hạnh tin tức có một ít từ Đông Hải trở về thương thuyền đội ngũ đều nói đến Ta Đại Huyền Thái tử tại Đông Hải nơi nào đó bị tập kích Thái tử bản nhân tung tích không rõ việc này không thể coi thường Tề Châu Thái thú nói chúng ta biết được tin tức phía sau lập tức phái người đi tìm những cái kia thương đội người xác minh thế nhưng là bọn hắn cũng đều là tin đồn mà đến cụ thể thái tử là tại Đông Hải quốc gia nào cái nào phiến hải vực bị tấn công tất cả đều không biết thế là thái thu tiếp tục nói chúng ta liền tranh thủ thời gian phái ra đội thuyền đi phụ cận trư quốc đảo tự do la sau mười mấy ngày hải thượng cuối cùng tại truyền đến tin tức nói bọn hắn tìm tới thái tử tùy hành người ngay tại trên đường trở về nhưng mà không qua mấy ngày chúng ta lại lấy được tin dữ nói đưa trở về người sống sót tàu nhanh tao ngộ hỏa hoạn đã đắm chìm biển cả toàn bộ thuyền người tất cả đều gặp nạn a ai tề châu thái thu ai thán tiết hạnh nhưng dựa vào nét mặt của hắn liền có thể nhìn ra, hắn đối với chuyện này cũng ôm lấy thật sâu hoài nghi. Không cần phải nói hắn, chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra vấn đề. Rất rõ ràng là có người không hy vọng đem Thái tử bị tập kích tin tức truyền về Đại Huyền. Nói cách khác, Thái tử bị tập kích sự kiện có thể làm yêu đồ đã lâu một hồi phục kích. Thử nghĩ một lần, dám phục kích Thái tử người, tất nhiên không phải hạng người bình thường. Giờ đây Đại Huyền triều đường phía trên giả dối quy quyền tràn ngập biên số. Đối với những này địa phương quan viên tới giảng, ai cũng không muốn phiền phức thân trên. Sở dĩ. Từ tôn cũng có thể cảm giác được, bọn hắn đều hy vọng chính mình sớm một chút lên đường, đến mức có thể hay không tìm tới Thái tử, căn bản không người quan tâm. Nói như vậy, Từ tôn ý thức được khó khăn sở tại, chờ tại không người nào biết, Thái tử đến cùng tại Đông Hải gặp cái gì. Từ đại nhân, lúc này, thuyền ti ti xử lý chỉ vào trên tường một trương hải đồ thuyết đạo, căn cứ Thái tử sớm định ra kế hoạch, năm tháng ngay cửa bên trên, hắn theo lý thuyết cũng đã viếng thăm hết thập quốc, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Ngay nhìn, hắn dùng tay khoa tay lấy địa đồ thuyết đạo, đây là Thái tử đi sứ thập quốc chính tự. Theo gần nhất gia vân quốc bắt đầu, vừa vặn cuốn quanh Đông Hải lượn quanh một vòng, cuối cùng kinh phía tây nam Lam Mông quốc trở về. Sở dĩ nếu như ra sự tình cũng hẳn là là tại Đông Hải tây nam kéo một cái đi, nay cũng không nhất định. Lúc này vị Thái tử Tân khách đan bằng nhịn không được chen miệng nói, có trời mới biết Thái tử là lúc nào gặp tập kích. Đông Hải thế nhưng là lớn đâu, vạn nhất tìm nhầm địa phương, an nguy của chúng ta là nhỏ, có thể làm trễ lại giải cứu Thái tử, kia ai gánh chịu nổi trách nhiệm này? Đúng thế, đúng thế, Triệu Vũ Thuyết đạo không chiếm được cụ thể tin tức, này không phải là mỏ kim đáy biển sao? Thật có ý tứ, thái tử chiêm sự trương Liêu Cam dẫn Tuyết đạo, thuyền đều chờ đợi ra biển đâu, có thể chúng ta nhưng lại không biết muốn đi đâu. Này tránh không được chê cười. Nhìn tới, ti xử Lý Tuyết đạo chỉ có thể trước đi gần nhất quốc gia, tìm kiếm tin tức. Từ Tôn không nói gì, mà là đứng người lên, đi tới kia tấm hải đồ trước mặt. Quả nhiên là cái tân thế giới a. Từ Tôn nhìn xem địa đồ xa vào mặc sức tưởng tượng, cứ việc đại huyền vương chiều phía đông cũng là biển rộng mênh mông, nhưng hải thượng cũng không có cái kia trong ấn tượng to lớn hải đảo. Hoàn toàn là một chương xa lạ hải đồ. Trên Đại Dương Bao La chỉ có mấy cái đối lập khá lớn hải đảo, cái khác đều là không phân tán tán, giống như tinh bản một dạng quần đảo. Từ Tôn đã biết rõ, trên Đông Hải hòn đảo hàng ngàn hàng vạn, chỉ có Gia Vân quốc cùng Lăng Hoa quốc nắm giữ khá lớn hải đảo, cái khác cựu quốc cơ bản đều là quần đảo quốc gia, diện tích cũng không quá lớn. Bất quá, này 10 quốc gia đặc biệt đặc sắc, có riêng phần mình tài nguyên khoáng sản cùng chất bảo, bởi vậy cùng đại huyền quanh năm vãng lai thông thường, quan hệ một mực giao hảo. Cứ việc 15 năm trước từng phát sinh qua huy tộc thích khách tiến hoàng cung sự kiện ám sát, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đại huyền cùng Đông Hải thập quốc quan hệ. Từ Tôn càng thêm biết rõ, hiện thực biển cả xa so với này, Trương Hải Đồ biểu thị được càng thêm mịt mù, nếu như mình không có mục tiêu rõ rệt, hoàn toàn chính xác rất khó tìm đến Thái tử. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ. Hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt tộc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 289, mất khống chế. Buổi chiều, Vĩnh Minh thủy thành, bờ biển trợ phiên. Dù sao Hàn Đông vừa mới kết thúc, gió biển phả vào mặt, vẫn là dị thường lạnh. Trong không khí xuyên qua ẩm ướt thủy khí, còn kèm thêm một cô tanh nồng vị đạo. Tại cổ đại Rất nhiều người cả một đời cũng không có gặp qua biển cả, ví như Hỏa Anô cùng An hai người bọn họ hôm nay phá lệ hư vấn, tâm tình thoải mái. Giờ phút này, từ Tôn mang lấy Triệu Vũ, Hỏa Anô, An Nghi còn có Khổ đương, một nhóm không người ngay tại bờ biển chợ phiên bên trong đi dạo. Nói là đi dạo, cũng là vì tránh đi những cái kia hỗn loạn, đàm luận một chút liên quan tới gia biển sự tình. Thứ nhất, từ Tôn một bên đi liền đối với Triệu Vũ phân phó, tìm phòng vẽ tranh, căn cứ thái tử phủ người miêu tả, cấp thái tử chân dung. Thái tử phủ liền mấy người như vậy Mà khi chúng ta đi đến Đông Hải thập quốc phía sau, không có khả năng chỉ để bọn họ mấy người đi tìm, sở dĩ toàn bộ thuyền người đều phải biết rõ thái tử tướng mạo. Rõ ràng, Triệu Vũ ghi lại. "Còn có?" Từ Tôn lại hỏi, "Ngươi tìm người trong nghề ngày mai có thể tới a?" "Đại nhân yên tâm, Triệu Vũ thuyết đạo, cấp tiền, ngày mai chuẩn đến." Nghe nói, hai người là vợ chồng, trước kia liền là dựa vào Đông Hải buôn bán làm giàu, đối bên kia không chỉ quen thuộc, còn biết rất nhiều không muốn người biết Hắc Thạch cám Phượng. "Tốt," Từ Tôn lại nói, lao Triệu à, ta vừa rồi nhìn thấy" Này Vĩnh Minh quận phía trong cũng ở không ít Đông Hải tộc nhân a. Đề Phong đáp nhất, ngày mai ngươi mang bọn thị vệ tìm xem nhìn, có thể hay không lại kéo mấy cái Đông Hải dân bản địa, chí ít bảo hộ một lần vấn đề ngôn ngữ. Đúng, Triệu Vũ gật đầu, điểm này chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi, đang muốn nói với ngài đâu. Lần này Triệu Đình không có cấp ta phái chuyên nghiệp đi lễ quan, nếu như không biết bản địa lễ nghi phong tục, nói không chừng lại nháo hiểu lầm. Đại nhân đại nhân, lúc này, An Nhi dơ một sâu vỏ sò dây truyền hương phấn đạo, ngươi nhìn dây truyền này có đẹp hay không? Mới 200 văn liền có thể mua một sâu, quá tiền nghi. Từ tôn cùng triệu vũ trong nháy mắt im lặng. nhìn. Hoa Ano cũng là chỉ mình trên cổ dây truyền vui vẻ thuyết đạo. Rất dễ nhìn a, ta mua hai sâu, tới. Nói, Hoa Ano đưa trong tay một sâu đưa cho khổ nương, hơn nữa giúp khổ nương gỡ xuống mũ trướng, giúp khổ nương đeo lên. Tốt a. Từ tôn vốn định nhắc nhở bọn họ mua đắt, nhưng nhìn thấy các cô nương vui vẻ như vậy, cũng liền đành phải thôi. Bên kia còn có săn hô, còn có ốc biển, đều rất xinh đẹp đâu. Ani nóng lòng muốn thử. Lúc này, Hòa Ano nhìn thấy Từ tôn cùng triệu vũ thần sắc không đúng, vội vàng tiến lên thuyết đạo. Đại nhân, ngài không lại còn vì lần này ra biển lo lắng à? Ngươi cứ nói đi. Triệu Vũ thuyết đạo, liền người sống sót đều bị người diệt miệng, có thể không lo lắng sao? Ta nhìn không cần đến. Hoa An Nô -no phân tích nói, ngài nhìn a, dựa theo từ đại nhân phía trước dạy cho chúng ta, chúng ta chuyến này chủ yếu nhất một điểm, chính là muốn thông qua hiện tượng nhìn bản chất. Như vậy, ra biển bản chất là gì đó? Là tìm về thái tử sao? Ân, An lần đầu nghe được loại này phân tích, tức khác thả ra trong tay trang sức, hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Hoa An Nô -no thuyết đạo. Đầu tiên tới giảng, nếu thái tử bị tập kích, người sống sót bị giết, vậy đã nói rõ có người không hy vọng thái tử trở về đại huyền. Như vậy, thái tử không thể trở về đại huyền, đối với người nào có chỗ tốt đâu. Hòa Anô kiểu nói này, Ani càng là không hiểu, vội hỏi: "Ai?" Hòa Anô nhìn xem bốn phía, nhỏ giọng thuyết đạo, đương nhiên là thái hậu bên này. "Nói cái gì đó Anô tỷ?" An kinh dị, "Không phải thái hậu để cho ta tới tìm thái tử sao?" "Đúng thế, Hòa Anô tự tin nói, sở dĩ chuyện này bất quá là đi cái lức qua, chúng ta cái gọi là ra biến tìm kiếm thái tử." đều là cho người khác nhìn. Kỳ thật, chúng ta có thể hay không tìm tới thái tử cũng không trọng yếu. Cái này sao? Nghe được Hỏa Ano phân tích, Từ Tôn cùng Triệu Vũ lần nữa im lặng. Chúng ta chỉ cần ngồi thuyền ra biển, Đông Hải dạo một vòng trở về, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa Ano nhìn xem Từ Tôn thuyết đạo, có phải như vậy hay không a? đại nhân. A. Vậy coi như quá tốt rồi. Ani lần nữa hưng phấn, chúng ta chẳng lẽ có thể mua rất nhiều đồ tốt rồi. Hư. Hư. Triệu Vũ thực tế nghe không nổi nữa, tranh thủ thời gian xông lên hai vị mỹ nữ hư thanh ngăn lại. Làm sao? Hoa Anô lúc này mới nhìn thấy Từ Tôn sắc mặt ngưng trọng, vội hỏi, ta nói đến không đúng sao? Không phải nói được không đúng, Triệu Vũ nhỏ giọng thầm thỉ, mà là trọn vẹn không đúng. Gì đó? Hoa Anô trừng mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, Triệu Vũ lắc đầu, nếu là chỉ đi du lịch, từ đại nhân cần phải như vậy lo nghĩ sao? Chẳng lẽ các ngươi đều quên cái kia thiết luật? Chúng ta đến đâu, chỗ đó liền phải ra sự tình. Ai? Ano cắt đi. Hoa Anô mắng, nói vớ nói vẩn, thái tử trước tại Đông Hải ra sự tình, chúng ta mới tới không muốn luôn bổ câu miệng có được hay không? thì Ani sửa lại, là miệng quá đen, không phải bổ câu miệng. ai? cuối cùng tại Từ tôn thở dài một tiếng, mặt hướng biển cả phương hướng thuyết đạo, hỏa Ano hết được ta chân truyền, chỉ là hỏa hầu còn kém quá nhiều. Ta cũng cho ngươi liệt kê mấy điểm đi. hắn duỗi ra một ngón tay, nói với hỏa Ano, thứ nhất, các ngươi không hiểu rõ thái hậu vì người, nàng sắc thực không quan tâm thái tử chết sống, nhưng nàng lại không thích cái loại này mất khống chế cảm giác. mất khống chế? hỏa ano không hiểu, chỗ nào không kiểm soát? Sự tình cho dù lớn như Huyền môn tiến tiếp, Từ tôn nhẹ giọng nói, Thái hậu cũng như xưa ổn thỏa bưng cẩn, tất cả đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Thế nhưng là Thái tử bị tập kích chuyện này, nàng lại cũng không hiểu rõ tình hình, sở dĩ Từ tôn khẽ lắc đầu, chúng ta lần này đi Đông Hải, nhất định phải tra ra một kết quả mới được. Lộc cục, Hoa Anôn nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới ý thức được suy đoán của mình có sai. Thứ hai, Từ tôn duỗi ra ngón tay thứ hai, đủ loại dấu hiệu cho thấy Thái tử hoặc cùng Huyền môn cấu kết, đây cũng là Thái hậu so sánh để ý một điểm. Vô luận Thái tử sống hay chết chúng ta tốt nhất có thể tra được gì đó, bằng không liền vô pháp giao nộp. a, cái này, hòa an nô đẩy một cái triệu vũ, hoán giận nói, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi làm sao không nói cho ta? ngươi cũng không có hỏi ta a, triệu vũ quá vô tội. thứ ba, từ tôn lại dỗi ra cái thứ ba thủ chỉ, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? nếu như người sống sót không có bị diệt miệng, chuyện này thuận tiện làm quá nhiều. chi tiết, a, lần này triệu vũ ba người tất cả đều mặt lộ nghi hoặc, hiển nhiên đều nghe không hiểu từ tôn ý tứ. đại nhân. Triệu Vũ dẫn đầu suy đoán, có phải hay không bởi vì không có người sống sót, chúng ta cũng không biết Thái tử đến cùng sẽ ra chuyện gì. Đến cùng nên đi chỗ nào tìm kiếm Thái tử? Ta cảm thấy. Hoa Anô suy đoán, đại nhân là đang lo lắng trong chúng ta có nội ứng a. Một khi chúng ta tra được gì đó, cũng sẽ có người gây bất lợi cho chúng ta. Chậm chậm. Từ Tôn xoay đầu lại, nhìn xem mấy vị này thân nhân một loại chiến hữu, đáng chắt đập chật lưỡi. Thuyết đạo, các ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, lại không có nghĩ tới người sống sót vì sao lại bị diệt khẩu? Vì cái gì? Ba người cùng hỏi. Bởi vì. Từ Tôn gần từng chữ nói ra đáp án, Thái tử khẳng định còn sống sót. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ. Hệ thống tiền bỏ mẹ xin ra mắt tộc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 290, đột biến. Nghe được từ Tôn lời nói phía sau, Hỏa Anô cùng An cuối cùng tại thu hồi tâm tư, xa vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Vẫn là Triệu Vũ phản ứng nhanh nhất, lập tức đội phục nói, vẫn là đại nhân nghĩ đến sâu, chúng ta thật đúng là không nghĩ tới tầng này. Đúng vậy à, nếu như Thái tử đã bị tập kích bỏ mình, vĩnh viễn cũng không về được. Như vậy bọn hắn cũng không có tất yếu lại đi diệt khẩu. Sở dĩ muốn diệt khẩu, Hỏa A Nô đón đợt tuyết đạo, liền là không nghĩ rằng chúng ta phải người đi tìm, bởi vì chúng ta thật có khả năng tìm tới Thái tử. Sở dĩ Ani Nhi cảnh giác chú ý đến bốn phía, nếu như từ đại nhân đoán được không sai, chắc hẳn này Vĩnh Minh bến sông bên trên, cũng tất nhiên mai phục sát thủ a. Nếu như nhìn thấy Thái tử trở về, bọn hắn liền biết lập tức động thủ. Cũng có lẽ, Hỏa A Nô suy đoán, che giấu tại gần biển thuyền cá bên trên, bằng không, cái kia người sống sót hẳn là chết tại Vĩnh Minh cảng người đúng, mà không phải là ngoại hải hiện tại biết rõ đi, triệu vũ thật sâu như mày, chúng ta ra biển tìm kiếm thái tử sự tình đến cỡ nào nguy hiểm. thế nhưng là, hòa A đô không hiểu, không muốn để cho thái tử trở về người, rốt cuộc là người nào? chẳng lẽ không phải thái hậu? ai, hồ dữ không ăn thì con, triệu vũ thuyết đạo, làm sao nói, thái tử cũng là thái hậu cháu trai ruột, lại là duy nhất tố tử, nàng làm sao có thể làm được như vậy được đâu? này sẽ là ai? hòa A đô càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ lại là những cái kia không có hảo ý hoàng thúc nhóm. thái tử chết rồi, hoàng vị liền có khả năng truyền cho bọn hắn cái kia cũng nói không thông. triệu vũ suy nghĩ nói, vừa đến, thiên kiếp sự kiện đã đem có thực lực nhất mấy cái vương gia quét sạch. thứ hai, thì là thái tử chết tại đông hải, hoàng đế còn tại a, tái sinh mấy cái cũng không phải việc khó a. kia liền càng kỳ quái. hỏa anh lắc đầu liên tục, nàng rốt cuộc nghĩ không ra còn có ai. mà vấn đề này, thư tôn phía trước đã nghĩ tới vô số lần. nếu như nói còn có ai lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có nhị hoàng tử lý dực, còn có vị kia dung hoa công chúa. thế nhưng là, mọi người đều biết nhị hoàng tử lý dực là cái kẻ ngớ ngẩn, thâm cưu cung bên trong ngoại nhân chưa hề nhìn thấy. bởi vậy, này nói lựa chọn tựa hồ chỉ còn lại có cái cuối cùng, cũng là duy nhất đáp án. dung hoa công chúa lòng dạ thâm sâu, trong chiều cũng có nhân mạch, đồng thời cũng bị thái hậu thưởng thức. nàng làm một cái duy nhất vừa có động cơ, lại có thực lực người. nhưng mà, nếu như tổng hợp khảo lượng lời nói, tử tôn vẫn là cảm giác không giống dung hoa công chúa cách làm. bởi vì thời cơ không đúng. thái tử bị tập kích ít nhất là hơn một tháng chuyện lúc trước, khi đó ai cũng không biết sẽ phát sinh thiên kiếp sự kiện. sở dĩ chính như vừa rồi triệu vũ nói. Dung Hoa công chúa gấp gáp đối thái tử xuất thủ thực tế phong hiểm quá to lớn. Dù sao, hoàng đế vẫn còn, hơn nữa có thể sinh, kia ngươi quét sạch một cái thái tử thì có ích lợi gì? Thế là, một mực nghĩ đến cuối cùng, Từ Tôn cũng suy đoán không ra, thái tử bị tập kích đến cùng là cái tình huống như thế nào. Nếu như nói chỉ là đơn thuần hải thượng bị tập kích, tao ngộ hải tặc loại hình, kia càng không nên phát sinh người sống sót bị diệt khẩu chuyện. Từ Tôn biết rõ, việc này cùng dĩ vãng phá án bất đồng, không những manh mối không có, hơn nữa đi tới đi lui trên biển lớn yêu cầu thời gian, sở dĩ chính mình cần phải có đủ kiên nhẫn mới được. Cuối cùng, Từ Tôn quyết định ngày mai phái người tại Vĩnh Minh bến sông hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng đến tin tức gì lại nói. Giờ đây lúc ra biển thần đã đặt trước, mặc kệ có hay không tin tức mới, ngày sau đều phải ra biển. Bất quá, cho dù tình huống phức tạp, lại tựa hồ như cũng không ảnh hưởng hai vị mỹ nữ tâm tình, rất mau đem chú ý lực quay lại đến những cái kia mới lại trên hàng hóa. Theo các nàng, Từ Tôn tất nhiên có thể đẩy ra vân vụ gặp mặt trời mọc, tra công khai cuối cùng chân tướng. Hơn nữa, hai người không những không chút nào lo lắng, ngược lại đối sắp đến đi xa tràn ngập chờ mong chỉ có triệu vũ yên lặng gật đầu vẫn là hắn gặp qua mưa to gió lớn biết rõ này biển cả đáng sợ không thể không nói này vĩnh minh thủy thành chợ phiên mặc dù so thượng nguyên thành quy mô nhỏ rất nhiều lại là có một phong cách riêng có điểm đặc sắc loại trừ có vỏ sò ốc biển trang trí tiểu thương phẩm bên ngoài còn có rất nhiều hải sản quà vặt, thậm chí còn có hải sản đồ nướng kia đám người bán hàng rong hơi lửa hầu sống tức khắc để từ tôn cảm giác đặc biệt thân thiết thế là hắn linh lấy mấy người tới đến hắn bên trong một cái quầy đồ nướng điểm mấy phần hải sản đồ nướng còn có thức nhắm quay đồ nướng vị trí tuyệt hảo Địa thế tương đối cao, ngồi tại quán đồ nhậu đướng, một bên có thể quan sát toàn bộ Minh Châu thành, một bên khác liền có thể nhìn thấy toàn bộ biển cả. Đương nhiên, bây giờ đang là ban đêm, chỉ có thể nghe được sóng biển thanh âm. Mấy người quấn quanh cái bàn ngồi xuống, hai vị nữ sĩ nghe hải sản thơm nước, cũng là khẩu vị mở rộng, phi thường chờ mong. Ha ha. Triệu Vũ Tử trong ngực móc ra hồ lô rượu, lúc này, lại thêm điểm ít rượu, có phải hay không càng thêm hài lòng a? Rất tốt, rất tốt, Hòa Anô -no vui vẻ, vội hỏi, chủ quán, có cái chén a? A chủ quán đang xem lấy hòa áno cùng Ani mi người, bị cái này hỏi một chút, tức khắc thất thần, nửa ngày sau mới nói, không có, không có, khách quan chờ một lát, đối một hồi ta để ta bà nương đi đòi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được liếc trộm hai người, hiển nhiên là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thực không xinh đẹp mỹ nữ. Bất quá, chủ quán không đốc, xem xét mấy người này ăn mặc liền biết rõ đều là người trong giang hồ, khẳng định không dễ trọc. Thế là, hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, thành thành thật thật hơi lửa tới hải sản, chỉ chốc lát sau liền nướng xong một bản hậu sống. Đi cùng hậu sống còn cùng nhau đưa lên nước tường, dẫn tới từ tôn bọn người thèm nhỏ nước dãi, đang muốn ăn như gió cuốn. Hòa A Nô càng là vội vã không nhịn nổi, vậy mà đoạt lấy Triệu Vũ bầu rượu, ngửa cổ làm một ngụm. "Ai, ngươi." Triệu Vũ bất đắc dĩ, ngươi ngược lại nóng vội cực kỳ, uống ít một chút, ta mang không quá đủ. Triệu Vũ đang từ cùng Hòa A Nô cất rượu, Ani chính là sớm đã kẹp lên một khối hầu sống nhét vào miệng bên trong. Thế nhưng là, Ani còn không nhăn nhó, chật chỉ vào nơi xa mặt biển ra hiệu nói, "Ai, các ngươi nhìn." Hải thượng giống như có thuyền. Từ tôn bay đầu nhìn lại, Nhưng gặp trên mặt biển truyền đến châm chút lửa ánh sáng, quả nhiên là có thuyền lái tới. Bất quá, phía dưới chính là Vĩnh Minh cảng khẩu, có thuyền cũng không hiếm lạ. Nhưng mà, tại từ Tôn thu tầm mắt lại thời điểm, nhưng liếc nhìn đối diện vài hàng bên trên một cá nhân. Kia là một cái ăn mặc giống như sư gia bộ dáng người, trên đầu mang theo một đỉnh phương hướng sĩ mũ, giữ lại râu cá chê. Đối diện là cái sà bánh, cái kia người dùng chiếc đũa bước lên nóng hổi mì sợi, đang chuẩn bị vào trong bụng, càng tốt hơn cùng từ Tôn nhìn một cái vừa ý. Ai? Vẹn vẹn một cái, từ Tôn liền cảm giác cái này người tương đương nhìn quên mắt. Tựa hồ là một cái cố nhân, từ đại nhân. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Ani nhai lấy miệng bên trong hầu sống, đưa tay chỉ hướng không trung hỏi, ngươi nhìn đó là cái gì? Là lưu hành a. Bởi vì đều tại cùng một cái phương hướng, từ tôn đầu tiên là nhìn về phía Ani chỉ phương hướng, nhưng gặp đón mặt biển giữa không trung, bất ngờ xuất hiện một cái hỏa cầu. Cái này, mặc dù ánh mắt đã bắt được hỏa cầu, có thể Từ Tôn vẫn là kìm lòng không đặng lại nhìn đối diện kia người một cái. Nếu như đối diện kia người cũng quay đầu nhìn về phía hỏa cầu thì cũng thôi đi, thật không nghĩ đến. Cái kia người như xưa không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Ta mẹ nó. Từ Tôn Đông Dương nhận ra này người đang đứng lên, chỉ vào này người lớn tiếng kêu lên, "Vương thuận tài." Đối diện kia người nhìn thấy Từ Tôn đứng lên, vụ xoay người một cái, liền không quan tâm hướng phía dưới trợ phiên chạy thủ mạng. "Gì đó?" Triệu Vũ bọn người tranh thủ thời gian đứng dậy theo, hỏi, "Ai?" "Tốc độ." Từ Tôn chỉ tay kia người bóng lưng, lớn tiếng kêu lên, "Tốc độ bắt lại hắn, hắn là Vương thuận tài a." "A?" Triệu Vũ kinh hãi, vội vàng bay người lên phía trước, đuổi sát tới. "Không thể nào!" Trùng hợp như vậy à? Hoa Anô cũng nhận ra Vương Thuận Tài, lập tức nắm chặt bầu rượu, ôm chặt rú sát, cũng đi theo đuổi theo. Vương Thuận Tài? Ani tự nhiên không nhận ra, hỏi, "Vương Thuận Tài là ai?" Kết quả, Ani vừa dứt lời, liền nhìn thấy giữa không trung cái kia hỏa cầu càng biến càng lớn, cuối cùng đáp xuống chợ phiên đầu phía đông. Ầm. Theo một tiếng bạo hưởng, hỏa cầu trong nháy mắt trong đám người nổ tung hoa. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc. Chương 291, mục đích của địch nhân. Vương Thuận Tài là lúc trước Từ Tôn tại Tân Diệp huyện lúc cái kia hói đầu nỗ tác, đến sau chứng minh, hắn cùng giả khâu Vĩnh Niên đều là đồng bọn. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Vương Thuận Tài có thể là giả khâu Vĩnh Niên thượng cấp. Đến sau đợi đến Từ Tôn đại phá thiết quan án phía sau, Vương Thuận Tài liền biến mất không thấy. Thật sự là vạn vạn nghĩ không ra, hôm nay thế mà tại này xa xôi Tề Châu Vĩnh Minh cảng, lấy dạng này một loại tình huống gặp được hắn. Vương Thuận Tài giờ đây đã đại biến bộ dáng, lưu lại râu ca trề, còn thay đổi tú tài trang phục, trên đầu cũng có tóc, lại thêm đêm khuya ánh đèn không rõ đổi lại người bình thường là tuyệt đối nhận không ra, có thể hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy. Từ tôn cùng hắn đụng cái đời mắt, mà trột dạ vương thuận tài dẫn đầu rụt rè chạy trốn, này mới khiến từ tôn xác định thân phận của hắn. Nhưng mà hiện thực lại như vậy tàn gốc, từ tôn vậy mà không có thời gian tiếp tục phân tích, vương thuận tài xuất hiện tại vĩnh minh nguyên nhân, bởi vì phía trước bị Ani ngộ nhận là lưu hành đoàn kia hỏa cầu, vậy mà tại bến sông chợ phiên phía đông nội tùng tôn gia vạn điểm kia lửa. A, trong đám người tức khắc rú thảm một mảnh, không có chuẩn bị đám người hoặc là bị hỏa cầu nện vào, đánh cho trọng thương hoặc là bị ngọn lửa bằng sạc, điểm y phục, trợ phiên bên trong nhiều người như vậy, hiện trường tức khắc loạn thành một đống. Nhưng mà nay vẹn vẹn là một cái bắt đầu. Tại Từ Tôn lần nữa nhìn về phía biển cả sau đó, lúc này mới ngạc nhiên nhìn thấy, kia trên mặt biển lại bắn tới 4 năm cái hỏa cầu. Không thể nào. Từ Tôn rốt cuộc minh bạch, kia trên mặt biển điểm điểm ánh đèn mặc dù là đội thuyền trở về địa điểm xuất phát, lại cũng không là phổ thông thuyền cá, mà là định nhân. Thế nhưng là đại huyền duyên hải Thái Bình mấy chục năm, từ đâu tới định nhân? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh theo mấy quả hỏa cầu khổng lồ càng lúc càng lớn, nhau nhau đập trúng vĩnh minh cảng các nơi, có thể vĩnh minh cảng hỏa quang nổi lên bốn phía, rú thảm không nứt. hỏa cầu không chỉ đập trúng chợ phiên, còn bên trong khu dân cư cùng với khác rất nhiều địa phương. đây là, đây là, Từ tôn kinh ngạc ý thức được, này có vẻ như không chỉ là đơn giản tập kích a, này mẹ nó nhất định liền là một hồi chiến tranh a. hô, chính ngây người ở giữa, Ani chỉ vào Từ tôn trên đầu la lớn, đại nhân tốc độ cháy mau. Từ tôn nhìn lại, nhưng gặp một quả hỏa cầu rơi xuống từ trên không chính hướng lấy chính mình sở tại địa phương đập tới a a chủ quán cùng đang dùng cơm các thực khách tức khắc kinh hãi mà lên dọa đến mặt không huyết sắc Ta mẹ nó từ tôn kinh hô tranh thủ thời gian cùng mọi người cùng một chỗ hương phía dưới núi chạy đi bọn hắn vừa mới chạy đi vừa rồi chỗ ăn cơm liền bị hỏa cầu ban chúng nổ tới bay đầy trời hỏa nổ thật to thanh âm thanh thế to lớn quá nhiều hỏa diễm tạp vật từ trên trời giáng xuống từ tôn bọn người không thể không hai tay ôm đầu bảo vệ đầu cho dù như vậy ani váy hay là bị hỏa diễm dính vào ngọn lửa kia bên trên tựa hồ bôi dầu hỏa dính vào y phục tức khắc đốt một mảnh. Ani liên tục đập, có thể hỏa diễm thế mà không diệt. Từ tôn tranh thủ thời gian nhào tới, không nói hai lời, trực tiếp đem Ani váy giật xuống vứt bỏ. À. A, Ani mặc chính là một thân tựa như sứ thanh hoa y phục, thân trên bạch sắc tô điểm màu xanh hoa văn, hạ thân nhưng là màu xanh da trời váy. Giờ phút này váy kéo xuống sau đó, phía trong chính là bó sát người quần đùi. Kỹ thuật này bó sát người quần đùi cũng coi như che được kín đáo, nhưng tại này phong kiến cổ đại, hiển nhiên tính làm lộ hàng, gấp đến độ Ani một hồi đỏ mặt. Từ tôn tranh thủ thời gian cởi chính mình trường sam bộ trên người An y lúc này mới giúp nàng che khốt hết mà liền tại lúc này cấp dưới trên bờ biển truyền đến trận trận như tê liệt tiêu thảm từ tôn nhìn xuống dưới tức khắc cả kinh trận mắt hốt mồm nhưng gặp trên bờ cắt sông lên rất nhiều ăn mặc quái dị người trên người bọn họ hất lên vẩy cá hình dáng khôi giáp trên đầu mang theo sừng hiệu cương khôi cầm trong tay lưới cá ngư xoa nhóm vũ khí vừa lên bờ bọn hắn liền điên cũng giống như hướng đám người đánh tới gặp người liền giết dị thường hung ác cái này cái này từ tôn nhất định thấy choáng mắt những này vừa mới đổ bộ ra hỏa rõ ràng không phải đại huyền con dân bọn hắn tất nhiên là Đông Hải nào đó tộc. Hơn nữa, Từ Tôn trong đầu không khỏi hiện ra kiếp trước lịch sử sách giáo khoa bên trên tranh minh họa. Làm sao nhìn đám người này như vậy giống uy khấu đâu? Làm sao? Làm sao còn có loại này sự tình? Đây là uy khấu xâm lấn Đại Huyền. Nhưng là Từ Tôn phía trước đã tiếp xúc qua Đông Hải thập quốc tin tức, căn bản không có uy khấu cái này khái niệm. Hơn nữa, loại trừ Hải Tặc bên ngoài, Đại Huyền duyên hải kéo một cái xác thực mấy chục năm không có trải qua chiến tranh cùng bấy rối. Đây rốt cuộc là thế nào? Ngay tại này ngắn ngủi thất thần ở giữa nhưng gặp trên bờ biển tuần đi qua quân giặc càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít. Bọn hắn từng cái một quái khiếu nhào về phía đám người, thấy nam nhân liền giết, thấy nữ nhân liền dùng lưới cá bao lại. Từ Tôn rất rõ ràng xem đến, một tên nữ nhân bị lưới cá bao lại sau đó, bị một tên quân giặc phản lấy kéo hướng biển một bên. Nữ nhân hoảng sợ chu lên, trên bờ cắt lưu lại một đầu thật dài dấu vết. Đây là hải tặc lên bờ a. Ani cũng nhìn thấy một màn này, nhất thời rút ra chính mình thanh linh bảo kiếm, muốn lao xuống đi cứu người. Không được. Từ Tôn nhưng giữ nàng lại, thuyết đạo, số lượng địch nhân quá nhiều. Không thể hành sự lỗ mãng. Ani, phải đi thông báo Vĩnh Minh của nhà, còn có Hải quân cùng với thuyền Ti, Từ Tôn thuyết đạo, để bọn hắn tranh thủ thời gian phái binh tới. Ân. Kết quả, Từ Tôn lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên để lại Ani bà vai. Đại nhân. Ani nhìn thấy Từ Tôn biểu lộ không đúng, vội hỏi: "Thế nào?" "Không tốt." Từ Tôn bỗng nhiên nổi lên cả người nổi da gà, cắn răng tuyết đạo: "Những này hải tặc, có khả năng chỉ là đang hấp dẫn hỏa lực." "Gì đó?" Ani nghe không hiểu, hấp dẫn hỏa lực là có ý gì? "Chiến thuyền." "Chiến thuyền nha." Từ Tôn hét lớn, nhóm người này tới rất là kỳ quặc, bọn hắn mục tiêu chân chính có thể là chúng ta ngày sau ra biển phải ngồi ngồi trên thuyền, có người không muốn để cho chúng ta ra biển. Tốc độ. A. Ani bỗng nhiên mắt tròn tròn, chiến thuyền? Vì cái gì? Không biết, trực giác. Từ Tôn thuyết đạo, đi, chúng ta được mau chóng đuổi tới thuyền ti bên sông, chậm liền đến đã không kịp. Thế nhưng là, Ani chỉ tay ngay phía trước, thuyền ti ở bên kia, chúng ta muốn đi qua liền phải xuống dưới. Từ Tôn đã biết rõ, muốn đi đến thuyền ti thủy quân bên sông, trực tiếp đi qua gần nhất. Nhưng bây giờ dưới núi đã đều là hải tặc quân giặc, muốn tiến lên không quá dễ dàng. Quấn. Từ Tôn quyết định thật nhanh, chỉ nói một chữ. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là gia biện ba chiếc chiến thuyền, tuyệt đối không thể tại nơi này trì hoãn thời gian. Thế là, Từ Tôn mang lấy Ani Nhi cùng khổ nương nhanh chóng chạy về phía chợ phiên cuối cùng, chuẩn bị từ trong bên cạnh đường vòng đi qua. Giờ này khắc này, chợ phiên sớm đã loạn cả một đoàn, mọi người nhìn thấy hải tặc đột kích, tranh nhau chạy trốn, hỗn loạn tưng bừng. Tại ba người chạy đến chợ phiên cuối cùng sau đó, càng thêm không tốt sự tình phát sinh. Không nghĩ tới đã có hải tặc quân giặc sông vào chợ phiên, nhưng gặp hỏa anô cơ dù sắt, chính cùng mấy tên hải tặc đánh vào một chỗ. Hỏa anô dù sắt nặng nghề, đi đầu đánh bại hai tên hải tặc, một dù một cái, vẹn vẹn một dù liền đem hai người đánh được thổ huyết hôn mê. Nhưng mà để từ tôn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, những này hải tặc bên trong lại có người mang lấy súng kiếp. Đúng vậy à, đại huyền đã có thuốc nổ cùng đại pháo, như vậy súng kiếp tự nhiên cũng không kỳ lạ. Mang thương người nhìn thấy hỏa anô lợi hại như thế, lập tức dơ thương nhắm chuẩn, thình thịch, súng kiếp phóng ra, tuôn ra một ánh lửa. Hỏa Ano mặc dù chưa bao giờ thấy qua xuống kiếp, lại là nghe nói qua xuống kiếp uy lực, lập tức chống ra dù sắt, cứng rắn mặt dù tức khắc ngăn cản bắn mạnh tới thuốc nổ gậy. Vụt! Thật không nghĩ đến, xuống kiếp đằng sau vung xuống một trương lưới cá, tức khắc đem hỏa Ano gắn vào trong lưới. A! Từ tôn kinh hô một tiếng, muốn phân phó Ani đi cứu. Nhưng mà hỏa Ano lực lớn vô cùng, một tay kéo một cái lưới cá, vậy mà đem tung ra lưới cá người bay xoáy lên tới, tức khắc đụng ngã một mạnh. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 292, Mỹ Nam Tử. A, theo hỏa Ano kêu to một tiếng, giữ chặt lưới cá địch nhân bị lăng không vung lên. Trên không trung liên tiếp đụng đổ cầm xuống người, cùng mấy tên khác cấp biển. Ani thấy thế, lập tức tiến lên phía trước vung ra một kiếm, đem bao lại hỏa Ano lưới cá chặt đứt. Chạy mau a, cướp biển tới rồi. Lúc này khác, bãi cát, bến sông, chợ phiên hỗn loạn tương bừng, mọi người tranh nhau chạy nhanh, nhưng có rất nhiều người bị cướp biển chém lở. Chuyện gì xảy ra a Ano đi? Hỏa Ano mắng to một tiếng. Thương tử tôn hỏi, đại nhân, những này hải tặc từ chỗ nào xuất hiện? Đúng vậy, A Ani huy kiếm ngăn tại tử tôn trước mặt, nhìn xem không giống đại người người, đều là Đông Hải ủy tộc hay sao? Đang khi nói chuyện, vừa rồi ngã xuống đất mấy tên cướp biển nhanh chóng bỏ lên, muốn lần nữa tiến công. Hoa An O cùng Ani thấy thế lập tức bay người lên phía trước, hai vị cô nương cũng không tiếp tục lưu niệm gì thể diện, dù sắt vung vẩy, bảo kiếm bay chợt hiện, chỉ là trong một chớp mắt, liền đem mấy tên cướp biển đánh chết. An O, tôn hỏi, triệu vũ đâu? Theo đuổi cái kia vương thuận tài đi. Hoa chỉ một cái phương hướng lớn tiếng nói, kia vương thuận tại có công phu, khó đối phó à? Từ Tôn hướng Hỏa Anô chỉ phương hướng nhìn lại, có thể nơi xa chỉ có thể nhìn thấy đám người hỗn loạn, căn bản không nhìn thấy Triệu Vũ. Trước không cố được nhiều như vậy, Từ Tôn chỉ chỉ bến sông phương hướng, "Nhanh, chúng ta hiện tại nhất định phải nhanh hướng thủy quân biến sông, ta hoài nghi đám người này là hướng về phía chúng ta chiến thuyền tới." À, Hỏa "A?" Hỏa Anô giật nảy cả mình, "Chiến thuyền? Đây là..." Hỏa Ano còn chưa nói xong, sau lưng chính là truyền đến chấn thiên tiếng la giết, quay đầu nhìn lại, nhưng gặp trên bờ cắt cũng như con kiến, lít nha lít nhít sông tới mảng lớn cấp biển. Như vậy nhiều. Ani thấy chóng mắt, bọn hắn đây là tới bao nhiêu? Tốc độ. Từ Tôn cũng ý thức được địch nhân thế lớn, tranh thủ thời gian mang lấy Hỏa Ano ba người hướng thủy thành nội bộ chạy đi, dự định vòng qua thủy thành, lại chạy tới thủy quân bên sông. Vĩnh Minh thành đúng là một tòa phòng vệ biển quân cảng. Thủy thành nên biển một mặt cũng có xây tường thành, làm ngăn địch chi dụng. Nhưng mà, đại huyền duyên hải mấy chục năm chưa từng xảy ra chiến tranh, sở dĩ tường thành còn tại nhưng không thủ vệ, cơ bản cũng không có nhất dạng. Mà những này cướp biển hiển nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến, cũng không phải là chỉ là cướp bóc tiền tài phụ nữ, bọn hắn tại xông vào thủy thành sau đó, liền lập tức nào về phía bốn phương tám hướng, nghiêm chỉnh một bộ muốn chiếm lĩnh cả tòa thành thị tư thế. Nhìn thấy này bức cảnh tượng, Từ Tôn trong lòng cũng là dâng lên 100 cái dấu hỏi, số lượng của địch nhân thật sự là quá nhiều, hiển nhiên cũng không phải là một đám phổ thông hải tặc. Thế nhưng là, bọn hắn làm như vậy, chẳng lẽ cũng không biết kết quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Đại Huyền Vương triều đất rộng của nhiều, từ khai quốc đến nay, cũng chưa từng đem Đông Hải thập quốc cho rằng cái gì. Bọn hắn hiện tại muốn tiến công Đại Huyền, đây không phải là tự dứt diệt vong sao? Đừng nhìn hiện tại bọn hắn có cơ hội chiếm Linh Vinh Minh Thành, nhưng chiếm linh về sau đâu? Đại huyền viện binh vừa đến, bọn hắn còn có cái gì đường sống? Huống hồ Vĩnh Minh Thành cũng không phải nói cầm xuống liền có thể cầm xuống, thành nội thế nhưng là chú đóng thủ bị quân. Có lẽ là bởi vì cấp biển nhóm đã xông vào thành, sợ bị thương người một nhà, sở dĩ nơi xa thuyền biển không còn có phóng ra hỏa cầu công kích. Thế nhưng là cấp biển số lượng xác thực quá mức kinh người, tại từ tôn mấy người vòng qua thủy thành phía trong tường thời điểm phát hiện thông hướng thủy quân bến sông con đường đã hoàn toàn bị số lớn cướp biển ngăn chặn mà đúng vào lúc này nơi xa bến sông bên trên giấy lên một chi tiếng rít gió tiếng rít gió thăng không nổ vang đồng thời chiếu đỏ lên không trung nhưng gặp tiếng rít gió là từ lúc đem ra biển trên chiến thuyền bắn ra rất rõ ràng kia là thủ vệ chiến thuyền binh sĩ phát ra tín hiệu cầu cứu quả nhiên từ tôn lần này càng thêm xác định cướp biển nhóm mục tiêu liền là chiến thuyền đại nhân Ani nhìn xem đen nghị cướp biển hỏi làm cái gì đường bác phá hỏng sợ cái gì hỏa Ano dũng giả không sợ chúng ta tiến lên chính là không được từ tôn lát đầu thì là có thể tiến lên chỉ sợ cũng không gánh nổi thuyền chúng ta chỉ có thể trước tiên lui hồi vĩnh minh quận nha lại nói đại nhân hỏa an chỉ vào phả vào mặt mà đến cướp biển thuyết đạo thì là trở lại quận nha thì phải làm thế nào đây quận nha không có bao nhiêu binh đúng vậy a an ni thuyết đạo thực tế không được chúng ta dọc theo bờ biển chạy trốn a rời đi trước này thị phi chi Điệu lại nói chật chật từ tôn chật lưỡi vạn vạn nghĩ không ra trong khoảnh khắc lại biến thành dạng này bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đồng ý an ni đề nghị tạm thời hướng lấy địch nhân ít mặt phía nam rút lui. Mặt phía nam là một đầu duyên hải đường nhỏ, hai bên đều là bản xứ các ngư dân cư trú tốt đều. Không nghĩ tới, địch nhân đến được rất là nhanh chóng. Tại từ tôn bọn người dọc theo đường lúc rút lui, phát hiện đã có một đội cướp biển vọt vào tốt đều. Những này cướp biển coi là thật không có nhân tính, nhìn thấy nam nhân liền tùy ý chém giết, nhìn thấy nữ nhân liền trực tiếp thoát đi quần áo, kéo tới trên đường cái làm bạo ngược sự tình. Hòa Ano cùng An thấy thế, lập tức bay người lên phía trước, cùng bọn hắn động thủ. Hai vị cô nương vốn là sát khí đằng đằng vừa ra tay đơn giản trước giết chết mấy tên cướp biển, A wow. thật nhanh bọn họ đưa tới cái khác cướp biển chú ý, tất cả đều hướng nơi đây vào tới, bọn hắn miệng bên trong lẩm bẩm nghe không hiểu ngôn ngữ, khi bọn hắn nhìn thấy hòa anh cùng anh ni như vậy mỹ mạo sau đó, ánh mắt tự nhiên phóng tới hương phân ánh sáng, vù vù người phía trước giả bộ công kích, phía sau hai tên cướp biển chính là cơ lấy lưới cá chuẩn bị đánh lén, ai ngờ hai người kia vừa mới giơ cánh tay lên, không biết từ nơi nào bay tới một bả quả giấy, quạt giấy cực nhanh xoay tròn tại hàn mang hiện lên sau đó hai người kia liền phát hiện cổ họng của mình bị cái gì đó vỡ phá, tiếp theo máu tươi phun ra ngoài. Và Ngay sau đó quát to một tiếng, một đầu ngân thương theo cướp biển nhóm bên trong đâm ra, theo vài luồn huyết hoa trong nháy mắt phun ra, mấy tên cướp biển nhất thời chết oan chết thủng. Ngân thương như mọc thêm con mắt, linh động treo chọc phía dưới, liền liên tiếp đâm lật mấy tên cướp biển. đằng sau một cái cướp biển mắt thấy tình huống không tốt, lập tức giơ lên trong tay súng kiếp. có thể hắn còn không nhắm chuẩn, cái kia thanh bí hiểm quạt giấy xuất hiện lần nữa, vụt một tiếng sau đó, chẳng những đem xuống kiếp chém làm hai nửa. kết quả. Dơ Thương cấp biển còn không có kịp phản ứng, chi kia sắc bén ngân thương cũng đã đâm vào bộ ngực của hắn. Theo ngân thương rút ra, từ tôn lúc này mới nhìn thấy, dùng ngân thương chính là một cái 40 tuổi hết thể trung niên nam tử. Nay người mặc một thân bạch sắt trường bào, tinh mày kiếm mục, khí khai anh hùng hùng hực. Vụt. Kia cây quạt trên không trung đánh cái xoáy, đáp xuống một tên thân xuyên áo hồng nữ tử trong tay. Áo hồng nữ tử dáng người yêu điệu, ăn mặc yêu diễm, chẳng những hóa lấy nồng đậm trang điểm, hơn nữa cao cái cổ trắng ngọc phía trên, còn khác lấy một đầu bắt mắt nhãn kính xả. Theo hai người này ăn mặc đó có thể thấy được Bọn hắn cũng đều là người mang tuyệt kỹ người trong giang hồ. Tam Thành là vừa vận đụng phải cướp biển xâm lấn, lúc này mới xuất thủ tương trợ. Cùng lúc đó, Hòa Anô -no cùng Ani giải quyết dứt khoát, cũng đem trước mặt cướp biển chém giết hầu như không còn. Hoa Nha. Kết quả, Song phương gặp mặt phía dưới, nam tử kia nhìn Ani thấy kinh ngạc đến ngây người, đúng là kìm lòng không đặng phát ra cảm thán, quá đẹp đẽ á. Ai u, nàng lại nhìn thấy Hòa Anô, -no, càng thêm sợ hãi thán nói, ngoại quốc vẫn là. Dương Ngự tử. Anô -no đi. Hòa A -no cũng không quản là địch hay bạn, lập tức tới mắng một câu tây vượt đường phố. Đằng sau vị này chủ mũ, nam tử nháy mắt mấy cái, suy đoán nói, không lại xinh đẹp hơn a. Xi si hàng. Càng không có nghĩ tới chính là, tay kia giữ thiết phiến nữ tử tại căm giận lầm bầm một câu sau đó, vậy mà tới đến từ tôn trước mặt quan sát nói, chẳng lẽ ngươi liền không có nhìn thấy, nơi này còn có một cái mỹ nam tử sao? Nghe nữ nhân trên người mê người hương vị, Từ Tôn tức khắc im lặng. Chương 293, Song hiệp. Mặc dù Từ Tôn tự nhận là dáng dấp coi như tạm tạm, nhưng bất ngờ bị cái này xinh đẹp nữ tử gọi mỹ nam tử, Từ Tôn vẫn là cảm thấy kỳ lạ phải biết đây chính là tại xã hội phong kiến, một nữ nhân tại dưới loại trường hợp này tán dương chính mình mỹ nam tử, luôn cảm giác là lạ. Đặc biệt là, nữ nhân này còn tiến đến trước người mình, giống như muốn khinh bạc chính mình giống như. Dừng tay, nhìn xem nữ nhân muốn đỡ thủ, Ani nhi một kiếm đâm rách nữ nhân, quá lớn, lai lịch gì? Thật không biết xấu hổ. Ô oh, ô, oh, oh. nữ nhân nhưng hất một cái thiết phiến, gió bảy lá sen vậy lẳng lơ thuyết đạo, này tiểu nhi tử mạnh mẽ được chặt, nhìn lại quan hệ thân mật a a a a. Nữ nhân nhất yếu, giống như có thể đem người xương cốt đều cười mềm như vậy. Yêu nghiệt phương nào? Hỏa Ano không biết một nam một nữ này là lai lịch ra sao, lập tức ngăn tại Từ Tôn trước mặt, lớn tiếng quát hỏi: "Tôn, nam tử áo trắng kia kinh ngạc, trung nguyên lời nói được tốt như vậy, tình cảm không phải người ngoại quốc nha." Hai vị, hai vị, vẫn là Từ Tôn kinh nghiệm lão luyện, lập tức ngăn lại Hỏa Ano cùng An Nhi, xông lên hai người ôm quyền thuyết đạo: "Ta là Đại Huyền Đề hình Quan, mấy vị này đều là hộ vệ của ta, ta nhìn thấy hai vị vừa rồi chém giết cất biển, chắc hẳn." Kết quả, Từ Tôn còn chưa nói xong, nữ tử kia nhất thời thu hồi thiết phiến, thối lui đến nam tử áo trắng bên người, thần thái cũng thay đổi phía trước lỗ mãng sẽ không như thế khéo léo a nam tử áo trắng cũng là giật mình vội hỏi ngài thế nhưng là gọi là tử tôn a lần này đến phiên tử tôn ngoại ý muốn không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp kêu lên tên của mình phải biết này đại huyền đề hình quan thế nhưng là thái hậu gần nhất phát minh sáng tạo ra hẳn không có bao nhiêu người biết mới đúng ngươi các ngươi là tử tôn chợt nhớ tới triệu vũ phía trước tự nhủ qua lời nói nói một cặp giang hồ vợ chồng bị hắn mời đến làm dẫn đường chẳng lẽ tại hạ tiêu chấn nam nam tử áo trắng tranh thủ thời gian tay thương ô quyển Sau đó chỉ tay lặng lơ nữ tử, vị này là nội tử Hàn Phi Nhi, chúng ta đều là tiên sơn phái môn nhân, là là. Liêu Châu triệu ra mời chúng ta tới Vĩnh Minh cảng. Muốn chúng ta đi theo đại huyền đệ hình quan từ Tôn đi tới Đông Hải thập quốc. U. Thật sự là đúng dịp, từ Tôn tranh thủ thời gian đáp lễ, đã sớm nghe Triệu Vũ nói qua, nói các ngươi ngày mai sẽ tới, nhưng chưa từng nghĩ hiện tại xảo ngộ. Ha ha, đại nhân tốt, Hàn Phi Nhi nhẹ nhàng một cái vạn phúc, này xảo ngộ có thể thực là xảo ngộ a, ta hai người mới vừa vặn vào thành, muốn tìm trước đây quen biết nhà đỏ ta túc nhưng gặp được loại này cảnh tượng bình trắng đúng vậy a tiêu chấn nam cao mày nói gia vân quốc cũng là an gan hùm mật báo dám công nhiên xâm phạm ta đại huyền đây là muốn bị diệt quốc ca ồ từ tôn nội hỏi ngươi nhận được đây đều là gia vân quốc binh sĩ đúng tiêu chấn nam gật đầu cái này nửa điểm cũng không sai được bởi vì thuyền biển bị cướp ta hai vợ chồng từng tại gia vân quốc ở qua một năm đâu thường xuyên cùng bọn hắn liên hệ kết quả tiêu chấn nam lời còn chưa dứt từ bờ biển trên đường nhỏ liền lại phất qua một đội cướp biển thằng đến lúc này từ tôn lúc này mới lưu ý đến Những này cướp biển cái đầu thấp bé, cơ bản đều tại khoảng 1m50, hơn nữa phổ biến đầu tương đối lớn. Bọn hắn lực lượng tựa hồ hữu hạn, nhưng thân thể lại hết sức linh hoạt. Hơn nữa còn có thể nhìn ra, bọn hắn nhìn xem là lộn xộn, tựa như đen nghị một mảnh kiên càng. Nhưng cẩn thận thấy lời nói, nhưng có thể nhìn ra bọn hắn có phân công hợp tác, một đội người ước chừng có 7-8 cái giá vẻ, vũ khí trong tay lại là khác biệt. Có cầm phấn bảng hiệu, có cử lý đao, hữu dụng tên nhỏ, hữu dụng trường mâu, mặt khác đằng sau còn có một cái dùng dài lưới liềm, phía sau cùng mới là dùng lưới cá, cùng với một tên hỏa thương thủ. Từ Tôn lúc này mới ý thức được, những người này cũng không phải là phổ thông cấp biển, mà là có tổ chức binh sĩ. Một máy mắt, từ Tôn trong đầu tung ra một cái tên, Thích Kế Quang. Cảm giác trong chốc lát, chính mình giống như thấy được phim điện ảnh và truyền hình bên trong Thích Gia quân kháng uy tráng cảnh giống như. Chỉ bất quá, hiện tại chỉ có cấp biển, không có Thích Gia quân. Cấp biển nhóm nhìn thấy Từ Tôn bọn người ăn mặc không hề tầm thường, hắn bên trong còn có rất nhiều mỹ nữ, tức khắc đưa tới độ cao chú ý, lập tức thay đổi phương hướng, hướng Từ Tôn bọn người hung ác đánh tới. Cướp biển thế lớn, Từ Tôn đối tiêu trấn Nam phu phụ thuyết đạo. Hai vị cùng bọn ta mở ra một con đường máu, tạm thời tránh đi phong mang đi. Nói xong lời này, từ tôn lúc này mới ý thức được người ta là cặp vợ chồng. Thế nhưng là, vừa rồi tiêu trấn nam ngã ngớn hỏa án ô bọn người, mà cái kia cầm cây quạt Hàn Phi nhi còn nỗ lực khinh bạc chính mình, cái này, bất quá, chuyện quá khẩn cấp, hắn nơi nào còn có nhàn tâm suy nghĩ những thứ này. Mắt nhìn thấy địch nhân đánh tới, rất nhanh cùng bọn hắn đánh nhau. Con tốt, loại trừ từ tôn bên ngoài, cái khác người đều người mang tuyệt kỹ, cho dù nhóm này nhi cấp biển tiến công có trình tự quy tắc cùng cấp độ nhưng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Hoa Anô vung lên nặng nghề dù sắt, vẹn vẹn một dù xuống dưới, liền đem phía trước nhất cái kia cầm thuẫn bài đánh bay ra ngoài. Hoa Anô này bả mới dù sát so trước kia còn muốn giữ dội, địch nhân thuần bài ứng thanh mà nát, cử thuần bài người cũng đổ bay ra ngoài, đem đồng bọn đụng ngã một mảnh. Lúc đầu, bọn hắn tiến công ý đồ là trước hết để cho thuần bài ngăn cản công kích, cái khác người liền có thể tập kích. Nhưng mà, thuần bài đều không đứng thẳng, thực tế vượt ra ngoài sở liệu, tức khắc phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Kết quả, kinh hô thậm chí đều không im tiếng, Tiêu trấn nam ngân đầu, Hàn Phi Nhi rủ sát, còn có An Nhi thanh linh bảo kiếm đã sắc bén giết tới. Theo vài luồng máu tươi bắn ra, cướp biển nhóm kinh hô biến thành rú thảm. A! Phía sau nhất hỏa thương thủ trọn vẹn mắt trợn tròn, tranh thủ thời gian giơ lên xuống kiếp muốn nổ súng. Nhưng mà, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một chủng chói thai hong ong, này hong ong thanh em không lớn, nhưng dường như đưa tới cộng minh nào đó, để hỏa thương thủ khó chịu muốn ngăn chặn hai. Có thể hắn mới vừa giơ cánh tay lên, dám cảm giác được sau lưng hiện lên nhất đạo hàn mang, một giây sau, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình nửa bên phải thân thể nhẹ một lần. Xoạch xuống kiếp dẫn đầu là địa, người này cánh tay phải lúc này mới sau đó rơi xuống. A. Hỏa Thương thủ lúc này mới ý thức được, cánh tay của mình bị nhân sinh sinh chặt đứt, kinh ngạc phía dưới xoay người lại, nhưng bị người tới một cước đạp lăn. A. Này người phát ra rú thảm, chỗ cục tay máu chảy ồ ạt. Lao Triệu. Từ tôn nhìn người tới, tức khắc một hồi mừng rỡ, này người chính là Triệu Vũ. Hơn nữa, hắn có vẻ như giữ gìn chính mình trạng tí ác nhân ma xương hào. Đại nhân. Triệu Vũ lại không có mảy may đáp ý, tranh thủ thời gian xông lại thuyết đạo, ta có thể tính tìm tới ngài các ngươi chạy thế nào tới bên này? ta còn tưởng rằng, coi là, ân, triệu vũ chợt thấy, tại từ tôn này một bên còn có một đôi nam nữ xa lạ, từ tôn giờ mới hiểu được tình cảm hai người này là triệu vũ gọi tới, lại cũng không nhận biết. thế là, hắn tranh thủ thời gian cấp song phương làm dẫn tiến. ai nha? triệu vũ đại hỉ, tranh thủ thời gian ôm quyền. nguyên lai là thiên sơn nhị hiệp, thất kính thất kính, các ngươi không phải nói rõ ngày mới có thể tới sao? triệu công tử, tiêu chấn nam tranh thủ thời gian hoàn lễ, đồng thời thuyết đạo, chúng ta hẹn xong ngày mai gặp mặt, làm sao cũng phải sớm tới một hồi đi đúng vậy a Hàn Phi Nhi vội hỏi đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vì cái gì gia vân quốc muốn tới tập kích Đại Huyền a gia vân quốc kết quả triệu vũ giống như từ tôn Trấn Kinh như nhau cảm thấy không thể tưởng tượng được cũng không hợp logic nhìn thấy triệu vũ cũng không biết rõ đến cùng phát sinh gì đó tiêu chấn nam phu phụ đành phải thôi lão triệu từ tôn lúc này mới nhớ tới chính sự hỏi cái kia Vương Thuận Tài đâu ai u thiên kia võ công giỏi cao a triệu vũ buồn bực nói ta đuổi hắn mấy con phố hay là bị hắn chạy trong đó qua hai chiêu quả thực rất lợi hại đại nhân, hỏa an nô vội hỏi, làm sao lại trùng hợp như vậy? chúng ta va chạm gặp vương thuận tài, liền xảy ra chuyện lớn như vậy, có thể hay không? có liên hệ gì? không nhất định. từ tôn hồi thúc nói, vương thuận tài khi đó tại đối diện quầy hàng bên trên ăn mì, nhìn dạng như vậy chỉ là ngẫu nhiên tìm tới mà thôi. ai, quên đi. nhìn xem tiếng kêu giết dầm trời, hỏa quang nổi lên bốn phía, từ tôn đành phải lắc đầu thuyết đạo, nếu chạy, cũng chỉ có thể sau này hay nói. ai nha đại nhân, nhưng mà, triệu vũ nhưng nhớ tới một kiện càng trọng yếu hơn sự tình, vội vàng hướng từ tôn bẩm báo nói. Ta vừa rồi nhìn thấy A tu tử bọn hắn. A. Từ Tôn vội hỏi, bọn hắn tại nơi nào? Bọn hắn nhìn thấy thủy quân bến sông bên kia bắn tiếng rít gió, Triệu Vũ vội vàng nói, A tu tử bọn hắn còn tưởng rằng là đại nhân phóng ra a, mang lấy chúng ta bọn thị vệ tất cả đều phóng tới thủy quân bến sông. A. Dạng này. Từ Tôn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức chuyển hướng thủy quân bến sông phương hướng thuyết đạo, bọn hắn đi được cũng tốt, ta hoài nghi những người này liền là hướng về phía chiến trường tới. Tốc độ. Hắn chỉ tay bên sông phương hướng, ra lệnh, chúng ta cũng tranh thủ thời gian tiến lên. Vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ trên thuyền. Chương 294: Hướng về hồ núi đi, thượng. Triệu Vũ bọn người là từ Tôn bạn bè, đã sớm biết Từ Tôn vì người. Nghe được Từ Tôn nói muốn thẳng hướng thủy quân bên sông, bọn hắn không có chút gì do dự, lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà, Tiêu Chấn Nam phu phụ nhưng tự nhiên không thể lý giải, Tiêu Chấn Nam lập tức nói với Từ Tôn: "Đại nhân, không đúng sao? Cướp biển là từ trên biển đánh tới, hiện tại khoan nói thủy quân bên sông, toàn bộ Vĩnh Minh hải cảng hẳn là tất cả đều là địch nhân rồi, nếu như chúng ta muốn đi qua, Vậy thì đồng nghĩa với là đi ngược chiều, này nguy hiểm. Đúng vậy a đại nhân, Hàn Phi Nhi cũng là biểu lộ ngưng trọng thuyết đạo, chiến thuyền cố nhiên quan trọng, nhưng thì là chúng ta có thể tiến lên, lại có thể làm được gì đó đâu. Không phải như vậy, Triệu Vũ vội vàng nói, thủy quân bến sông bên trên chú đóng hơn 100 tinh binh, chiến thuyền không thể nhanh như vậy luôn hãm. Triệu công tử, là chúng ta nói đến không rõ ràng a. Hàn Phi Nhi xòe tay, thì là chúng ta tiến lên, đối diện như vậy nhiều cấp biển, chúng ta lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Hai vị, từ tôn chấp tay thuyết đạo, Minh Châu thành có mấy ngàn thủ bị quân ta tin tưởng chỉ cần có thể kiên trì mấy canh giờ, thủ bị quân liền sẽ giết lụi quân giặc. Như vậy đi, hắn thản nhiên thuyết đạo, ta biết lần đầu gặp mặt, hai vị không cần thiết đi theo chúng ta mạo hiểm. Nếu như hai vị muốn đi lời nói, tốt nhất hướng mặt phía nam đi, nơi đó đều là rừng tây, tiện bề trốn tránh. Chờ lần này phong ba lắng lại sau đó, chúng ta gặp lại. Nói xong, từ Tôn Sông lên Triệu Vũ bọn người khoa tay một cái thủ thế, chính mình cũng từ dưới đất nhặt lên một cái trường mâu. Hai vị, Triệu Vũ cũng tranh thủ thời gian sông lên tiêu trấn Nam phu phụ chắp tay ôm quyền, nhiều hơn bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Ano cắt đi, xông lên a, ha ha ha! Hoa Ano lại đột nhiên biến được cực kỳ hưng phấn, lập tức chống ra rủ sắt, liền cái thứ nhất hướng lấy bãi biển phương hướng phóng đi. Ngay sau đó, Triệu Vũ tại bên trái, Ani Nhi bên phải, Từ Tôn cùng khổ nương ở phía sau, mấy người cùng một chỗ đi theo vọt mạnh đi qua. Cái này, Tiêu Chấn Nam vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt rất là phức tạp. bọn hắn chủ yếu là không nghĩ tới, Từ Tôn mấy người này như vậy liều mạng, biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. tướng công, không được a! Hàn Phi Nhi theo ống tay áo phía trong ngóc ra phi tiêu như cấp súng lục ổ quay bên trên viên đạn dạng kia, tại mỗi một cái phiến trang đấy cắm vào phi tiêu, đồng thời nói với Tiêu Chấn Nam, chúng ta nếu là kéo hồ, về sau còn thế nào hành tẩu giang hồ. Đúng vậy a bà nương, Tiêu Chấn Nam cũng là nhéo động ngân thường, nhìn xem từ tôn bọn người phóng đi phương hướng thuyết đạo, triệu ra món chay lấy tin tức linh thông lấy sừng, liền hai ta như vậy vừa chạy, dự tính rất nhanh liền được truyền khắp giang hồ. Tức là giang hồ khách, liền làm chuyện giang hồ. Hàn Phi Nhi đem cặp váy thắt chặt, hung hăng thuyết đạo, chúng ta vẫn là liệu mạng đi. Tốt. Tiêu Chấn Nam biểu thị đồng ý, vung lên ngân thương thuyết đạo, Cơ hội này cũng không phải mỗi ngày đều có, thì là ngã xuống cũng có thể kiếm cái danh tiếng, chí ít cũng là vì ta đại huyền gia một phần lực đi. Tới đi, tướng công. Đối diện đen nghịt cấp biển, Hàn Phi Nhi khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Xông lên. Tiêu Trấn Nam không nói thêm nữa, lập tức cùng Hàn Phi Nhi cùng một chỗ đi theo từ tôn đám người phương hướng vào tới. Không biết là đi qua nhiều lần chiến tranh tẩy lễ, vẫn là đạt được tiện tay binh khí, cấp từ tôn cảm giác, là hỏa anô võ lực giá trị so trước kia tăng lên không ít. Nay bà nặng nghề dù sắt tại khép mở ở giữa, giống như hổ nhập bầy sói một loại. Giết cướp biển nhóm liên tiếp lui về phía sau đều không thể ngăn. Mà triệu vũ truyền hồn đao cũng đưa đến nhất định tác dụng. Chín đạo kim luân xoay tròn cọ sát, phát ra một chủng làm người khó chịu chói tai thanh âm. Ani càng là chiêu thức tàn nhẫn như chém dưa thái rau một loại, chớp mắt liền quật ngã hơn 10 tên cướp biển. Cướp biển nhóm cũng là trọn vẹn không ngờ rằng, theo trong thành lại giết ra dạng này một chi kỳ quái đội ngũ. Khi bọn hắn ý thức được, chi đội ngũ này có thể muốn đi tới thủy quân bến sông sau đó, tức khắc có người thổi lên úc biển cài lệnh. Mà vừa nghe đến cài lệnh. Phu cận lúc đầu thẳng hướng nội thành cướp biển nhóm lập tức xuống lại tập kết tới, chuẩn bị tập trung hỏa lực ngăn cản Từ Tôn bọn người. Hắn bên trong có rất nhiều cướp biển tại Từ Tôn bọn người sau lưng xuất hiện, nhao nhao dơ lên xuống kíp, lộ ra lưới cá. Nhưng mà bọn hắn vừa muốn xuất thủ, Tiêu Chấn Nam vợ chồng đã theo sát mà tới. Hai người này mặc dù không phải giang hồ danh túc, nhưng cũng là danh môn xuất thân, thân kinh bách chiến hảo thủ. Tiêu Chấn Nam ngân thương cũng gọi song thiệt thương, hợp lại cùng nhau là đèn phổ thông thiết thường. Chỉ khi nào ra, nửa đoạn trước đầu thương liền có thể bắn ra. Hai đoạn tất cả đều cầm trong tay lại có thể tại đoàn binh nhận sử dụng rất là lợi hại. Hàn Phi Nhi cũng không yếu, nàng run tay hất một cái, kia phía trước cắm ở thiết phiến phiến lá bên trên phi tiêu liền bắn ra, tức khắc bắn ngã một mảnh. Có hai người này đoàn hậu, có thể từ tôn bọn người áp lực giảm nhiều. Từ tôn yên lặng tính toán khoảng cách, cảm giác khoảng cách thủy quân bến sông đã càng ngày càng gần, nhiều lắm là còn có hai ba trăm bước dáng vẻ. giờ này khắc này, thậm chí có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thăng thiết, cùng với nhìn thấy bão khởi vài luồn hỏa diễm. bất quá, Từ tôn biết rõ, cho dù bọn hắn mấy người này đều là cao thủ. Nhưng dù sao nhân số hữu hạn, hiện tại vẹn vẹn là đánh địch nhân một trở tay không kịp mà thôi, vạn nhất nếu là bị địch nhân ngăn trở đường đi, nhưng là phiền toái. Việc cấp bách, nhất định phải nhất cổ tác khí thế như hổ, cho đến giết tới bến sông mới được. Quả nhiên, những này cấp biển cũng không phải là tưởng tượng được dạng kia không chịu nổi, bọn hắn mặc dù lực lượng hữu hạn, lại là động tác cực kỳ nhanh chóng. Chỉ một lát sau công phu liền từ bốn phương tám hướng nhào tới càng nhiều người. Mà tại trong những người này, lại còn xuất hiện rất nhiều cầm cung tiễn cùng tên nọ cấp biển, đặc biệt là kia cung tiễn bên trên còn tất cả đều điểm hỏa ngay tại Từ Tôn bọn người sắp vọt tới bến sông thời điểm, những này cung nội thủ cũng đã giết tới gần, không nói lời gì, lập tức tiến như mưa xuống, hướng Từ Tôn bọn người phong tới. Hỏa Anô mở ra dù sắt tả hưu xoay tròn, ngược lại chặn lại một bộ phận tiễn nỏ, nhưng mà vẫn là có một một phần nhỏ tiễn nỏ bắn vào. Cẩn thận a! Triệu Vũ vung vẩy truyền hồn đao cản mất mấy dựng, nhưng vẫn là có một mũi tên sượt qua người, thẳng đến Từ Tôn vọt tới. Bất quá, tốt tại Từ Tôn bên người còn có đại thần hộ thể, chi tiêu tiến còn chưa chạm đến Từ Tôn, liền bị khổ nương nhẹ nhàng nắm trong tay. đó lấy! Khổ Nương cổ tay nhấc động, chi tiêu tiến liền phản xạ trở về, đem một tên cung nội thủ xuyên hống mà chết. Khổ Nương động tác mười phần ẩn nấp, người ngoài nghề gì đó cũng nhìn không ra đến. Nhưng theo ở phía sau Tiêu Chấn Nam lại không phải người ngoài nghề, một màn này bị hắn nhìn một cái đời mắt. Hắn vốn là nghĩ xông lại đem Tử Tôn kéo lên, nhưng nhìn thấy như vậy làm hắn sủ lông một màn. Lộp cộc. Tiêu Chấn Nam cả người đều không tốt, cảm giác phía sau cổ sống có chút phát lạnh. Thất thần ở giữa, một chi bốc lửa mũi tên bắn về phía hắn. Tướng công cẩn thận. Tốt tại Hàn Phi nhi chú ý lực tập trung lập tức đem rủ sắt ngăn tại tiêu chấn nam trước mặt, đem tiễn lửa cản mất. Nhưng mà, bởi vì tay cầm rìu sắt, tiễn lửa vẫn là thương tổn tới hàn phi nhi. A, tiêu chấn nam lúc này mới theo trong hoàng hốt lấy lại tinh thần, tức khắc kêu to một tiếng, đem ngân thương bay ra, tấn mãnh xoay tròn, nhất thời đem những cái kia bắn tên cướp biển đánh bại một vòng. đúng lúc này, tình huống lại ra biến hóa, theo trận trận tiếng ho hét, cướp biển nhóm vậy mà dơ nặng nề thuận bài ngăn tại phía trước. kia thuận bài chính diện còn có sắt nhọn cây gai nhọn thủng lồ, cướp biển nhóm khiêng lên thuận bài hướng hỏa anô đánh tới. A. Phản Anô hét lớn một tiếng, dùng dù sắt đâm vào thuẫn bài bên trên. Theo một hồi văn minh, song phương tiến vào đấu sức giai đoạn, ai cũng không có đỉnh qua ai. Thế nhưng là, theo đội ngũ như vậy chỉ trệ, xung quanh địch nhân nhưng tất cả đều thừa cơ bổ nhào tới, bắn tên bắn tên, tung lưới tung lưới, nổ súng nổ súng, tình thế bỗng nhiên biến đến mức dị thường nguy cơ. Chuyện Tuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 295, hướng về hồ núi đi, hạ. Mắt thấy từ tôn bọn người liền chỗ xung yếu đến thủy quân bến sông cửa ra vào, có thể địch nhân trận chào đón có gai thiết bản hiệu. Trùng kích gặp trở ngại, tình thế trong nháy mắt biến được nguy cơ. A nha, hỏa Ano tiếp tục gào thét lớn, dùng du dù sắt đính trụ thoát bài, lại hướng phía trước di động không được nửa bước, thậm chí bị thoát bài đỉnh hướng về phía sau rút lui. Nhìn xem khắp nơi phóng tới cung nỏ, Ani cái khó lo cái khôn, xông lên hỏa Ano hô, Ano tỷ, đầu gối ta mượn dùng một chút. Hỏa Ano mới đầu nghe không hiểu, đối nhìn thấy Ani ra hiệu sau đó, lập tức đuổi phải không bước không thẳng. Ani chính là đạp một cái hỏa Ano đầu gối, phi thân phóng qua bài, huy kiếm giết tới địch nhân trận doanh bên trong. Ani thanh linh bảo kiếm phong lợi vô cùng, còn không lạc địa liền đã đâm trúng hai người, mà rơi xuống đất sau đó, càng là một phen tàn nhẫn chém thẳng, đem mấy tên cầm thuẫn bảng hiệu cấp biển, cùng với đằng sau những địch nhân khác cùng nhau chém lật. Trong đám người chính là truyền đến ô hô rú thảm, này Ani hạ thủ vô cùng ác độc, nàng cũng không thương tới địch nhân tính mệnh, mà là đem bảo kiếm chém vào địch nhân thủ chỉ, mắt cá chân cùng với ánh mắt cùng chỗ. Loại này chiêu số không chỉ tàn nhẫn hơn nữa phi thường thấy hiệu quả, có thể trong thời gian ngắn nhất để cho địch nhân đánh mất chiến đấu năng lực. Nhưng gặp lục sát thanh linh bảo kiếm thần gia quỷ không. Giống như linh xà vũ động, chỉ là trong chốc lát liền giết ra một cái lỗ hổng. Hoa A, Hoa A nô thừa cơ hướng về phía trước một đỉnh rú sắt, thuận bài cuối cùng tại bị toàn bộ đẩy ra, mấy người bước lên làn tên mui giáo tiếp tục hướng bến sông phóng đi. Kết quả, càng làm cho Từ Tôn mừng rỡ là, theo bến sông một bên khác truyền đến tiếng la giết, chỉ gặp dọc theo bờ biển giết tới một chi đội ngũ. Toàn bộ bãi biển đâu đâu cũng có hỏa quang, Từ Tôn một cái liền nhận ra, chi đội ngũ kia đều là chính mình bọn thị vệ. Đứng mũi chịu sao chính là Đái Long, Hầu trấn, A Tu tử cùng Lý Hưng mấy người đằng sau chính là đều là Thái Côn Phái cho mình những cái tiên nội vệ hảo thủ, những người này từng cái người mang tuyệt kỹ, ống tay háo vừa nhất, liền sẽ bắn ra tên nỏ, thẳng đến địch nhân tính mệnh. Nay một mạch liều chết tới, cũng giống như hổ nhập bầy sói một loại, tại đen nghịt cướp biển bên trong giết ra một đường máu, vọt tới thủy quân bến sông trước cửa. Đại nhân, Tư Đại Nhân, nhìn thấy Tư Tôn, phía trước nhất Đái Long hưng phấn hô, ngài quả nhiên tại nơi này à? Hai cố binh lực tụ hợp một chỗ, cùng bến sông cửa ra vào cướp biển nhóm triển khai dữ dội giao chiến. Đái Long, từ Tôn lớn tiếng ra lệnh. Ta hoài nghi địch nhân là hướng về phía chúng ta chiến thuyền tới, tranh thủ thời gian giết đi vào, bảo đảm chiến thuyền vô sự. Vâng. Nhiều thị vệ lĩnh mệnh, lập tức hướng lê thủy quân bến sông phóng đi. Hỏa Anô vốn muốn xông vào trước nhất, có thể nàng bị đau ổ một tiếng, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, nhanh lên đem dù sắt trụ đến trên mặt đất. Từ tôn lúc này mới nhớ tới, Hỏa Anô thân bên trên vốn là có tổ thương, vừa rồi này mới phen xông lên sát thế nhất định dẫn phát vết thương cũ. Quả nhiên, An trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, nhưng vị này kiên cố cô nương vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng lên, cùng tùy thị vệ môn hướng thủy quân bến sông phóng đi lại nhìn An nơi đó cũng không thể lạc quan, nàng cánh tay trái phía trước nhận qua xuyên qua tổn thương, hiện tại như vậy vứt mạng đấu pháp, thế tất sẽ dính dấp vết thương cũ. mà tại này thời gian ngắn ngủi bên trong, phụ lấy từ tôn áo khoác Ani đã toàn thân đấm máu, nhìn xem dị thường thảm liệt. phút, phút giờ phút này chỉ có triệu vũ thành thạo điêu luyện, lập tức vung đao chém lật hai tên cướp biển, tại một bên khác che chở từ tôn tiến vào thủy quân bến sông, cùng tiến vào bến sông sau đó, từ tôn càng chắc chắn chính mình phía trước ý nghĩ, nhưng gặp toàn bộ bến sông đã bị cướp biển chiếm lĩnh. Ba chiếc chiến thuyền sóng đôi rừng sắt ở cảng khẩu bên trong, đang chuẩn bị phía sau Thiên Dương buồn xuất phát. Giờ phút này, các biển nhóm không chỉ theo cảng khẩu bến sông bên trên đối chiến thuyền khởi sướng tiến công, hơn nữa còn cưỡi thuyền tam bản theo nước bên trong mò tới, nhau nhau ném ra mỏ neo dây câu tác, đã như kiến càng từng bước xâm chiếm vậy, bò lên trên ba chiếc chiến thuyền. Siêu! Tiếng rít gió lần nữa thăng không, hiển nhiên là trên chiến thuyền thủ vệ sĩ binh bắn ra đi. Những binh lính này lúc đầu đóng giữ bên sông, ai cũng không nghĩ ra sẽ có loại này hiếm có sự tình phát sinh. Tất cả đều bị giết một trở tay không kịp, cuối cùng chỉ có thể bị bức lui đến chiến thuyền bồng tàu. Mà chính là bởi vì không có bất luận cái gì chuẩn bị tư tưởng, vốn hẳn nên có mấy trăm tên lính phòng thủ quân cảng, nhưng duy nhất có trăm người đóng giữ. Mà bây giờ bị giết đến hao tổn hơn phân nửa, theo càng ngày càng nhiều cấp biển bỏ lên trên bồng tàu, mắt nhìn thấy liền muốn toàn quân bị diệt. Từ Tôn thấy thế, lập tức phân phó đám người lên thuyền cứu viện. Thế nhưng là, có thể lên thuyền cầu thang mạng đã bị thu hồi, lên thuyền lối đi cũng đã đóng lại, căn bản là không có cách leo lên cao mười mấy mét bồng tàu. Này Triệu vũ gấp đến độ hướng về phía bong tàu cao rộng la lên, nhanh lên một chút phóng cầu thang mạn xuống tới, chúng ta là tới cứu viện. Tốc độ A. Cho ăn. Nghe được dưới thuyền truyền đến tiếng kêu to, bong tàu đám binh sĩ tự nhiên đại hỉ, tất cả đều nhìn thấy hy vọng sống sót. Bọn hắn tranh thủ thời gian hướng mạn thuyền phóng đi muốn buông xuống cầu thang mạn, nhưng mà, những cái kia cấp biển nhóm đã nhìn ra vấn đề, lúc này cùng các binh sĩ hung ác các chiến, có thể các binh sĩ căn bản là không có cách tới gần cầu thang mạn. Cùng lúc đó nhận được tin tức cướp biển nhóm ngay tại số lớn hướng thủy quân bến sông vào tới những này cướp biển nhóm giống như căn bản không sợ chết một dạng tất cả đều tranh nhau chen lớn thẳng hướng từ tôn bọn người bến sông diện tích không lớn tại hẹp dài mặt đất bên trên tiến hành chiến đấu ảnh hưởng đám người phát huy xem phía trước không thể chú ý phía sau đám người đánh được càng phát tốn sức bị địch nhân bức bách liên tục bại lui dần dần hướng bờ biển tối lui không bao lâu liền lui không thể lui Vụt. lúc này ở giữa cái kia tên là thượng quan mẫn thị vệ bắn ra một tiễn vừa vặn đem một tên đang lợi dụng dây thừng leo lên phía trên cướp biển bắn giết cướp biển kêu thảm một tiếng rơi vào trong biển. A tu tử chính là thừa cơ nhảy lên thật cao, vịn căn kia dây thường hướng bong tàu bỏ đi. ầm, không nghĩ tới, A tu tử mới vừa bò lên mấy mét, cướp biển nhóm bên trong liền có người nổ súng, may mắn loại này súng kiếp xạ kích phạm vi hữu hạn, kia A tu tử bị đau địa a một tiếng, mặc dù bị viên đạn bắn trúng, nhưng lại không rơi xuống. Tiềm hộ, tiềm hộ, Từ tôn tranh thủ thời gian hạ lệnh, nên tại phía trước nhất đáy long bọn người lập tức anh dũng hướng về phía trước, điên cuồng chém thẳng. ba bá, bá, bá, nhưng mà càng sợ gì đó càng đến gì đó định nhân phản phất liền là quyết định a tu tử một hồi cung nọ phong tới a tu tử bị một tiên bắn trúng sau lưng rốt cuộc duy trì không được lăng không rơi xuống a đám người kinh hãi hỏa a nô tranh thủ thời gian phi thân vọt lên đem chống ra rủ sắt kéo một cái liền đem a tu tử rơi xuống tình thế yếu bớt lý hưng bọn người vội vàng tiếp được a tu tử vì hắn cấp cứu ta tới thượng quan mẫn công tốt cung tiễn nhìn nhìn cao ngất mạn thuyền chuẩn bị leo lên ai ngờ đúng lúc này theo hào hào một tiếng mạn thuyền đón bến sông một bên chính là mở ra một đầu rộng mấy thước cầu thang mạn nhanh chóng rủ xuống đến À, đám người giật mình nhìn lên, nhưng gặp vùng xuống cầu thang mạn chính là bong tàu đại huyền thủy binh, mà xuyên thấu qua lan can có thể nhìn thấy, bong tàu chiến sự đã phát sinh biến hóa. Nhưng gặp Tiêu trấn Nam phu phụ không biết lúc nào đã bên trên bong tàu, bọn hắn ngay tại dọn dẹp bong tàu xâm lấn cướp biển, mà các binh sĩ lúc này mới giành tay, hạ xuống cầu thang mạn. Bất quá, tại quang ảnh nhảy nhót phía dưới, Từ Tôn còn chứng kiến một cái hắc ảnh tại cướp biển bên trong xuyên toa, mỗi lần đến một chỗ, liền sẽ lưu lại một bộ cướp biển thi thể. Không thể nào. Từ Tôn kinh hô, tranh thủ thời gian quay đầu quan sát, nhưng sớm đã không thấy khổ lương. Chuyện tuần việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 296, hải cảng bảo vệ chiến, thượng. Nói thật, nhìn thấy Tiêu trấn Nam phu phụ xuất hiện tại bông tàu, Từ Tôn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì lúc trước sông vào bến sông sau đó, Từ Tôn liền nhìn thấy hai người bọn họ thả người nhảy vào nước bên trong. Theo Triệu Vũ giảng, hai người này đều là quen năm chạy đường dài thuyền biển, kỹ năng bơi tự nhiên được. Bọn hắn tất nhiên là theo nước bên trong vòng qua mà tuyển, tại một bên khác người ít địa phương tìm được cơ hội bên trên thuyền. Thế nhưng là, liên quan tới khổ nương là thế nào đi đến bồng tàu? Từ tôn nhưng là trọn vẹn không nghĩ ra, liên tựa như lúc trước tiến Thánh đô địa hạ kinh ngầm lúc, khổ nương bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng mình giống như cấp từ tôn cảm giác khổ nương nhất định giống như lại thuấn di giống như. Bất quá từ tôn đồng thời trong lòng siết chặt nhớ tới nhạc kinh lôi nói với hắn lời nói khổ nương đại thương chưa lành trong một tháng không nên vận dụng nội lực nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà khổ nương vẫn là xuất thủ không biết rõ nàng tình huống bây giờ làm sao chỉ mong đối phó những này cấp biển sẽ không để cho khổ nương vận dụng nội lực ga hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch nhìn thấy cầu thang mạn bỗng nhiên buông xuống, nhiều thị vệ không có nửa điểm thả lòng, ngược lại biến được càng căng thẳng hơn. Bởi vì nếu muốn bò lên trên bong tàu, liền yêu cầu leo lên cầu thang mạn. Đồng dạng đạo lý, chỉ cần leo lên cầu thang mạn, liền sẽ để cho mình bại lộ tại địch nhân súng kiếp cùng tên nọ phía dưới. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại cực yêu cầu một hồi liều mình bất kích, mới có thể hiểm hộ từ tôn bọn người lên thuyền. Đái Long ngoại hiệu liều mạng Tam Lang lập tức xuất lĩnh một đội người chủ động nên đến phía trước nhất, quát lớn, không sợ chết theo ta đến, đến những này bí đỏ bụi bên trong qua đã nghiền. Nói xong, hắn thả người vọt lên lệ loi một mình giết tiến trại địch, dùng chính mình sắc bén chiến đao, điên cuồng chém giết lên tới. Phía sau thị vệ thủ tới cổ Vũ, cũng nao nhao nhảy đến cướp biển bụi bên trong, cường điệu đối những cái kia nắm giữ cung nỏ người đột kích hạ thủ. Chỉ một thoáng, bến sông bên trên trận này chém giết tiến vào gai cấn, bọn thị vệ từng cái độc thân mạo hiểm, xông vào địch quân trận doanh. Võ nghệ cao cường hoàn hảo một chút, nhưng công lực hơi kém một chút vô cùng sắc bị địch nhân lưới cá bao lại, sau đó bị loạn đao chém giết. Đại nhân, nhanh a. Lý Hưng có lấy A Tú tử, xông lên từ tôn liên tục ra hiệu chinh thủ thời gian lên thuyền, chậm liền đến đã không kịp. hỏa anh nô lập tức chống ra dù sát, che chở lấy từ tôn bỏ lên trên cầu thang mạn. kia thượng quan mẫn khinh công không tệ, cái thứ nhất dọc theo cầu thang mạn bỏ lên trên bong tàu. bất quá hắn bên trên bong tàu sau đó cũng không tham dự bong tàu chiến sự, mà là xoay người lại dương cung cái tên, hướng lấy bến sông bên trên địch nhân đối xạ đi qua. cung tiễn như mở mắt, gần như tiễn tiễn trung đích địch nhân. từ tôn thân thủ coi như nhanh nhẹn, cũng theo sát phía sau bỏ lên trên bong tàu. phóng nhãn xem xét, bong tàu chiến đấu gần như đã báo cáo thắng lợi, không đem này đại huyền thủy binh nhưng là tiêu chấn nam vợ chồng cùng khổ nương ba người liền đủ để đem những cái kia sâm lấn cướp biển giết chết đợi đến lý hưng lên thuyền về sau hắn lập tức xuất lệnh thủ hạ thị vệ đi bỏ đi những địch nhân kia câu liêm dây thừng miễn cho lại có người bám dây thừng mà bên trên mà thị vệ bên trong phàm là còn có tên nhỏ hoặc cung tiễn tranh thủ thời gian xoay người lại hướng xuống mặt địch nhân vọt tới nhưng mà bọn hắn dù sao thân bên trên mang theo cung tiễn không nhiều rất nhanh liền bắn sạch hết thẻ mũi tên chỉ có thể lo lắng xuông. lao đới triệu vũ gấp đến độ hô to chúng ta đi lên các ngươi cũng lên mau đi nhưng mà Triệu Vũ hô xong, dĩ nhiên đã không nhìn thấy đáy lòng, bởi vì hắn đã bị tuấn đi qua số lớn cướp biển bà phủ. Cái khác bọn thị vệ cũng nguy cơ sớm tối, chỉ có những cái kia khoảng cách mạn thuyền hơi gần vừa đánh vừa lui, bắt đầu leo lên cầu thang mạn. Thế nhưng là, theo bến sông bên trên cướp biển càng ngày càng nhiều, vẫn là có rất nhiều hỏa nỏ cùng tiến phong tới, bọn hắn bất đắc dĩ quay người mặt hướng bên sông, một bên leo một bên cản tên nỏ. Dạng này không được. Từ Tôn liền vội vàng đem bong tàu binh sĩ gọi qua hỏi, "Nhanh, này bong tàu có dầu hỏa?" "Gì đó?" "Dầu hỏa?" Binh sĩ lắc đầu. "Kia rượu mạnh đâu?" Từ Tôn hỏi, có thể lửa cháy đồ vật có hay không? Bằng không. Hắn chỉ tay bong tàu đại pháo, này pháo có thể mở a? Không được a đại nhân, binh sĩ vội vàng nói, chiếc thuyền này còn không có trang bị đạn dược cùng thiết tế, đang chuẩn bị ngày mai giả bộ đâu. Bất quá, binh sĩ nhớ tới gì đó, tranh thủ thời gian chỉ vào bong tàu nơi nào đó thuyết đạo. Hôm nay đã xếp vào cung tên, chúng ta vừa rồi dùng một dương đã. A nấu cắt đi. Hòa a nấu -no kêu to, hiện tại mới nói, mau đem cùng tiễn lấy ra a. Nghe được mệnh lệnh, mấy tên lính tranh thủ thời gian chạy đến cột buồng phía dưới đi lấy cung tiễn. Lý Lương bọn người sớm đã gấp đến độ đỏ nhãn châu, lập tức đi lên một đao chặt đứt họng gỗ, một nhóm lớn cùng tiến tức khắc chiếu xuống. Bọn thị vệ từng cái đại hỉ, nhao nhao đi lên cầm vũ khí, liền Triệu Vũ cùng Hỏa Anô cũng không ngoại lệ. Cổ nhân thiện xá, đặc biệt là những này người luyện võ kiến thức cơ bản chính là bản tên. Đại gia nhanh lên đem cung tiến lấy được chạy đến mặt thuyền, bắt đầu hướng xuống mặt vợ tới. Mà Triệu Vũ càng là rất nhanh phát hiện, cung tiến bên trong rất nhiều mũi tên bôi có lưu mình những vật này, liền dứt khoát đem mũi tên nhóm lửa, đem hỏa tiễn bắn về phía bên sông. Hơn 10 tên thị vệ từng cái đều là bắn tên hào thủ cung tiễn tinh chuẩn bắn chúng địch nhân, khiến cho địch nhân không thể không một lần nữa rơi lên thoát bài. Mà liên tại này phiên mưa tên niệm hộ bên dưới, đái long bọn người cuối cùng tại thoát khỏi địch nhân, tối lui đến mạng thuyền phía dưới. Mà lần này bọn hắn không cần đến lại đi leo lên cầu thang mạng, bởi vì lý hưng bọn người đã sớm đem chuẩn bị xong dây thừng vứt xuống, sau đó đem bọn họ từng cái một kéo tới, đợi đến đái long bên trên bong tàu sau đó, nhưng gặp hắn máu me khắp người, vết thương đầy người, búi tóc đã sớm bị người gọt đi, tóc thay bù sù, thậm chí thảm liệt. Mà xem ở nhiều thị vệ trong mắt, nhưng tất cả đều nổi lòng tôn kính. Cảm giác sâu sắc kính nể. Ani mang theo trong người thuốc cầm máu, lập tức lập tức tiến lên phía trước, cấp đái Long xử lý vết thương. Từ Tôn liếc nhìn một cái, nhưng gặp phía trước hết thể hơn 30 tên thị vệ, giờ đây chỉ còn lại có mười mấy người, đủ để thấy tình hình chiến đấu thảm liệt. Tốt trên thuyền còn có đóng giữ thủy quân binh sĩ, bọn hắn đại khái dư lại chừng 30 người dáng vẻ, lại trừ bỏ thương binh, có thể chiến đấu duy nhất có 50 người dáng vẻ. Thủy quân các binh sĩ nhìn thấy có viện quân đội tới, cũng là sĩ si khí đại trấn, từng cái cầm vũ khí lên, tán đến bong tàu các nơi, ngăn cản lại có cướp biển lên thuyền. Từ tôn hướng lấy bãi biển phương hướng nhìn lại, nhưng gặp toàn bộ trên bờ biển cướp biển tất cả đều hướng lấy thủy quân bến sông vào tới. Hiển nhiên bọn hắn hôm nay nếu là bắt không được này mấy chiếc chiến thuyền, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ tôn tâm lý phi thường rõ ràng, địch nhân thật sự là quá nhiều, chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, bọn hắn tuyệt đối kiên trì không tới viện quân đến. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp. Quan sát lúc, Từ tôn lại hướng nơi xa mặt biển nhìn lại, nhưng gặp trên mặt biển hỏa quang liên hồi, lại còn có đại lượng cướp biển cơi thuyền tam bản hướng bãi cắt, cắt tới. Chơi ạ, cái này cỡ nào ít người nha? Từ Tôn không khỏi nhìn mà than thở, hồi tưởng Tiêu Chấn Nam đối với mình nói, những người này cũng không phải là phổ thông hải tặc, mà là gia vân quốc binh sĩ. Như vậy nhiều binh sĩ, sẽ không phải là cả nước binh a? Chẳng lẽ, bọn hắn liền vì hủy đi này mấy chiếc chiến thuyền, hoặc là cướp bóc một lần vĩnh minh thành sao? Chẳng lẽ bọn hắn không chút nào kế kết quả? Vụt. Ngay tại Từ Tôn suy nghĩ đối sách thời điểm, phía dưới bỗng nhiên có người ném qua tới một cái màu đen đồ vật, vật kia ngã tại bong tàu sau đó tức khắc cách cách vỡ vụn, lưu ra màu đen gây mũi dịch thể. Cái này, ngay sau đó nhưng gặp phía dưới sông tới một đám mới cấp biển, bọn hắn gần như mỗi người cầm một cái màu đen bình, tất cả đều ra sức hướng lấy bong tàu phóng tới. Thượng quan mẫn mặc dù xem không hiểu này phiên thao tác, nhưng vẫn là vô ý thức đem hỏa tiễn bắn về phía cái nào đó ngay tại phòng cấp biển. Kết quả, hỏa tiễn bắn trúng trong tay người kia bình sau đó, nhưng gặp kia tên cấp biển tức khắc giấy lên một đám lửa. A! Kia người trong khoảnh khắc cháy thành một cái hỏa cầu, đau đến hào hào chu lên, cuối cùng trực tiếp nhảy vào biển bên trong. Không tốt. Từ tôn bọn người tất cả đều thấy rõ, tình cảm bọn hắn phóng tới đều là dầu hỏa, cái này Đây là muốn đem thuyền tiêu hủy. Chuyện tuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 297, hải cảng bảo vệ chiến, chung. Rõ ràng, Từ Tôn ở trong lòng đọc thầm, nhìn lại những này cướp biển lúc đầu mục đích cũng không phải là hủy đi chiến thuyền, mà là khống chế chiến thuyền, coi là chính mình dùng. Thế nhưng là, bây giờ thấy Từ Tôn bọn người chiếm trước bong tàu, bọn hắn vô pháp đem chiếc này chiến thuyền chiếm đóng, liền đành phải nghĩ biện pháp tiêu hủy. Nói như vậy, Từ Tôn suy đoán, có phải hay không cấp biển nhóm cũng rất gấp. Bọn hắn cũng lo lắng đại huyền quân đội lại phản công trở về đây là muốn đem vĩnh minh thành cướp sạch không còn, sau đó lại đem này ba chiếc chiến thuyền cướp đi. Nhưng mà thời gian cấp bách, căn bản dung không được từ tôn làm nhiều suy nghĩ. Theo càng ngày càng nhiều dầu hỏa bình bị ném lên boong tàu, trong không khí tràn ngập gây mũi vị đạo, một hồi đại hỏa hết sức căng thẳng. Siêu, một mực hỏa tiễn bắn tới thuyền bên trên, mắt thấy là phải dẫn hỏa đại hỏa. Hỏa An tay mắt lênh đênh, lập tức đem dù sắt quanh ngang, đem hỏa tiễn đánh bay. Hỏa tiễn đâm vào mạn thuyền sau đó là địa may mắn ngọn lửa đã bị đánh diệt, kém một chút đem dầu hỏa nhóm lửa. Giờ này khắc này. Lý Hưng bọn người ngay tại vùng đao chém thẳng cầu thang mạn, bởi vì đã có rất nhiều địch nhân chính là dọc theo tại lấy cầu thang mạn leo lên phía trên. Theo cầu thang mạn chặt đứt, ngay tại leo lên địch nhân tính cả cầu thang mạn cùng một chỗ rơi vào trong nước, kích thích tốt một mảng lớn bằng nước. Xuy, suy, có thể theo càng ngày càng nhiều hỏa tiễn bay lên bong tàu, hỏa ano bọn người rốt cuộc không thể chú ý đến, cuối cùng tại có hỏa tiễn đốt lên trên mặt đất dầu hỏa. Ầm. Hỏa quang tức khắc đằng không mà lên, tại bong tàu bốc cháy lên. Nhanh, dập lửa. Dập lửa. Hầu chấn gấp đến độ kêu to nhưng căn bản tìm không thấy dập lửa chi vật không được tiếp tục như vậy không được từ tôn cực nhanh chuyển động đầu gốc tranh thủ thời gian vọt tới chiến thuyền một bên khác nhìn về phía thứ hai chiếc chiến thuyền ba chiếc chiến thuyền sóng đôi liệt ra tại nước sâu bên sông tại từ tôn nhìn về phía chiếc này bị kẹp ở giữa chiến thuyền thời điểm nhưng nhìn thấy cái kia chiến thuyền buôn bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống xuống Hào hào hảo buôn hạ xuống đón gió pháp huế. lại nhìn chiến thuyền trung ương theo cấp biển nhóm chuyển động bàn quay to lớn mỏ neo thuyền đã nổi lên mặt nước ta cảnh. từ tôn quá sợ hãi lúc này mới ý thức được mặt khác hai chiếc chiến thuyền đã sớm bị cướp biển nhóm chiếm lĩnh đây là cướp biển nhóm nổ neo dương phàm, chuẩn bị đem chiến thuyền mở ra bên sông ầm lúc này khác từ tôn sở tại bong tàu đã khắp nơi bốc hỏa hỏa thế nhanh chóng lan tràn càng phát không thể vãn hồi đại gia tranh thủ thời gian đến bên này tập hợp từ tôn trong đầu lập tức có chủ ý hướng mọi người lớn tiếng la lên đám người nghe được sau đó đành phải vứt bỏ dập lửa tất cả đều tới đến từ tôn trước mặt mới vừa rồi là cái nào binh sĩ nói từ tôn lớn tiếng hỏi chiếc thuyền này còn không có giả bộ đạn dược cùng vật tư ta là ta. trong đám người một tên lính đứng ra trả lời. kia cái khác hai chiếc đâu. Từ tôn vội hỏi, đều giả bộ tốt rồi. Hồi bẩm đại nhân. binh sĩ trả lời, mặt khác hai chiếc đã trang bị vũ khí tốt đại dược, cùng với một một phần nhỏ vật tư. tốt. Từ tôn đối với thủ hạ người hỏi, chúng ta hiện tại nhất định phải đem ở giữa này đầu chiến thuyền giành lại đến, không thể để cho nó rời khỏi bên sông. a, cái này, mọi người thấy ở giữa chiếc chiến thuyền kia, mặc dù đều là xếp song song, nhưng hai chiếc thuyền bong tàu cũng cách xa nhau mười mấy thước bộ dáng, tựa hồ không dễ chịu đi. Đại nhân, kia tên lính vội vàng nói, chúng ta nơi này ngược lại có đáp lên hai thuyền ở giữa tấm ván gỗ, vốn là vì dỡ hàng thuận lợi chi dụng. Nhưng là, binh sĩ Lo Âu nhìn xem đối diện, nhưng gặp đối diện bong tàu đều là cấp biển, hơn nữa rất nhiều đều đang chăm chú nhìn xem chính mình. Nếu như bây giờ đem tấm ván gỗ trên kệ đi, hậu quả kia có thể nghĩ. Giờ phút này, đối diện chiến thuyền núi cấp biển nhóm một mặt bận bịu lấy mở ra bường thu hồi mò neo thuyền, một mặt bận bịu lấy đi hiểu cố định tại bến sông bên trên dây thưởng, nỗ lực đem chiến thuyền lái đi. tư đại nhân, lúc này Tiêu Chấn Nam vợ chồng tới đến Từ Tôn trước mặt chủ động xin đi nói, hai chúng ta có thể đi qua, nhưng lại yêu cầu các ngươi viễn chỉnh trợ giúp, hơn nữa phải nhanh một chút lên thuyền. Tốt. Từ Tôn đang suy nghĩ điểm này, gặp này hai vợ chồng có biện pháp lập tức ứng thuận, xông lên thượng quan mẫn bọn người phân phó nói, đại gia tất cả đều đem cung tiễn chuẩn bị kỹ càng. Vâng. Bọn thị vệ dương cung cải tên thời điểm, Từ Tôn lại để cho các binh sĩ đem lên thuyền tầm ván gỗ chuẩn bị kỹ càng, đồng thời để triệu vũ cùng An Nhi làm tốt tấn công chuẩn bị. Hô. Lúc này ở giữa, Từ Tôn bọn người sở tại chiến thuyền đã dấy lên hừng hực liên hỏa. Bến sông bên trên cấp biển nhón còn đang không ngừng mà ném tới dầu hòa bình, hỏa thế rất nhanh lan tràn đến của buồng. Tiếp theo là che kín buồng. Mắt nhìn thấy này chiếc thứ nhất chiến thuyền khó mà bảo trụ, mà từ tôn bọn người tất cả đều tại mạn thuyền một bên khác, đã sớm đem chú ý lực chuyển rời đến ở giữa chiếc chiến thuyền kia bên trên. Nhìn thấy chuẩn bị hoàn tất, tiêu chấn nam vợ chồng liếc nhau, lập tức đem mang theo người phi hổ chảo cột vào dây thừng bên trên. Sau đó, hai người bọn họ đồng thời xoay tròn dây thừng, dùng dây thừng lực ly tâm ném nơi xa của buồng một màn này giống như đã từng quen biết, từ tôn giống như theo cướp biển vùng cả di bệ trông được từng tới, nhưng gặp này hai vợ chồng cầm dây chói treo ở đối diện cột buồng sau đó, liền như nhảy dây dạng kia lay động đến đối diện chiến thuyền bong tàu phía trên. hai người tới bất ngờ, bong tàu cướp biển nhóm tranh thủ thời gian vây đi qua công kích, bọn thị vệ này một bên chính là lập tức phóng tiện trợ rút, tức khắc bắn ngã quá nhiều cướp biển. cùng thời khắc đó, các binh sĩ dựng lên cân nhắc nhảy tấm ván gỗ, đáp lên hai thuyền mạn thuyền, triệu vũ cùng anh chính là không đợi tấm ván gỗ triệt để dựng ổn định, cũng đã nhảy đến trên ván gỗ, phóng tới đối diện chiến thuyền. Ngay sau đó, dàn tay bọn thị vệ cũng theo thứ tự leo lên tấm ván gỗ, nhanh chóng chạy về phía thứ hai chiếc chiến thuyền. Triệu Vũ cùng Ani vừa hạ xuống đất, hai người liền ăn ý tách ra, Ani vung vậy thanh linh bảo kiếm giết lùi mép thuyền cấp biển, Triệu Vũ chính là tranh thủ thời gian bắt được tấm ván gỗ, để người phía sau nhanh chóng đuổi theo. Cấp biển nhóm không phải người ngu, bọn hắn rất nhanh ý thức được từ tôn bọn người muốn cướp thuyền, tranh thủ thời gian thả ra trong tay nhiệm vụ, bốn phía công kích. Ầm. Có người nổ súng, bắn chúng ngay tại trên ván gỗ thị vệ, thị vệ bị đau ngã lệch, rơi vào nước biển bên trong. bất quá. Người nổ súng cũng rất nhanh bị không biết từ đâu tới cung tiện ban chúng. Một mệnh ô hô, thật nhanh bọn thị vệ phần lớn đã lên thuyền, chỉ còn lại có chiếc thứ nhất thuyền bên trên binh sĩ còn có Từ Tôn. Đại nhân, Ngày trước. Phía trước kia tên lính ôm tấm văn gỗ, để Từ Tôn trước qua. Không, ai ngờ Từ Tôn lại đem hắn kéo xuống tới, lặng lẽ phân phó mệnh lệnh cấp hắn. A, cái này, thật muốn làm như vậy sao? Binh sĩ nghe xong quá sợ hãi, vô cùng khẩn cấp, bất đắc dĩ, nhất định phải làm như vậy. Từ Tôn hung hăng thuyết đạo, bằng không. Chúng ta cũng liền không cần liệu chết tới doanh cứu các ngươi. Vâng. Là. Rõ ràng. Cái kia binh sĩ lĩnh mộ từ Tôn Ý tứ, lập tức phất tay ra hiệu, mang lấy các chiến hữu của hắn bắt đầu qua cầu. Bởi vì dựng lên tấm ván gỗ không chỉ một đầu, sở dĩ Từ Tôn cũng không có nương đến cuối cùng, lúc này cùng khổ nương leo lên khắc một tấm ván gỗ, chuẩn bị qua cầu. Ẩm, Lúc này khác, chiếc thứ nhất chiến thuyền đã giấy lên hừng hực liệt hỏa, trùng thiên hỏa diễm đã sớm đem bộ cột buồm cùng bùm hết, cột chính cũng đã lấy phân nửa. Trình chiếc chiến thuyền bong tàu đã là một cái biệt lửa, bởi vì dây thường tiêu đốt thoát lạc. Hắn bên trong một cái cột buồn tính cả buồn cùng một chỗ ngã lệch, vừa vặn đánh tới hướng Từ Tôn cùng khổ nương sở tại tấm ván gỗ. Chít chít liếu, cột buồn phát ra nặng nghề trầm đục, thẳng đến Từ Tôn hai người đỉnh đầu đập tới. Ta mẹ nó. Từ Tôn bay đầu nhìn thoáng qua, không nghĩ tới chính mình như vậy chút xui xẻo. Đại nhân, không. Ani Nhi nhìn thấy cột buồn nện xuống, lại là gấp đến độ chân tay luôn cuống, Nguyên Thủy Phân không được gần khác. đang cùng cấp biển kịch chiến Hàn Phi Nhi thấy thế, lập tức đem phía trước lên thuyền căn kia dây thừng bắt được, muốn cấp Từ Tôn quăng đi qua, để bọn hắn bắt được dây thừng chạy trốn. Nhưng mà. Nàng cương chảo ở dây thừng, đằng sau liền có người nổ súng, thuốc nổ gãy kích trung hàn phi nhi sau lưng, bị đau, dây thừng cũng không vung ra chỉ định vị trí. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt nhìn thấy to lớn cột bùm sắp nện xuống, Từ Tôn lại là quyết tâm liều mạng, chuẩn bị ôm khổ nương nhảy vào biển cả. Từ Tôn biết rõ, nếu như nhảy vào biển bên trong, nói không chừng còn có sống sót trở về khả năng, nhưng nếu như trở ở trên ván gỗ bị nện, chính là tất nhiên là một con đường chết. Nhưng mà hắn mới vừa đưa tay tới, có thể khổ nương nhưng dẫn đầu ôm lấy hắn, ngay sau đó. Khổ Nương dùng sức tại trên ván gỗ đạp một cái, sau đó mang lấy từ Tôn vọt hướng không trung. Chuyện Tuần Việt về siêu anh hùng, Tôn Vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 298: Hải cảng bảo vệ chiến, hạ. Ngay tại Khổ Nương mang lấy từ Tôn vọt lên đồng thời, đốt hừng hực liệt hỏa to lớn cột bùm đã ầm ầm đổ xuống, đem bọn họ vừa rồi đứng thẳng khối kia tấm ván gỗ va sụp, trực tiếp rơi vào biển bên trong. Bởi vì Khổ Nương là nửa đường vọt lên, mặc kệ nàng bật lên năng lực có bao nhiêu người thiên, cũng tuyệt đối không thể nhảy đến mạn thuyền đi lên. Hai người trên không trung qua nhất đạo đường vòng cung hướng lên chiến thuyền mạn thuyền đục lên đi kết quả khiến cho mọi người không thể tưởng tượng sự tình phát sinh tại khổ nương cùng từ tôn sắp tìm tới mạn thuyền một sát na khổ nương năm ngón tay tách ra đơn trưởng đánh ra năm ngón tay đúng là phước xuyên thấu mạn thuyền tâm ván gỗ có thể hai người treo ở mạn thuyền phía trên bởi vì trùng kích lực quá lớn khổ nương mũ trướng cũng lập tức thoát lạc lộ ra nàng diện mục thật sự chỉ một thoáng không khí đều phảng phất ngưng trệ một loại cho dù ai cũng chưa từng gặp qua như vậy lịch một màn thuyền kia mạn thuyền đều là do tính chất cứng rắn đầu gỗ chế thành khoan nói là ngón tay người liền là dùng búa mãnh liệt nện cũng chưa chắc có thể tiết tiến màn thuyền cái này đây là người sao không không thể nào Hàn Phi Nhi càng là quá sợ hãi nhìn xem phía dưới khổ nương tự lẩm bẩm con bé này là huyết sát phái truyền nhân a Mao thế Vương đệ tử Tiêu Chấn Nam cũng là trợn mắt hốt mồm lại một lần nữa cảm thấy chấn kinh này hai vợ chồng hành tẩu giang hồ mấy chục năm thấy qua cao thủ như mây nhưng như thế không hợp thói thường nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hứa chi đây là cái trẻ tuổi tiểu cô nương bất quá đám người kinh ngạc có thể cướp biển nhóm nhưng hoàn toàn không biết lần nữa hướng lấy hai vợ chồng chém giết mà đến hai vợ chồng rốt cuộc không lo được rung động trong lòng tranh thủ thời gian huy động vũ khí nên địch nhanh triệu vũ cùng Ani đi bọn người lúc này mới kịp phản ứng tranh thủ thời gian tìm đến dây thừng bông xuống hạ xuống đi đem khổ nương cùng từ tôn kéo tún đến bong tàu kết quả loại trừ hầu chấn lý hưng hai người cái khác thị vệ tất cả đều không tự chủ được lui lại một bước dường như bị khổ nương cường đại khí chàng hù đến mà đúng lúc này bởi vì cướp biển nhóm phía trước đã hạ xuống đường thu hồi mò neo thuyền hơn nữa chặt đứt buộc thuyền dây thừng lớn chiến thuyền đã dần dần lái rời bến sông. Thế nhưng là bởi vì không người cầm lái, chiến thuyền đầu thuyền bên ngoài nghiêng, chạy bên cạnh đang bốc cháy chiếc thứ nhất chiến thuyền đánh tới. Theo thân tàu lắc lư, tất cả mọi người theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian dọn dẹp bong tàu còn thừa không có mấy cấp biển. Dù là loại thời điểm này, từ tôn nhưng không quên nhắc nhở đại gia, lưu mấy cái người sống, quay đầu có lời muốn hỏi. Bọn thị vệ linh mệnh lập tức hướng những cái kia cấp biển nhóm đánh tới. Bong tàu cấp biển không thừa lại bao nhiêu, có người gặp đại thế đã mất, rướt khoát quay người theo mạn thuyền nhảy xuống nhảy vào biển bên trong. Ai sẽ lái thuyền? Từ Tôn lớn tiếng hỏi. Nhanh đi cầm lái, nhanh chóng mở ra hải cảng. Ta tới. Vừa dứt lời, nhưng gặp Tiêu Chấn Nam phóng tới đầu thuyền, thẳng đến bánh lái. Nay người tung hoành Đông Hải nhiều năm, tự nhiên điều khiển kỹ thuật thành thạo. Thấy có người tiến đến cầm lái, Từ Tôn lúc này mới đưa ra công phu. Tới đến thứ hai chiếc chiến thuyền bong tàu bên ngoài. Tại thứ hai chiếc chiến thuyền mặt phía nam còn có thứ ba chiếc chiến thuyền. Bởi vì thứ ba chiếc chiến thuyền vị trí càng thêm dựa vào bên ngoài, sở dĩ chiến thuyền bong tàu đã sớm bị cướp biển chiếm lĩnh, cũng không biết nguyên nhân gì. Thứ ba chiếc chiến thuyền mặc dù đã hạ xuống mượn, chặt đứt dây thừng, có thể mỏ neo thuyền không biết xảy ra điều gì tình huống, từ đầu đến cuối không thể thu hồi. Nhưng gặp nhổ neo bản kéo nơi đó chính tụ tập hơn 10 tên cấp biển, tựa hồ đang thương lượng đối sách, tựa như là bản kéo bị cái gì đó kẹp lại. Đại nhân, Triệu Vũ theo từ tôn ánh mắt trông được ra gì đó, hỏi, chúng ta có phải hay không đem kia một chiếc cũng dành lại tôi à? Chúng ta, nhân thủ của chúng ta giống như không đủ. Triệu Vũ nói chuyện đồng thời, phát hiện phía dưới mặt biển bên trong chèo thuyền qua đây vô số thuyền tam bản thuyền tam bản bên trên toàn bộ là cầm trong tay dầu hỏa bình cướp biển. Ano cắt đi, hòa Ano khẩn trường, đây là muốn đem chiếc thuyền này cũng hủy đi sao? Đại nhân, đại nhân, không xong, không xong. Đông nhiên, Lý Hưng cuốn quyết chạy tới, chỉ vào thứ ba chiếc chiến thuyền bong tàu thuyết đạo, ngài nhìn, ngài mau nhìn a. đám người dương mắt nhìn lại, nhưng gặp thứ ba chiếc trên chiến thuyền cướp biển nhóm, vậy mà ngay tại cấp đại pháo lắp đạn, còn có người điểm bó đuốc, chuẩn bị nhóm lửa đại pháo kích nổ. Hoàng bét, đám người quá sợ hãi, rất rõ ràng, đây là cướp biển nhóm muốn dùng sử dụng đại pháo. Đối bọn hắn sợ tại chiến thuyền tiến hành công kích. Khoảng cách gần như thế, chỉ cần đại pháo một vang, không thua kém thai hoạ ngập đầu, đám người tâm lập tức liền nhấc đến cổ họng. Thượng quan Mẫn giơ lên cung tiễn nhắm chuẩn, lại phát hiện hai chiếc chiến thuyền khoảng cách quá xa, đã vượt qua xạ kích phạm vi. Nhanh. Triệu Vũ phản ứng đầu tiên, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mau đem thuyền lái đi ra ngoài. Sai. Từ Tôn nhưng cười lạnh, nói với mọi người nói, các ngươi tất cả đều đứng vững vàng, không muốn ngã sấp xuống. Gì đó? Đám người nghi hoặc, không biết rõ như vậy sống còn thời khắc, Từ Tôn tại sao muốn nói lời như vậy? nhưng mà một giây sau bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ theo mấy tiếng tiếng nổ mạnh to lớn theo dưới chân truyền đến đám người bị chấn động đến đứng không vững như muốn ngã sấp xuống mà trong một chớp mắt mấy viên đạn pháo theo dưới chân bọn hắn mạn thuyền bên trong bắn ra chính giữa nơi xa thứ ba chiếc chiến thuyền ầm trong khoảnh khắc trên mặt biển truyền đến to lớn oanh minh bị đạn pháo bắn trúng thứ ba chiếc chiến thuyền mạn thuyền một bên tức khắc nổ tung vụn gỗ phi dương ánh lửa ngút trời những cái kia đang chuẩn bị tại bong tàu nã pháo binh sĩ cũng từng cái một bị tạc được máu thịt bé bét thi thể bay loạn triệu vũ theo bong tàu bỏ lên Chạy đến mạn thuyền tiền có nhìn, giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, like, bọn hắn sở tại chiến thuyền mạn thuyền bên trên đều chứa lại pháo, những cái kia họng pháo bình thường ẩn tàng tại mạn thuyền bên trong, chiến đấu lúc cửa sổ mở ra, liền có thể trực tiếp hướng địch thuyền nạp pháo. Từ Tôn vừa rồi sớm đã phát hiện điểm này, trong lòng cũng đã sớm làm tốt muốn đem thứ 3 chiếc chiến thuyền đánh chìm chuẩn bị. Bởi vì, thứ 3 chiếc chiến thuyền cũng đã đổ đầy đạn dược vũ khí, nếu là bị cấp biển nhóm mở ra bên sông, như nhau hậu hoạn vô cùng. Sở dĩ, nếu cấp không xuống, dứt khoát dùng đại pháo nổ rớt, miễn cho bị địch nhân sử dụng. Triệu Vũ nhìn xuống dưới, nhưng gặp phía dưới tổng cộng có 3 hàng hỏa tháo, giờ phút này vẹn vẹn là mở một tầng. Nhưng gặp mấy môn đại pháo hỏa quang gần hiện, hiện nhiên là lại một lần nữa bị nhen lửa kết nổ. Ẩm, đạn tháo lần nữa đánh ra, tất cả đều tinh chuẩn trúng đích thứ ba chiếc chiến thuyền. Thật nhanh thứ ba chiếc chiến thuyền thân tàu nứt toát, cột buôn sụp đổ, bị triệt để phá hủy, mà thuyền bên trên những cái tiêu cướp biển nhóm cũng nhao nhau tảng thân bị lửa. Cùng lúc đó, tại tiêu Trấn Nam cầm lái phía dưới, từ tôn đám người thứ hai chiếc chiến thuyền đã lái ra hải cảng, mượn thủy chiều xuống thời khắc, tốc hướng biển cả chỗ sâu chạy tới. Những cái kia vạch lên thuyền tam bản, chuẩn bị hướng chiến thuyền phóng dầu hỏa bình cướp biển nhóm, tức khắc bị to lớn chiến thuyền đụng đổ, như trượt sủi cả một dạng nhau nhau lăn xuống nước bên trong. Mà bông tàu bọn thị vệ cũng không dám thả lỏng, nhao nhao sử dụng cùng tiến hướng thuyền tam bản sa kích, đem thuyền tam bản bên trên cướp biển nhau nhau bắn giết. Cứ việc cướp biển nhân số rất nhiều, cũng ném đi lên một chút dầu hỏa bình, nhưng đã không tạo thành bất cứ duy hết gì. Tại chiến thuyền triệt để xử xuất hải cảng sau đó, thuyền bên trên đám người cuối cùng tại nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn lại, nhưng gặp toàn bộ thủy quân bến sông xa vào một cái biển lửa bên trong, dưới ánh lửa làm nổi bật lên Có thể nhìn thấy vô số cấp biển tứ tán chạy trốn. Lại hướng nơi xa nhìn lại, nhưng nhìn thấy nơi xa Vĩnh Minh thủy thành đã bị cấp biển nhóm từng bước xâm chiếm, khắp nơi giấy lên hỏa quang, không biết có bao nhiêu dân chúng sẽ chết tại trận này hạo kiếp bên trong. Đại nhân, Triệu Vũ tới đến từ Tôn bên cạnh hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Đi chỗ nào? Đại nhân, lúc này, kia tên lính chạy tới hướng Từ Tôn đề nghị, nơi này hướng nam 100 dặm chính là Ngô Châu Hoàng Long cảng, nơi đó có binh, chúng ta đi điều binh cầu cứu đi. Hừ. Từ Tôn hừ lạnh một tiếng, thuyết đạo, ta cũng không thích qua đêm thủ vẫn là hiện thế hiện báo tốt a ngài triệu vũ tức khắc lính nộ từ tôn ý tứ biểu lộ rất là kinh dị ngài sẽ không Hòa a nô phản ứng cũng không chậm tức khắc nhìn về phía nơi xa mặt biển có thể hay không thực lực tranh lệch xa a thực lực tranh lệch xa từ tôn cười lạnh nếu như thực lực trên lệch xa bọn hắn liền không cần đến đại phí chu trương đi đoạt chiến thuyền đúng đại nhân nói quá đúng chính là ở giữa cái kia đứng ở đầu thuyền cầm lái tiêu chấn nam ngẩng đầu tán dương không có so hiện tại càng tốt hơn thời cơ tốt có tiêu chấn nam khẳng định từ tôn càng thêm tự tin chỉ tay nơi xa trên mặt biển châm chút lửa chỉ nói nói, chúng ta hiện tại liền giết đi qua, để những này cả gan xâm phạm ta đại huyền người, có đến mà không có về. Chuyện tuân Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 299, trở về không được. Vây quanh lấy kim loại trùng kích trang bị đầu thuyền cao cao nâng lên, vốn là thể tích to lớn thân tàu nâng lên, đầu thuyền có thể rời khỏi mặt nước 230m. Thừa phong phá lãng ở giữa, ép xuống đầu thuyền tiếp lấy nước biển lực nặng nghề mà đặt ở địch quân chiến thuyền thân thuyền bên trên. A. Theo hoàng sợ tiêu thảm, địch thuyền bị cài chìm ở chiến thuyền phía dưới. Đứt thành hai đoạn, thuyền bên trên lưu thủ cướp biển nhóm nhau nhau rơi xuống nước. Cùng lúc đó, mạn thuyền hai bên đại pháo gần như đồng thời phong ra, uy lực to lớn đạn pháo bắn trúng hai bên địch thuyền, đem địch thuyền trong khoảnh khắc nổ cái đập tan. Giờ này khắc này, từ tôn xuất lĩnh chiếc này đại huyền chiến thuyền chính trùng kích tại rất nhiều địch thuyền nhóm bên trong, dựa vào kiên cố thân tàu, cùng với cường đại hỏa lực, đem những này cướp biển đội thuyền đánh, cỡ nào điểm nợ hoa, không có chống đỡ lực. Từ tôn phát hiện, cướp biển nhóm cười những thuyền này chỉ, phần lớn cũng không thể gọi là chiến thuyền, thân tàu mặc dù không nhỏ, nhưng gần như không có cái gì chiến đấu năng lực chỉ có số lượng không nhiều thuyền bên trên cài đặt bắn ra hỏa cầu trang bị đến mức mang theo đại pháo nhưng gần như không nhìn thấy hơn nữa Từ Tôn còn phát hiện cướp biển nhóm cây thuyền lớn số lượng to lớn lại hết sức rách nát mặc kệ là thân tàu vẫn là buồng đều làm miếng va thêm miếng vá rất nhiều thân tàu bên trên còn mọc ra khó coi bám vào vật mà địch thuyền tạo hình cũng là vô cùng kỳ bậc có nguyên thủy mang thuyền mái treo thuyền biển có đơn sơ ô đồng thuyền còn có một loại tựa như cự hình thuyền tam bản thuyền lớn mang người tuy nhiều nhưng dị thường nguy hiểm Từ Tôn thô sơ giản lược tính toán một chút những này thuyền biển tất cả đều tính cả ước chừng có thể chứa một vạn người dáng vẻ. Căn cứ từ mình nhận biết, Thuất Vân quốc tuy là đảo quốc, nhưng nắm giữ Đông Hải lớn nhất hải đảo, cả nước trên dưới chí ít có trăm vạn nhân khẩu. Nói cách khác, này một vạn người không quá giống là cả nước binh. Có thể nghĩ lại, Thuất Vân quốc binh lực vốn là có giới hạn, cả nước trên dưới có một vạn binh lực có vẻ như cũng coi như bình thường a. Từ Tôn đoán được phi thường chính xác, bởi vì đại lượng cướp biển nhóm đã cơi thuyền tam bản lên mờ, sở dĩ trên tàu biển lưu thủ người không nhiều, hơn nữa chiến đấu lực cực kỳ hữu hạn. Tại Từ Tôn chỉ huy đại huyền chiến thuyền sông lại sau đó, liên thoải mái mà giết tiến địch thuyền nhóm bên trong một đường sông mạnh đánh thẳng thế không thể lỡ theo đại pháo vang minh từng chiếc từng chiếc quân giặc thuyền biển bị tạc bị hủy bởi trên mặt biển đâu đâu cũng có hòa quang cùng với tiếng kêu thảm thiết chiếc này đại huyền chiến thuyền xa xa cao hơn cướp biển đội thuyền bong tàu binh sĩ ở trên cao nhìn xuống cung tiến đại bác hướng phía dưới phóng ra đủ để khắc địch chế thắng đại gia cũng rốt cuộc minh bạch bọn hắn tại sao muốn không ngại bất cứ giá nào cũng muốn đi đến thủy quân bến sông cướp đoạt này mấy chiếc chiến thuyền nếu như có thể đem này ba chiếc chiến thuyền đoạt lại đi đem đại đại để bọn bọn hắn chiến đấu mức độ gia tăng tung hoành đông hải cơ hội. Ầm. Bong tàu bên ngoài tiếng pháo vang minh, địch quân hữu hiệu công kích chỉ có hỏa cầu, có thể hỏa cầu chỉ có thể ở nơi xa phóng ra, đánh không đến gần. Càng có thể bị thương chính là những cái kia hỏa cầu cất đặt tại địch quân bong tàu, mà đại bác đánh tới sau đó còn cây đuốc cầu dẫn hỏa, để cho bọn họ tới một cái dẫn hỏa tự thiêu. Cuối cùng tại, tại địch thuyền phát hiện căn bản là không có cách cùng đại huyền chiến thuyền đối kháng sau đó, tranh thủ thời gian thay đổi đầu thuyền, nhao nhao chạy trốn. Nhưng mà hải thượng gió to sóng lớn, chạy trốn phía dưới, quá nhiều thuyền biển đụng vào nhau đưa tới không ít lật thuyền sự kiện. Từ Tôn biết rõ không có khả năng đem hết thảy địch thuyền hủy đi, liền không có đau khổ đối theo. Từ Tôn mục đích hiển nhiên đã đạt thành, yêu cầu liền là cái hiệu quả này. Giờ đây hủy đi hơn phân nửa địch thuyền. như vậy xâm lấn cướp biển nhóm liền có hơn phân nửa không cách nào lại đi thuyền trở về, tương đương với triệt để chặt đứt đường lui của bọn hắn, quấy nhớ bọn hắn quân tâm. Tại xâm lấn cướp biển nhóm biết rõ nhà bị hủy diệt sau đó, nội bộ tất nhiên sinh loạn. Mà bọn hắn sớm định ra kế hoạch, cũng thế tất sẽ bị xáo trộn. Từ Tôn giỏi về đội vị suy nghĩ, nếu như hắn là sâm lấn cướp biển Như vậy tất nhiên sẽ biết rõ đại huyền không dễ trọng, sợ dĩ tại chiếm lĩnh vĩnh minh thành sau đó cướp chút tài vật cùng nữ nhân tranh thủ thời gian liền trượt, này gọi chuyển biến tốt liền thu. Thế nhưng là tới thời điểm hảo hảo, bây giờ trở về không đi, nhưng là hoàn độc tử. Cứ như vậy, cướp lại nhiều đồ vật còn có cái gì dùng? Còn không tranh thủ thời gian rút lui, rút lui được xong rồi, liền trở về vẽ thuyền cũng không có. Đại nhân, lúc này ngay tại cầm lái tiêu chấn nam hướng từ tôn hỏi, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Còn đi truy kích những cái kia tản ra địch thuyền sao? Nếu không. Triệu Vũ Nhãn Châu nhất chuyển, thuyết đạo, chúng ta đem thuyền tới gần bờ biển, đem địch nhân những cái kia nhỏ thuyền tam bản tất cả đều nổ rớt. Không, từ Tôn thuyết đạo, chúng ta hiện tại là đang mở vĩnh minh nguy hiểm, được cấp địch nhân lưu lại chạy trốn hy vọng, không thể dồn ép thật chặt. Nha. Rõ ràng. Triệu Vũ thuận thế vướt ngông ngựa nói, vẫn là từ đại nhân như tính sâu xa a. Đúng rồi, từ Tôn hướng Lý Hưng hỏi, các huynh đệ thương thế làm sao a? A tu tử tương đối nghiêm trọng một chút, Lý Hưng thuyết đạo, ngay tại cứu chữa bên trong. Đái Long cùng hầu trấn sẽ không có chuyện gì, bất quá chúng ta hao tổn không ít huynh đệ, Lý Hương mặt lộ trợn vật, ta vừa rồi, Từ Tôn hỏi, để các ngươi bắt mấy cái người sống, bắt sao? bắt, Lý Hương gật đầu, bắt bốn cái, đều cấp đánh ngất xỉu. Tốt, Từ Tôn nói một chữ, thẩm vấn. Tốt, ân. Lý Hương ngưng thuận sau đó vừa bất đắc dĩ nhún vai, đại nhân, làm sao thẩm vấn? ngôn ngữ không thông a giống như, cái này, Từ Tôn dương mắt nhìn về phía ngay tại bong tàu băng bó vết thương Hàn Phi Nhi, nhưng gặp Hàn Phi Nhi chút bỏ nhưng áo khoác, ngay tại xử lý trên bờ vai vết thương đạn bắn, nhìn thấy da thịt tuyết trắng. Không khỏi từ tôn mắt trợn tròn, bọn thị vệ cũng là tranh thủ thời gian lễ mạo tính mà túi thấp đầu. Nữ nhân này cũng quá hảo phóng đi. Từ tôn mặc dù cũng túi đầu xuống, nhưng ánh mắt một mực lật lên trên lấy, không nghĩ tới nữ hiệp cũng xuyên vòng vòng. An Nhi, Từ tôn đành phải kêu gọi An Nhi, phân phó nói, ngươi đi giúp Hàn nữ hiệp xử lý một chút vết thương, không được liền xuống đến trong khoang thuyền đi thôi. Tốt, lập tức liền tốt. Giờ phút này, An Nhi ngay tại cấp Ha Tu tử xử lý vết thương, đối bôi dược cao sau đó, lúc này mới tới đến Hàn Phi Nhi trước mặt. Hàn Phi Nhi phía trước bị hỏa đấu súng bên trong sau lưng, chính mình căn bản là không có cách xử lý. Bất quá, Hàn Phi Nhi vẫn là khoát tay ra hiệu nói, vết thương không nội vã, ta có lẽ có thể cùng bọn hắn giao lưu. Đem người mang tới a, thẩm vấn thẩm vấn nhìn. Tới cá nhân lái thuyền. Ngay tại bánh lái tay trước đà tiêu Chấn Nam thuyết đạo, có có thể lái thuyền sao? Từ tôn còn tưởng rằng tiêu Chấn Nam tìm người giúp hắn lái thuyền, là muốn xuống dưới cấp Hàn Phi Nhi cản trở một chút đâu. Ai ngờ, phía sau hắn lại nói bổ sung, ta cũng có thể kể một ít Đông Hải thổ ngữ hẳn là có thể cùng hắn câu thông. Từ tôn lau mồ hôi không nghĩ tới này vì tiêu đại hiệp tâm cũng đỉnh rộng vợ trước mặt mọi người lộ vòng vòng đều không bằng thẩm vấn phạm nhân tới trọng yếu hai người này thuyền bên trên đám binh sĩ đều là thủy quân lập tức đứng ra một cái đi lên thay thế tiêu chấn nam lái thuyền tiêu chấn nam chính là theo đầu thuyền nhảy xuống ngồi chôn hổm ở hàn phi nhi bên cạnh cùng hàn phi nhi cùng một chỗ đảm nhiệm phiên dịch ani cảm giác không biết làm thế nào liền đành phải chuyển tới một bên khác tiếp tục giúp á tu tử xử lý vết thương thật nhanh một tên cướp biển tù binh bị lý hương bọn người dùng nước lạnh tới tỉnh giải đến tiêu trấn nam phụ phụ trước mặt lúc này mọi người mới phát hiện cái này, tù binh không chỉ giáng người thấp bé, hơn nữa bẩn làm cho người khác buồn nôn. Toàn thân bốc lên một cỗ mặn cá hố mùi vị, nhưng gặp hắn trên mặt đều là thật dày thối bùn, tóc bị lửa cháy được chỉ còn lại có nửa bên, bị áp lên tới sau đó, cái này cấp biển tựa hồ rõ ràng gì đó, lập tức bô bô liền nói toàn bộ ngoại ngữ. Lý Lưng nhìn người nọ vậy mà đứng đấy, liền một cước đạp đem đi qua, đem hắn đá ngã, để hắn quỳ gối bong tàu. Giờ phút này không dùng từ tôn nhắc nhở, Tiêu Chấn Nam cũng biết hỏi gì đó, lập tức cũng dùng ngoại ngữ hỏi, nói các ngươi đều là nơi nào người? vì sao muốn xâm phạm ta đại viện? chương ba trăm xâm lấn lý do nghe được tiêu chấn nam tra hỏi kia cấp biển vội vàng túi đầu không lưng rất là hèn mọn nói toàn bộ nói ra đến từ tôn phát hiện hắn gần như mỗi một câu nói đoạn kết đều mang một cái hoa chữ nghe có chút quen thai, nhưng lại cùng kiếp trước hiểu biết ngoại ngữ có chỗ khác biệt mà nghe được cấp biển trả lời tiêu chấn nam phu phụ đống nhiên chân mày nhiễu chặt tựa hồ đối với địch nhân trả lời cảm giác có chút ngoài ý muốn thật sự là một lũ hỗn đản hàn phi nhi mà là tức giận mắng dám sử dụng như vậy ti tiện ác độc thủ đoạn nên đem các ngươi tất cả đều thiên đào và quả. Cái này, Triệu Vũ càng thêm hiếu kỳ, vội hỏi, Hàn nữ hiệp, bọn hắn đến cùng nói cái gì? Không sai, bên cạnh tiêu trấn Nam tuyết Đạo, những người này đều là xuất Vân quốc Hưu Hạ bộ dưới trướng tinh nhuệ hải quân. Cái này bộ tộc chúng ta xem như tương đối quen thuộc, Hàn Phi Nhi đón đợt tuyết Đạo, Hưu Hạ bộ là xuất Vân quốc chủ yếu bộ tộc chi nhất, do hải tây tộc, uy tộc cùng với đông tân tộc cấu thành. Đi qua mấy chục năm, Hưu Hạ bộ một mực là xuất Vân quốc hoàng gia hải quân, tại toàn bộ Đông Hải cũng coi là so sánh có danh tiếng hải quân binh sĩ. Ồ đám người càng thêm nghi hoặc, triệu vũ vội hỏi, nếu là hoàng gia binh sĩ, tại sao lại muốn tới xâm chiếm ta đại huyền đâu? chán sống rồi đây là, đúng vậy a, cái khác người phụ họa, xuất vân tuy nhỏ, có thể cử động lần này, nhưng mang ý nghĩa quốc cùng quốc khai chiến, bọn hắn liền không sợ bị ta đại huyền diệt quốc sao? đây chính là ý đồ của bọn hắn, ai ngờ tiêu chấn nam lại nói ra một câu như vậy, thật sự là một đám ngu xuẩn vô chi gia hỏa, cái này, đám người đồng loạt như mày, càng thêm không thể lý giải, rõ ràng, từ tôn lại nghe xảy ra vấn đề sở tại, lập tức gật đầu nói phía trước nghe người ta nói qua xuất vân quốc ngay tại nháo nội loạn có phải hay không những này tới xâm chiếm đại huyền quân đội đều là chiến bại người từ đại nhân quả nhiên thông minh tiêu chấn nam gật đầu nói gia hỏa này nói xuất vân quốc bản cầu cùng thêm đảo hai bộ phát động liên hợp bất ngờ làm phản giết chết hưu hạ bộ đại thủ lĩnh sau đó nội chiến bạo phát hai bộ sai tới bích tiễn quốc tinh nhuệ hải quân tương trợ đem bọn họ toàn bộ hưu hạ bộ chủ xuất xuất vân quốc hưu hạ bộ phó tướng trai đằng tiếp quản chi này bại quân không biết là thế nào thương lượng vậy mà định xong đánh lén đại huyền hôn chương kế hoạch không thể nào đám người mắt tròn tròn cảm giác cái chủ ý này thật là khiến người không thể nào hiểu được bản ý của bọn hắn Hàn Phi Nhi tiếp nhận câu chuyện thuyết đạo là đánh lây xuất Vân quốc hải quân chưa bài để đại huyền bởi vậy giận lây sang xuất Vân quốc sau đó xuất binh phản kích cứ như vậy liền có thể giả tá đại huyền chi thủ báo thủ rửa hận Hoặc, nghe đến lời này hiện trường một mảnh xôn xao ai cũng không nghĩ ra trận này đột nhiên tai nạn vậy mà bắt nguồn từ như vậy không đáng tin cậy kế hoạch lúc này Tiêu Trấn Nam nhớ tới gì đó liền lại hướng kia tên tù binh dùng ngoại ngữ nói chuyện với nhau một mực hỏi có nhiều vấn đề lúc này mới phiên dịch cấp mọi người nói hắn nói bọn hắn sở dĩ lựa chọn Vĩnh Minh Cảng một cái là bởi vì Vĩnh Minh Cảng là Đại Huyền duyên Hải Phồn Hoa nhất hải cảng một cái là bởi vì nơi này khoảng cách xuất Vân Quốc khoảng cách gần nhất đương nhiên còn có trọng yếu nhất một điểm liền là Vĩnh Minh Cảng có sưởng đóng tàu nói cách khác Từ tôn nghĩ đến cái gì hỏi bọn hắn biết rõ Vĩnh Minh Cảng có chúng ta chiến thuyền rồi có lẽ vậy Tiêu Chấn Nam thuyết đạo cái này người nói bọn hắn toàn bộ kế hoạch là phái phần lớn người đi vào thành cức bóc đứt giết dùng cái này để Đại Huyền tê hận mà đổi thành một bộ phận người thì đi công kích xưởng đóng tàu, cướp đoạt chiến thuyền. bất quá, tiêu chấn nam cười khổ lắc đầu thuyết đạo, bọn hắn cướp đoạt chiến thuyền mục đích cũng không phải là dùng chiến thuyền đi phản kích hoặc để bạn tự thân thực lực, mà là phải đi vu oan giá họa chờ đến tương lai đại huyền xuất binh sau đó, bọn hắn lặng lẽ đem chiến thuyền phóng tới xuất vân quốc bãi biển, để đại huyền cho rằng là bản cầu cùng thêm đảo hai bộ cách làm, dùng cái này đi đến bọn hắn báo thù mục đích. lời này nói xong, hiện trường một mảnh trầm mặc, đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ chỉ cảm thấy những này xuất vân quốc người thực tế có đủ nốc thiếu vậy mà có thể nghĩ ra loại này hiếm thấy mưu kế kế hoạch này nhất định trăm ngàn chỗ hở buồn cười chí cực căn bản chính là bị thai mà đi trồng chung hiện tại vẻn vẹn là thẩm vấn một cái tù binh mà thôi cũng đã đem bọn hắn toàn bộ kế hoạch nói thẳng ra này còn có thể gọi gì đó mưu kế lúc đầu tiêu chấn nam thuyết đạo thừa dịp đại huyền không có phòng bị bọn hắn vốn định cướp hết liền chạy thật không nghĩ đến chiến thuyền chẳng những không có cướp được ngược lại bị chúng ta phản kích gần như toàn quân bị diệt một đám đứa ngốc thêm tên điên triệu vũ nít miệng lắc đầu nhất định không thể nói lý. Thuyền. Từ Tôn chú ý điểm nhưng rõ ràng không ở nơi này, lập tức hướng Tiêu Chấn Nam hỏi, coi chúng ta chiếm trước chiếc thứ nhất chiến thuyền sau đó, bọn hắn tại sao muốn đem chiến thuyền hủy đi?" Tiêu Chấn Nam nghe vậy, lập tức phiên dịch cấp tù binh nghe. Tù binh nghe xong lại ngay cả liền lắc đầu, biểu thị không biết, đồng thời còn loa đấy quan quắc giải thích một phen. Hắn nói hắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, Tiêu Chấn Nam phiên dịch nói, "Mới đầu mục đích đúng là đem thuyền cấp đi, không người nói muốn hủy đi." Nha. Từ Tôn Yên lặng phân tích, nói cách khác, tại đội bộ cấp biển bên trong, có người tạm thời cải biến chú ý mắt thấy chiến thuyền không thể cấp đi, liền để bọn hắn dùng dầu hỏa thiêu hủy. Thế nhưng là những cái kia dầu hỏa bình nhưng hiển nhiên là chuẩn bị xong. Hỏi hắn một lần, Từ Tôn lại nói, bọn hắn trước đó có biết hay không thủy quân bến sông có mấy chiếc thuyền? Biết rõ, biết rõ. Tiêu Chấn Nam hiển nhiên đã hỏi vấn đề này, lập tức hồi đáp, hắn nói hắn từng chiếm được rõ ràng chỉ lệnh, đã sớm biết vĩnh minh cảng thủy quân bến sông có ba chiếc trang bị tinh xảo chiến thuyền. Nương nương gấu. Triệu Vũ nghe vậy nghĩ mày vốn muốn nói thứ gì, nhưng cố nén đem lời nuốt đến trong bụng, chỉ mắng một câu nương nương gấu. Từ Tôn biết rõ. Triệu Vũ muốn nói chỉ có ba chữ có phía trong gian trá. Rất rõ ràng, đại huyện này một bên có người cho bọn hắn mật báo, bằng không bọn hắn không có khả năng biết rõ nơi này có ba chiếc sắp đi xa, trang bị tinh xảo chiến thuyền. Lại quá hai ngày, này ba chiếc chiến thuyền liền muốn lái đi, lại vẫn cứ tối nay tới cướp thuyền. Ý đồ thực tế quá mức rõ ràng. Mà nghĩ đến đây cái vấn đề, từ tôn trong đầu dẫn đầu lóe lên chính là cái kia vương thuận tài, không biết do chuyện này là không cùng vương thuận tài có quan hệ. Bởi vì hiện tại đã chứng minh, giả khâu vĩnh niên cùng đông hải ủy tộc có quan hệ, vương thuận tài là giả khâu vĩnh niên thuộc cấp. Sở Dĩ cũng hẳn là cùng Đông Hải ủy tộc liên quan. Thế nhưng là, nhớ lại lúc trước ăn mì lúc trang cảnh, Vương Thuận Tài lại không giống như là có chuẩn bị dáng vẻ. Chậc chậc. Nghĩ đến tầng này sau đó, Từ Tôn tâm lý ẩn ẩn sinh ra một cố dự cảm không tốt, cảm giác chính mình giống như lại nhảy vào một cái hô sâu. Đông Hải hành trình còn không bắt đầu, cũng đã dẫn tới rất nhiều nghi vấn. Người hỏi một chút hắn, Triệu Vũ gặp Từ Tôn không nói, lo lắng nói với Tiêu chấn Nam, bọn hắn kia cái gì thủ lĩnh, tiêu cái gì bây giờ ở nơi nào? Là trai đảng. Tiêu Trấn Nam sửa chưa xong, liền muốn mở miệng hỏi thăm. Ai ngờ, Từ Tôn nhưng khoát tay thuyết đạo, vẫn là hỏi trước một chút hắn, có hay không thấy qua ta đại huyền thái tử đi. Chương 301, Từ Tôn quyết định. Chương 300, Từ Tôn quyết định. Tại Tiêu trấn Nam hỏi thăm tù binh sau đó, kia cấp biển lờ mờ lắc đầu, dường như nghe không hiểu, hoặc là chưa từng gặp qua thái tử. Tốt tại tù binh không chỉ một, bọn thị vệ lại đem mặt khác ba tên tù binh đưa đến bên cạnh. Một phen đầu đã cùng uy hiếp phía dưới, ba tên tù binh dọa đến liên tục dập đầu, biểu thị nguyện ý trả lời vấn đề gì. Kết quả, một phen bô nghị luận phía dưới, trong đó một tên tù binh tựa hồ nhớ tới gì đó, liền tranh thủ thời gian hướng tiêu chấn nam trả lời, mà càng có ý tứ chính là cái này tù binh vậy mà sử dụng chính là đại huyền tiếng, chỉ là đọc nhấn rõ từng chữ phát âm có chút không tại điều bên trên. vậy cũng là trước đây thật lâu sự tình đại huyền quốc sứ đoàn sát thực tới qua xuất vân quốc, giống như Nay người hồi ứng nói chỉ ở lại hai ba cái ban đêm liền rời đi. Ồ, triệu vũ kinh ngạc tiểu quỷ này người thế mà lại nói đại huyền tiếng, bởi vì quanh năm cùng đại huyền thông thương, hàn phi nhi giới thiệu nói thông hôn cũng liền không thể tránh được, có một ít người khéo nói đại huyền tiếng cũng không hiếm lạ. thái tử. Lần này từ Tôn Rốt cuộc không cần thiên dịch, lập tức hỏi, nhìn thấy ta đại huyền thái từ sao? Không. Không biết rõ à, cái kia tù binh trả lời, nên đón sứ đoàn đều là hoàng gia thân vệ, chúng ta căn bản tiếp xúc không tới, ta chỉ là tận mắt thấy tới năm chiếc cự hạm, tốt khí phái đâu. Năm chiếc? Từ Tôn yên lặng gật đầu, Đông Hải sứ đoàn hoàn toàn chính xác cưới năm chiếc viễn dương chiến hạm đi tới. Hơn nữa, căn cứ sứ đoàn sắp xếp hành trình, trạm thứ nhất thật là xuất Vân Quốc. Kia ngươi tận mắt thấy kia năm chiếc cự hạm rời khỏi sao? Từ Tôn hỏi. Đúng, thấy được. Chẳng những cái kia tù binh khẳng định trả lời, Một tên khác tù binh cũng là liên tiếp gật đầu, cũng dùng đại huyền ngôn ngữ phụ hòa nói, chúng ta cũng nhìn thấy hoa, quá huy phong hoa. Nhìn tới Từ tôn suy nghĩ, Thái tử ra sự tình thời điểm đã rời khỏi Xuất vân Quốc. Lúc đầu Từ tôn còn muốn hỏi hỏi bọn hắn có hay không nghe được liên quan tới Đại huyền Thái tử tin đồn, có thể nghĩ lại, bọn hắn đều là theo Xuất vân quốc chiến bại trốn đi binh sĩ, chỉ sợ hỏi cũng là hỏi không. Thế là hắn hướng Triệu Vũ đưa một cái màu sắc, ý kiến là để Triệu Vũ tiếp tục thẩm vấn vấn đề khác. Các ngươi đầu nhí đâu? Triệu Vũ hỏi, tiếc cái gì trai đường? Hắn ở đâu? là trai đẳng. Tiêu trấn Nam lần nữa sửa chữa. Trai đẳng thủ lĩnh đi theo phần lớn đội ngũ đổ bộ đi, tù binh trả lời, chúng ta cũng không biết rõ hắn ở đâu. Các ngươi nguyên kế hoạch là cướp bóc giá họa, Triệu Vũ lại hỏi, cướp bóc xong sau có tính toán gì đâu? Đông Hải phía bắc 100 dặm có cái nếp sư đảo. tù binh không chút do dự thuyết đạo, chúng ta dự định đem giành được đồ vật tất cả đều giấu ở chỗ đó, ở nơi đó nghỉ ngơi một chút thời gian. Chờ đến đại viện xuất binh sau đó, chúng ta liền đem chiến thuyền lái về xuất Vân quốc, vu oan giá họa. Sau đó thì sao? Triệu Vũ lại hỏi, nếu như vu oan thành công, Đại Huyền đem Xuất vân Quốc đánh bại, sau đó các ngươi muốn làm gì? Chúng ta, chúng ta, cái kia tù binh do dự Tuyết Đạo chờ đến Đại Huyền Hải quân đi, chúng ta một lần nữa tiến vào chiếm giữ Xuất vân quốc, trở thành công thần. Đám người hai mặt nhìn nhau, cảm giác những ngày cướp biển ấu trí được thậm chí có chút đáng yêu. Vậy nếu là Đại Huyền Hải quân không đi đâu, Triệu Vũ Tuyết Đạo từ đây Xuất vân quốc biến thành Đại Huyền một cái châu, vậy các ngươi làm cái gì? Ân, cái này, cái này sao? Tù binh út út mở mở nửa ngày cũng không đáp đi lên, hiển nhiên không có suy nghĩ qua có loại khả năng này tại các ngươi đội ngũ bên trong, triệu vũ lại hỏi, nhìn thấy qua đại huyền người sao? triệu vũ hỏi như vậy, rất rõ ràng là chạy nội gián đi. tiêu chấn nam phiên dịch cho bọn hắn sau đó, bốn tên tù binh đồng thời lắc đầu, biểu thị không biết. thế là triệu vũ lại tiếp tục thẩm vấn xuống dưới. mà lúc này đây, từ tôn đã từ từ tới đến mặt thuyền, hướng lấy nơi xa nhìn lại. đi qua vừa rồi một phen hải thượng ác chiến, trên mặt biển đâu đâu cũng có đội thuyền hải cốt, nước bên trong cũng thỉnh thoảng có thể nhìn mấy cái rơi xuống nước địch nhân. chạy có thể nhiều thu hoạch được một chút tin tức điểm xuất phát, từ tôn để lý hương dùng dây thường vớt người. Những này kẻ rớt nước lưu tại thuyền bên trên, có lẽ có thể biết một chút kỹ lượng hơn tin tức. Quay đầu lại nhìn Vĩnh Minh thủy thành bên kia, như xưa bao phủ tại hỏa quang cùng gào thét bên trong, một mảnh thê thảm. Thật sự là ngu xuẩn. Vì một cái không đáng tin cậy báo thủ kế hoạch, Vĩnh Minh thành lão bách tính môn thảm tao hạo kiếp, thật sự là thai họa bất ngờ. Cũng không biết, Vĩnh Minh quận nha bên trong những cái kia triều đình quan lớn hiện tại làm sao? Thái tử phủ người, còn có thái thú, quan trưởng, thuyền thi. Có lẽ, dựa vào thành nội quân coi giữ, bọn hắn hẳn là có thể đem địch nhân đuổi ra thủy thành a. Lúc này Từ tôn nhìn một chút một mực làm bạn tại chính mình tả hữu khổ nương, mặc dù mặt ngoài gì đó cũng nhìn không ra đến, nhưng tựa hồ có một loại tâm linh tương thông, để Từ tôn có thể cảm giác được, khổ nương tình huống hiện tại cũng không có nhìn qua tốt như vậy. Vừa rồi kêu kinh thế hai tục một nhẹ, tất nhiên hao phí nội lực của nàng, để nàng vết thương cũ tái phát. Nghĩ đến chỗ này, Từ tôn tâm lý một hồi lo lắng, tranh thủ thời gian nắm lên khổ nương tay xem xét. Không nghĩ tới, khổ nương phía trước bắt qua mạn tuyệt tay, vậy mà lông tóc vô hại, nhất định không thể tưởng tượng. Không khỏi lông tóc vô hại, hơn nữa mềm mại tiểu nụn chọn vẹn nhìn không ra cái tay này là đại sát khí. Cha hỏi sau một khoảng thời gian, triệu vũ liền để lý hưng tiếp lấy thẩm vấn, chính mình chính là tiến đến từ tôn bên cạnh, đối từ tôn báo cáo, đại nhân, dấu hỏa bình vấn đề hỏi rõ ràng, triệu vũ thuyết đạo đều là bọn hắn mang theo người, gần như mỗi người đều mang mấy bình, vật kia là vì giết người phóng hỏa chi dụng, cũng không phải là hữu ý đốt thuyền. ân. từ tôn nhìn triệu vũ một cái, tâm lý tán thưởng, này ra hỏa thật sự là chính mình còn run trong bụng, nhất định cùng chính mình quá hợp cách. giấu hỏa bình vấn đề nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường trọng yếu nếu như là những này cướp biển nhóm sớm chuẩn bị nong quá thuyền sử dụng vậy đã nói rõ cướp biển nhóm bị người sai sử muốn ngăn cản từ tôn bọn người ra biển bởi vậy cũng liền có thể suy đoán cướp biển cùng thái tử mất tích có quan hệ nhưng bây giờ thẩm vấn rõ ràng nguyên lai dầu hỏa bình đều là dùng tới giết người phóng hỏa chi dụng bọn hắn gặp chiến thuyền cướp không xuống cho nên mới dùng phóng dầu hỏa bình phương pháp đốt thuyền như vậy kể từ đó liền có thể nói rõ bọn hắn cùng thái tử mất tích không quan hệ hiện tại lại thông qua tù binh biết được đại huyền đoàn đã hoàn thành việc tham xuất vân quốc nhiệm vụ sở dĩ Thái tử ra sự tình địa điểm, hẳn là địa phương khác. Mà lần này Vĩnh Minh Cảng bị tập kích sự kiện, cũng có thể là cái ngoài ý muốn, cùng Thái tử sự kiện không quan hệ. Tư đại nhân, lúc này Tiêu Chấn Nam cùng với thuyền bên trên một tên lính người đứng đầu tới đến Từ Tôn trước mặt, hỏi chuyện bây giờ đã giải quyết, chúng ta tiếp xuống dám làm sao dự định đâu? Đúng vậy a đại nhân, binh sĩ người đứng đầu Lo Âu Thuyết Đạo nhìn Vĩnh Minh Cảng tình huống, chúng ta không thể lên bờ a. Nếu không, chúng ta vẫn là đi Ngô Châu điều bình a. Không cần, Từ Tôn Thuyết Đạo cướp biển sự tình tạm thời có một kết thúc. Chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn làm. Cái này, Tiêu trấn Nam tựa hầu nghe ra từ Tôn chuyện không đúng, nhất thời đổi sắc mặt, lộ ra một chủng vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhưng mà, từ Tôn vẫn là nói ra hắn trong tương tượng câu nói kia, hiện tại, chúng ta liền dương buồn xuất phát, đi hướng Đông Hải Thập Quốc. Chương 302, đi xa. Chương 301, đi xa. A. Tại từ Tôn nói ra quyết định của mình sau đó, hiện trường một mảnh kinh ngạc. Đại gia tất cả đều cảm thấy không thể lý giải, ai cũng không hiểu dưới tình huống như vậy, từ Tôn là gì còn muốn kiên trì đi xa. Đại nhân Cái này. Binh sĩ đầu lĩnh xa vào thật sâu khó xử, thuyết đạo, này có chút không ổn đâu. Thế nào? Từ Tôn hỏi, phía trước không phải nói, chiếc thuyền này vũ khí đạn dược còn có vật tư không phải đã chuẩn bị đầy đủ sao? Là, binh sĩ đầu lĩnh thuyết đạo, trang bị là ứng phó như nhau, nhưng người, người không đúng. Người? Từ Tôn ra vẻ mơ hồ, người không đúng chỗ nào rồi? Các ngươi nhiều binh lính như thế không đều là thủy quân, chẳng lẽ không mở được thuyền? Mở, mở. Binh sĩ đầu lĩnh gật đầu, nhưng là, đây chính là cùng nguyên lai phân phối không giống nhau a. Hắn bên trong có một ít người không xuất hiện ở biển liệt kê, còn có như thủy thủ, tài công, xào công, tay chèo, đầu bếp các loại, đều không lên thuyền a, còn có mấu chốt nhất một điểm, binh sĩ đầu lĩnh vô tay thuyết đạo, Hải sư cũng không tại a. Cái gọi là Hải sư chính là thuyền trưởng. Không sao, từ Tôn chỉ tay Tiêu Trấn Nam, từ giờ trở đi, vị này tiêu đại hiệp chính là chúng ta Hải sư, các ngươi về sau nghe hắn chỉ huy là được. Cái này, đám người mắt trợn tròn, Tiêu Trấn Nam cũng là không rõ ràng cho lắm, liên tục nhíu mày. Các binh sĩ tất cả đều cảm giác Từ Tôn có chút quá tùy ý, nhưng bọn hắn nhưng làm sao biết Từ Tôn tâm tư, tại Từ Tôn nhìn, không có so đây càng thích hợp ra biển cơ hội. Bởi vì, hắn bản thân liền tin bất quá phía trên an bài cho hắn những cái kia nhân thủ, không biết rõ phía trong đến cùng cất giấu bao nhiêu quỷ. Nếu như quỷ là Thái Hậu bên kia phái tới có lẽ hoàn hảo chút, đáng sợ liền sợ là những cái kia tham dự Thái tử bị tập kích sự kiện người, dạng kia thế tất lại để cho mình Đông Hải hành trình phong hiểm trùng điệp. Bây giờ tốt chứ, thuyền bên trên những này nội vệ đều là chính mình thân tín, các binh sĩ cũng đều là ngẫu nhiên lựa chọn, tự nhiên an toàn quá nhiều. Mà khác để Từ Tôn càng có niềm tin là Tiêu Chấn Nam phụ phụ chẳng những quen thuộc Đông Hải, hơn nữa quen thuộc lái thuyền, cứ như vậy chính mình cũng không có nỗi lo về sau. Nhưng mà các binh sĩ nhưng cho rằng Từ Tôn là ý nghĩ hao huyền, có chút trò đùa. Đại nhân, kia tên lính đầu lĩnh còn tại biệt bạch, Đông Hải trùng dương và dặm, phong cao sóng nguy hiểm không giống trò đùa a. Chúng ta thì là đầu bếp các loại công việc có thể do thủy quân thay thế, nhưng binh sĩ dù sao không giống với thủy thủ, nếu như gặp phải nguy cơ tình hình nguy hiểm, sẽ bố trí đại nhân tại địa phương nguy hiểm trông chờ đại nhân nghĩ lại a. yên Tâm. Từ Tôn nhưng bình tĩnh nói, những thứ này, Tiêu đại hiệp đều biết dạy cho các ngươi. Cái này, Tiêu Chấn Nam niết miệng, nhưng hiển nhiên không có ý phản bác. Thế nhưng là, Binh sĩ đầu lĩnh nói lần nữa, trận hải chiến này đã hao phí chúng ta đại lượng đạn dược, nếu như lần này đi Đông Hải gặp lại nguy hiểm, chỉ sợ. Đủ rồi. Từ Tôn cuối cùng tại gấp mắt, tại chỗ quát, ta hỏi ngươi, có phải hay không, bản thân ngươi không xuất hiện ở biển liệt kê, Cái này, Binh sĩ đầu lĩnh không nói gì, hiển nhiên bị Từ Tôn nói bên trong. Các ngươi nghe kỹ cho ta, bạn quan ra biển cũng không phải là trò đùa mà là tình thế bất đắc dĩ. Từ tôn thuyết đạo thái tử bị tập kích chuyện rất quan trọng, dung không được nửa điểm kéo dài. Ta nói thật cho các ngươi biết, tại ngươi ta ở giữa còn có gian tế, mục đích của bọn hắn chính là muốn ngăn cản ta đi Đông Hải tìm kiếm thái tử. sở dĩ từ tôn lời này rất là âm hiểm, tương đương với ai tại cản trở, ai liền biết bị cho rằng là địch nhân gian tế. phải biết mất tích thế nhưng là đại huyền thái tử, nếu ai bị xem như gian tế, hậu quả kia có thể nghĩ. ta biết từ tôn thuyết đạo lần này ra ngành hàng hải ra khẩn cấp, tất cả mọi người không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. sở dĩ các ngươi cứ việc yên tâm, từ tôn ôn quyền thuyết đạo, nếu như đại gia tề tâm hiệp lực có thể cứu ra thái tử, như vậy thái hậu bên kia tất nhiên sẽ trọng thưởng đại gia. ta tử tôn cũng là tính tình bên trong người, nếu như các ngươi thành tâm đối đại ta, ta cũng sẽ bảo đảm sẽ không quên các ngươi mỗi người, tương lai tất nhiên sẽ tiến cử các ngươi vào triều làm tướng. ta tử mô nói được thì làm được, từ tôn đã đem nói được loại này phân thượng, các binh sĩ nơi nào còn dám lại nói cái gì, lập tức bị dạt xuống từ tôn trước mặt, thế đi theo từ tôn, mặc cho phân công. tốt. từ tôn đối binh sĩ đầu lĩnh thuyết đạo, các ngươi hiện tại liền đi cứu chữa thương binh chỉnh lý bong tàu, gom vật tư số lượng, làm thật xa hàng chuẩn bị đi. Vâng. Các binh sĩ lính mệnh mà đi, lập tức hành động. Từ tôn chính là xông lên hỏa anô nháy mắt, hỏa Ano lập tức rõ ràng, liền dẫn mấy tên thị vệ theo binh sĩ mà đi. Từ tôn tự nhiên là không tin được những binh lính này, sợ bọn họ cố tình làm cái gì tiểu động tác, sở dĩ để hỏa Ano nhìn trầm trầm điểm. Đại nhân, cùng binh sĩ sau khi đi, tiêu chấn nam lúc này mới tới đến từ tôn trước mặt, biểu lộ phức tạp hỏi, như thế nói đến, ta chính là chiếc thuyền này hải sư đi. Tiêu biện cả sư, từ tôn ôn quyền vất vả vất vả, ngay cũng đều có thể yên tâm. Cùng sau khi chuyện thành công, nguyên lai ương thuận tiền thù lao gấp bội, tiền cũng không phải trọng yếu. Tiêu chấn nam khoát khoát tay, chỉ tay nơi xa ánh lửa ngút trời vĩnh minh thành, nhưng đại huyền này một bên làm cái gì? Bọn hắn có thể cũng không biết rõ những này nội tình, chẳng lẽ không dùng thông báo bọn hắn một tiếng sao? Tiêu chấn nam nói đến hoàn toàn ở để ý, mặc dù bọn hắn đã hiểu rõ xuất vân quốc cướp biển vì sao công kích đại huyền, có thể triều đình bên kia lại cũng không biết rõ. Không quan trọng, nhưng mà từ tôn nhưng nhàn nhạt nhưng nói nói biết rõ tình hình thực tế cũng không biết rõ tình hình thực tế kết quả đối với chúng ta đều không trọng yếu cái này tiêu chấn nam suy nghĩ một lần đối lĩnh ngộ được gì đó sau đó nhìn về phía từ tôn ánh mắt đung nhiên cải biến người lai like, từ tôn cũng không lo lắng điểm này nếu như triều đình bên kia có thể làm cho rõ ràng trận tướng kia liền sẽ không mắc lửa có thể đổi câu nói nói thì làm mắc lửa lại có thể thế nào vừa vặn tìm tới một cái xuất binh tuyệt hảo lấy cớ thừa cơ diện xuất vương quốc dùng cái này uy hiếp đông hải cũng không mất mắt gì nói không chừng còn đối bọn hắn tìm kiếm thái tử sự kiện có trợ giúp Tâm tư này, Tiêu Trấn Nam kinh dị nhìn xem Từ Tôn, tâm lý đối từ Tôn càng phát bội phục, không nghĩ đến người này tuổi còn nhỏ, lại có bực này mưu tính sâu xa. Tiêu đại hiệp, a không, Từ Tôn lần nữa chắp tay nói, Tiêu Hải Sư, lần này đi xa Đông Hải liền toàn quyền nhờ cậy cho ngài. Từ đại nhân không cần khách khí, Tiêu Trấn Nam vội vàng nói, việc ta có thể làm tuyệt không chối từ, cũng tuyệt không làm làm. Ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi lại đại nhân một câu, hắn quay người chỉ hướng phía đông hỏi, chúng ta hiện tại phải đi Đông Hải quốc gia nào đâu? Hoàn toàn chính xác, đây là một cái trước mắt vấn đề trọng yếu nhất. Xuất vân Quốc là không cần đi. Từ tôn dĩ nhiên đã sớm có dự định, lập tức đã tính trước nói, ta phía trước nhìn qua hải đồ, Đông Hải thập quốc giống như trăng tàn, theo gần nhất Xuất vân quốc bắt đầu, vừa vặn vẽ lên một nửa hình tròn trở về. Mà ta Đại Huyền sứ đoàn chính là dựa theo cái này trình tự tiến hành viếng thăm. Nếu như chúng ta hiện tại đi lăng hoa hoặc bích tiện quốc lời nói, không thể nghi ngờ lại chậm trễ hành trình. Sở dĩ Từ tôn thuyết đạo, chúng ta liền đến cái phương pháp trái ngược, đem viếng thăm lộ tuyến ngược lại tới một lượt. Như vậy, Tiêu Trấn Nam khe những mày, chúng ta chạm thứ nhất chính là Đông Hải Nam bộ Lam Nông quốc rồi chính là từ tôn gật đầu dạng này chí ít có thể bảo chứng chúng ta không đi chặng đường ngoan nguội chúng ta tiêu chấn nam gật đầu tiêu chạm thứ nhất liền đi lam nông đi cứ việc tiêu chấn nam đồng ý từ tôn đề nghị có thể tại hắn nhắc tới lam nông hai chữ lúc trên mặt vẫn là hiện lên một chút do dự sáu chương 303, trăm loạn một điểm thừa phong phá lãng Ngày đã sáng lên trên chiến thuyền cũng đã khôi phục trật tự dần dần biến được đâu vào đấy giờ này khắc này các thủy binh dưới sự chỉ huy của tiêu chấn nam bắt đầu dọn dẹp bông tàu chỉnh lý vật tư tu bổ bưởng cùng với chuẩn bị đồ dùng nhà bếp bắt đầu nấu cơm. Ani chính là dung thân biến thành thuyền y lều, cho mỗi một vị thụ thương binh sĩ xử lý vết thương, băng bó trị liệu. Hàn Phi Nhi vết thương đạn bắn cũng đã bị Ani xử lý hoàn tất, dọn dẹp ra đạn dược lưu lại. Hơn nữa thoa hào dược cao. Tin tức tốt là, thông qua đơn giản kiểm kê, chiếc này chiến thuyền đã đi đến đi xa tiêu chuẩn. Hơn nữa bởi vì người so mong muốn ít rất nhiều, vật tư dự trữ 10 phần giàu có, có thể duy trì chí ít chừng nửa năm đi thuyền. Chỉ bất quá, Vĩnh Minh Hải chiến tiêu hao quá nhiều vũ khí đạn dược, nếu như gặp lại lớn hải chiến, đạn dược liền không thể tiếp tục được nữa. Bất quá, Từ Tôn cũng lo lắng quá mức, dù sao bọn hắn đi xa Đông Hải là đi tìm người, mà không phải đi đánh nhau. Gió biển phả vào mặt, ý lạnh rất đậm. Không biết là đến Thâm Hải Nguyên Nhân, trên mặt biển gần như không gặp phi điểu, chỉ có thể nhìn thấy dưới thuyền nước bên trong, có nhóm lớn thủy mẫu trào lên. Nói thật ra, Triệu Vũ ghé vào đầu thuyền, trên mặt biểu lộ có chút đắng chát, ta đây là lần thứ nhất ngồi thuyền ra biển. Không nghĩ tới, biển cả là cái dạng này. Cái nào bộ dáng? Từ Tôn hỏi. Ừn. Có chút giò người, Triệu Vũ trải nghiệm lấy trả lời, lại có chút nhi hưng phấn, quá lớn. Từ tôn lúc này mới nhớ tới, triệu vũ không tập kỹ năng bơi, không lại bơi lội. Lúc trước hỏa anh đem hắn một cước đạp xuống sông, kém một chút không chết chìm. Hải thượng phong cảnh đẹp như hoa, vốn định ngâm thơ tặng thiên hạ. Từ tôn đống nhiên làm thơ một đầu, thế nhưng chính mình không học thức, chỉ có thể ta tạo sóng tốt lớn. Triệu vũ trong nháy mắt có một loại cháy khét cảm giác, càng phát thấy không rõ chính mình vị chủ nhân này. Nhưng là bẩm sinh quật cường, cuối cùng vẫn là để triệu vũ sơ kỳ ngón tay cái khen viết tốt thơ, một cái tốt thơ, đem từ tôn cũng cho cho cười. Đại nhân, đại nhân. Triệu Vũ lúc này mới nhớ tới chính sự, hỏi: Đêm qua ta đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc đến, có thể ngài vẫn là loạn một điểm a? Lọt một điểm? Từ Tôn không hiểu, không phải 3 điểm. Triệu Vũ tự nhiên nghe không hiểu Từ Tôn đùa giỡn, lập tức nghiêm túc nói: Đại nhân, chúng ta đem Thái tử phủ người đem quên đi, chờ ở hiện tại thuyền bên trên một cái nhận biết Thái tử người cũng không có a. Ngài tối hôm qua mới phân phó ta đi tìm người họa cái Thái tử như, ta còn chưa kịp hòa đâu. Ha ha. Từ Tôn cười nhạt một tiếng, theo tay háo bên trong móc ra một bức vải giấy, thuyết đạo: Ngươi đi cấp đại gia truyền đọc một lần. Để đại gia nhớ ký trên bức họa cái này người đi. A. Triệu Vũ ngoài ý muốn. Tranh thủ thời gian tiếp nhận giấy vẽ, mở ra xem, nhưng thấy phía trên vẽ lấy một tên thiếu niên mi thành một tú. Thiếu niên bờ môi dưới góc phải còn mọc ra một nốt rồi. Đại nhân, thật sự là thần nhân nha. Triệu Vũ mọi loại bội phục, nguyên lai ngài sớm đã có chân dung a. Đúng vậy a, từ tôn thuyết đạo, đây là ta để Thái tổng quản tìm cung đình họa sư họa, Mặt khác, Thái tử Lý Tầm Thai họa có bệnh mắt, mắt phải lại thói quen có dấu Tốt, Triệu Vũ gật đầu, ta cái này nói cho toàn bộ thuyền người biết được. Nói xong, Triệu Vũ cầm chân dung muốn đi gấp. "Lão Triệu, Từ Tôn hỏi, liên quan tới cái này là Mương Quốc, ngươi đều biết chút ít gì đó." "Lam Ngung." Triệu Vũ vào đầu, cái này thực không rõ lắm, ngài vẫn là hỏi một chút Tiêu đại hiệp cặp vợ chồng đi. "Ai?" Sau khi nói xong, Triệu Vũ mới tỉnh táo lại, vội vàng nhỏ giọng hỏi, "Làm sao? Ngài không lại lại cảm thấy không đúng chỗ nào đi?" "Không có gì." Từ Tôn lắc đầu, hắn tối hôm qua mơ hồ cảm giác, khi nhắc tới Lam Ngung Quốc ba chữ này phía sau, Tiêu trấn Nam phu phụ biểu lộ hơi có chút dị dạng. Căn cứ từ mình nhận biết, cái này Lam Mông Quốc ở vào Đông Hải Đông góc phía Nam là một cái tương đối thần bí hải dương đảo quốc tư liệu liên quan tới bọn hắn rất ít. bất quá nếu Đại Huyền sứ đoàn đi thăm Đông Hải thập quốc bên trong bao gồm quốc gia này kia chắc hẳn hẳn là không gì đó ma bệnh à? nói thực ra từ tôn cảm giác theo Lam Mông quốc tìm tới Thái tử tin tức sát suất vẫn phải có bởi vì đối với mấy cái này Đông Hải tiểu quốc tới nói Đại Huyền Thái tử đi sứ Đông Hải thập quốc đại sự hàng đầu nếu như bọn hắn không có chờ đến Đại Huyền sứ đoàn đến thăm thế tất sẽ phái ra đội thuyền dò la hẳn phải biết thứ gì mới đúng dù là có thể biết rõ thái tử đến cùng ở nơi nào bị tập kích, cũng coi là có thu hoạch. Triệu vũ tâm tư nhanh nhẹn, biết rõ tử tôn bản tính, nhưng bây giờ vẫn là hiểu sai ý, hướng tử tôn bảo đảm nói. Đại nhân, mặc dù ta cùng hai người này cũng không quá quen, nhưng ta có thể bảo đảm hai người này không có vấn đề. Thứ nhất, bọn hắn là chúng ta triệu gia mời tới người, chỉ dựa vào điểm này liền đủ để yên tâm. Thứ hai, hai người này thiếu ta người triệu gia tình, nếu không, tối hôm qua bọn hắn vốn có thể không theo chúng ta đi sông bên sông. nha Từ tôn biết rõ liêu Châu Triệu gia luôn luôn lấy tình báo linh thông lấy sừng, nếu là bọn hắn mời tới người, tự nhiên không cần hoài nghi. Lão Triệu à, Từ tôn nghĩ đến cái gì, thuận miệng hỏi một câu. Ngươi luôn luôn nữa thích xếp hạng, theo ý ngươi, Tiêu Đại Hiệp hai người này thân thủ có thể xếp tới ta Đại Huyền bao nhiêu tên à? Cái này sao? Ngài xem như làm khó ta. Triệu Vũ Thuyết Đạo, hai người này quanh năm hoạt động tại hải ngoại, hơn nữa cũng không phải là đặc biệt nổi danh loại nào. Thông qua ngày hôm qua biểu hiện đến xem, hắn làm như có thật địa phẩm bình nói, Tiêu Đại Hiệp tại ta cùng hỏa An phía trên, nhưng Hàn Nữ Hiệp liền hơi kém một chút ân rõ ràng từ tôn gật đầu hắn biết rõ triệu vũ nói đến so sánh luyện chuyển kỳ thật tiêu chấn nam phu phụ trên căn bản không được bảng xếp hạng khổ nương triệu vũ nhìn một chút nơi xa tại không có nhìn thấy khổ nương thân ảnh sau đó hướng từ tôn hỏi nàng không sao chứ sẽ không có chuyện gì từ tôn trả lời nhưng phát giác được triệu vũ dị dạng hỏi thế nào không có gì chỉ là nhớ tới thiết quan triệu vũ lại nhảy nói chắc không được chỉ có thể dùng thiết quan mới có thể đóng lại khổ nương đâu từ tôn ý thức được. Triệu Vũ hẳn là là nhớ tới tối hôm qua khổ nương thủ chỉ cắm tiến mạn thuyền sự tình. Hắn vừa rồi cũng nghe đến các binh sĩ nghị luận, nói đại huyền chiến thuyền mạn thuyền hai bên chứa miếng bảo hộ, kia miếng bảo hộ đều là đi qua dầu cây chậu đầm mình bách mục cứng rắn như sắt, sử dụng phụ tạc công cụ đều không nhất định có thể đem phá vỡ. Sở dĩ tối hôm qua một màn kia liền thực cùng giống như gặp quỷ. Thằng đến lúc này, khoan nói nhìn thấy khổ nương, liền là vừa nhắc tới khổ nương, mỗi người đều cảm giác toàn thân không dễ chịu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hưu thiên, Triệu Vũ tính toán thuyết đạo, ta càng ngày càng cảm thấy nếu như khổ nương cùng nhạc kinh lôi đánh một trận lời nói, nhạc kinh lôi phần thắng thật đúng là không nhiều đâu. được rồi, từ tôn không muốn lại đem khổ nương sự tình vô hạn mở rộng, lập tức thuyết đạo, ngươi trước tiên đem thái tử chân dung cấp đại gia nhìn xem. sau đó, ngươi chịu trách nhiệm một lần chúng ta thuyền nhân sự công việc, đem tất cả mọi người nội tình làm rõ ràng, mau chóng lộng một phần tỉ mỉ danh sách ra đây. không thể nào, triệu vũ thuyết đạo, ngài đây cũng quá cẩn thận a, chẳng lẽ trong những người này còn có chuyện ẩn ở bên trong? đi làm đi, từ tôn nghiêm túc thuyết đạo, mặc kệ có hay không chuyện ẩn ở bên trong. Vẫn là tâm lý ít đòi tốt nhất, thấu hiểu hết thể thống khổ, gánh vác hết thể hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại, chương 304, Mộng Nguyễn tri quốc. Ai nha nha nha, vùng nhỏ trên tàu trong một gian phòng, phát ra từ Tôn chói hai tiếng quát khiếu. Lúc đầu, từ Tôn nghe nói Tiêu trấn Nam vợ chồng đã sắp xếp xong xuôi phòng, liền muốn muốn xuống tới nhìn xem, thuận tiện hướng Tiêu chấn Nam hỏi thăm một chút Lam Mông quốc tình huống. Hơn nữa, từ Tôn đã qua có lễ phép gõ cửa một cái, cũng đã nhận được bên trong mời vào. Nhưng mà sau khi vào nhà nhưng vẫn là nhìn thấy cay mắt một màn nhưng gặp hàn phi nhi lộ ra toàn bộ sau lưng ngay tại bôi lên một loại nào đó dừa cao ai nha nha nha từ tôn tranh thủ thời gian rời khỏi phòng đỏ mặt tía thai giải thích ta là tới tìm tiêu đại hiệp à tiêu thuyền trưởng xin hỏi a không ta đi từ đại nhân từ đại nhân ai ngờ phòng bên trong nhưng truyền đến hàn phi nhi kêu gọi ngươi mau vào không có quan hệ ta choáng từ tôn cảm giác sau đầu tất cả đều là mồ hôi tâm lý nói chuyện ngươi không quan hệ có thể lão công ngươi có quan hệ à ta cũng không muốn bị đánh. Kết quả, ngay tại Từ Tôn tiến thối lượng nan thời điểm, phía trong truyền đến Tiêu Chấn Nam thanh âm, Từ đại nhân, vào đi, không ngại sự tình. Ai? Từ Tôn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cho rằng Hàn Phi Nhi đã mặc quần áo tử tế, liền đành phải lần thứ hai đẩy cửa vào. Nhưng mà, Hàn Phi Nhi không có biến hóa chút nào, trắng như tuyết lương ngọc, bắt mắt tổn thương. Cái này. Từ Tôn đứng tại cửa ra vào, tiến thoái lượng nan. Từ đại nhân, Hàn Phi Nhi vây tay thuyết đạo, ngươi tới được vừa vặn, giúp ta bôi một lần, ta với không tới. Một nấy mắt. Từ tôn giống như quên chính mình là tại cổ đại. Mấu chốt là, thì là hiện tại lời nói cũng không phải như vậy mở ra. Hàn nữ hiệp nói giỡn, Từ tôn vội vàng hỏi, ta thị nữ kia An Nhi không phải đã cấp ngươi bôi qua dược cao sao? Ai? Hàn phi nhi trường tiêu chấn nam một cái, hoán giận nói, đều là này vô dụng hàng, để miệng vết thương của ta lấy nước lại được một lần nữa bôi một lượng, phải không? Từ tôn đã sớm nhìn trộm nhìn xem, phát hiện kia tổn thương cũng không dính nước vết tích, bất quá ngược lại nhưng có một ít vết thương nứt ra, nhìn xem so sánh nghiêm trọng. Nha, Từ tôn nghĩ đến một loại khả năng liền không dám sửa bậy. Đại nhân đến rất đúng lúc. Hàn Phi Nhi đem dược cao đưa cấp Từ Tôn. Đại nhân giúp ta xoa thuốc đem. Vừa vặn xem như trừng phạt. Đừng làm rộn. Từ Tôn tranh thủ thời gian khoát tay thuyết đạo. Hàn nữ hiệp chớ có nói đùa. Ta cái này gọi An Nhi tới cấp ngươi hỗ trợ. Từ đại nhân. Ai ngờ Tiêu Tiêu Trấn Nam nhưng cười ha ha thuyết đạo. Ngài chớ có để ý. Hai chúng ta cái tại Hải Ngoại đợi đến lâu. Liền không có những này thế tục lễ pháp. Phi Nhi, hắn quay đầu sông lên Hàn Phi Nhi hoán giận nói. Đại nhân là Vạn Kim thân thể. Sao có thể phiền toái đại nhân cấp ngươi sức tốt đâu? Cái này. Từ Tôn càng thêm được gạo, cũng thật sâu biểu thị hoài nghi, mình rốt cuộc là sợ phiền phức đâu? Vẫn là không phiền phức đâu. Quên đi, ta vẫn là lao xáo lộ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đi. Tiêu thuyền trưởng, Từ Tôn cảm giác hải sư gọi không quen, luôn cảm giác như kêu động vật, liền sưng hô Tiêu thuyền trưởng nói, ta muốn hỏi một lần, chúng ta yêu cầu đi thuyền bao nhiêu ngày mới có thể đến thông suốt La Ngư quốc? Cái này sao? Nghe được Từ Tôn tra hỏi, hai người cuối cùng tại khôi phục nghiêm túc, Tiêu trấn Nam cân nhắc nói, khó mà nói, đại khái yêu cầu 15 ngày tả hữu a. Từ Tôn suy nghĩ một lần, Tại cổ đại hàng hải tới nói, 15 ngày có lẽ không coi là là quá xa Nhìn thấy chính thức nói chuyện, Hàn Phi Nhi cũng chỉ đánh chính mình cho mình sức thuốc. Thực không dám dốiến, tiêu trấn Nam thuyết đạo, chúng ta hai vợ chồng đối Đông Hải Đông Nam kéo một cái cũng không quen thuộc, hơn nữa hành trình thụ khí trời cùng sức gió ảnh hưởng, sợ dĩ thời gian không tốt tính toán. Ồ. Từ Tôn hỏi, chưa hề đi qua. Chỉ có Lam Mông cùng bị ngạn hai nước chưa đi qua, tiêu trấn Nam thành thật trả lời, hai quốc gia này dùng chung một cái hải đạo, bởi vì không có mẫu dịch giá trị, chúng ta liền chưa từng đi vẹn vẹn là biết rõ đại thể vị trí mà thôi. nha. từ tôn suy nghĩ nguyên lai hôm qua tiêu chấn nam sở dĩ có một loại dị dạng biểu lộ là bởi vì hắn chưa từng đi. theo như cái này thì vị này tiêu đại hiệp biết rõ thuyền trưởng nói. hôm qua hắn cố tình không nói chính mình chưa hề đi qua lam mương quốc. hiện nhiên là không muốn để cho các binh sĩ sinh ra bất an cùng bối rối. giờ phút này hàn phi nhi đưa cánh tay ngã vào dài nhất nhưng vẫn là không có đụng phải vết thương. mà cái này tiêu chấn nam cũng hoàn toàn chính xác như thấy gần trong gan tức liền là không đi hỗ trợ. bất quá đại nhân yên tâm. Tiêu Chấn Nam nghiêm túc thuyết đạo, nếu ta đáp ứng hải sư cái này phải đi, tất nhiên muốn thay đại nhân làm tốt. Tung hành Đông Hải như vậy nhiều năm, Hải Đồ vẫn là hiểu rõ tại tâm, hắn đã tính trước nói, chỉ cần khí trời cùng hướng gió phù hợp, ta bảo đảm có thể tại trong 15 ngày tới La Mương quốc. Tiêu Chấn Nam lúc nói chuyện, Từ Tôn bây giờ nhìn không nổi nữa, đành phải đưa tay tiếp nhận Hàn Phi Nhi giơ cao, giúp nàng bôi lên vết thương. Tiêu Chấn Nam cũng thực là cái kỳ nhân, chẳng những không thèm để ý chút nào, ngược lại ngượng ngùng nói lời cảm tạ, làm phiền đại nhân. Cái này sao? Từ Tôn cũng là không tiếng tìm tiếng, đỏ mặt hỏi. Không biết kia Lam Mông Quốc là cái tình huống như thế nào đâu. Lam Mông quốc cùng bị ngạn quốc tịnh sương ngọng Huyễn Chi quốc, tiêu chấn Nam Thuyết đạo truyền thuyết nơi đó xinh đẹp thiên cảnh, sản vật mồm mỡ, người người hạnh phúc. Nhưng trên thực tế, đi qua người ở đó lại nói nơi đó nhưng thật ra là địa ngục Chi quốc, tư nguyên thiếu thốn, nước sôi lửa bỏng, không có bất luận cái gì lợi nhuận có thể đủ. Bởi vậy, hai vợ chồng chúng ta liền không có đi tới đó, nhưng vị trí đại khái trong lòng vẫn là ít đòi Lam Mông, bị ngạn, Từ Tôn nghe trong lòng cũng dâng lên một chủng cảm giác kỳ quái. Tại trong sự nhận thức của hắn bị ngạn tựa như là một loại hoa lam ông chính là tựa như là một loại nào đó thực vật hiện tại biến thành hải đảo cảm giác rất là mờ mịt không biết thực đến nơi đó sẽ là như thế nào một loại tình huống theo tiêu chấn nam phu phụ phòng ra đây từ tôn cảm giác thân bên trên y nguyên còn tại đổ mồ hôi dạng này hiếm thấy vợ chồng thuộc về hiếm thấy không biết tại sao từ tôn nghĩ tới vinh huy lý dung nhi chẳng lẽ chính mình có cái gì ma lực thâm thụ phụ nữ đã lập gia đình ưu ái mẫu chốt là người ta tướng công cũng không để ý a ai từ tôn lại bắt đầu không cầm được suy nghĩ lung tung Hai vợ chồng này là bởi vì quanh năm sinh hoạt tại Đông Hải, mới như vậy không thèm để ý thế tục lễ pháp. Như vậy, có phải hay không Đông Hải chưa có người, cũng đều là bộ dạng này đâu? Sau đó, Từ Tôn bắt đầu xem xét chiến thuyền, mặc dù hắn không phải thuyền trưởng, nhưng cũng phải nhanh một chút quen thuộc chiến thuyền tình huống. Chiếc thuyền này là thực đủ lớn, liền vậy bọn hắn này chừng 50 người, mỗi người một cái phòng đơn đều ở không đến. Vẹn vẹn buông nhỏ trên tàu liền phân vì trên dưới tầng bốn, lại thêm pháo đài lầu quan sát, nhất định liền là một chiếc hải thượng thế lực bá chủ, khó trách những cái kia xuất vân quốc cấp biển muốn đem thuyền cấp đi. Vật tư, đạn dược, người các loại, tại từ Tôn đi dạo một vòng sau đó, tâm lý đã đại khái nắm chắc. Lúc này, Hỏa A Nô cũng đến đây báo cáo các binh sĩ tình huống, nói các binh sĩ mặc dù không có sinh loạn dấu hiệu, nhưng có ít người biểu thị lo lắng gia nhân, lo lắng người trong nhà cho là mình bỏ mình, đồ sinh bị thương. Tốt. Từ Tôn ý thức được, hắn nhất định phải cấp đại gia mở một cái động viên đại hội, thuận tiện lại khao thưởng một lần các binh sĩ, dùng cái này an bài phụ quân tâm. Mà vừa nghe nói muốn trấn an quân tâm, Hỏa A Nô nhưng nhíu chặt mày lên, chính trực nói với Từ Tôn, "Từ đại nhân, tìm khắp cả chỉnh con thuyền, cũng không tìm được một bình rượu. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người. Chương 305: Gió hiu sóng lặng. Sau 10 ngày. Gió hiu sóng lặng, biển cả mênh mông. Nơi xa mặt trời lặn phương hướng tụ tập khắp bầu trời dạng mây đỏ. dáng mây rực rỡ, hào quang mê ly. Đầu thuyền bên trên, ngắm nhìn dạng mây đỏ cùng mặt trời lặn chiếu dọi sóng gợn lăn tăn mặt biển, Ani kéo chặt từ tôn cánh tay, đem đầu tựa ở bờ vai của hắn. Trời chiều chiếu đỏ lên hai người gương mặt. Đại nhân, Ani ngắm nhìn dáng màu cùng trời chiều đoán nhưng nói nói Hy vọng nhiều chúng ta lần này đi thuyền không có cuối cùng a. "Gì đó?" Từ Tôn phía trước đang suy nghĩ sự tình khác, nghe không hiểu nàng ý tứ, thuận miệng hỏi, "Ngốc nha đầu, làm sao có thể không có cuối cùng?" "Nhiều như vậy tốt." Ani tựa sát Từ Tôn thuyết đạo, không có lo lắng hãi hùng, "Không, có người lửa ta gạt, không người quấy rầy, có thể dạng này vĩnh viễn bồi tiếp đại nhân, thật tốt." Từ Tôn là cảm tính người, tự nhiên biết được tiểu nhi tự tâm tư. Kỳ thật, nàng nói đến một điểm cũng không có sai, ở trên biển đi thuyền mấy ngày nay, ngược lại xem như từ Tôn từ trước đến nay đến đại viễn về sau, so sánh thoải mái thời gian, cứ việc đi thuyền gian khổ, nhưng ít đi rất nhiều sầu lo cùng phi công. Để Từ Tôn bình yên tự tại, dựa vào hắn ba tức không nát miệng lưới, đã sớm đem những binh lính kia tâm tình ổn định lại. Không chỉ ổn định lại, thậm chí từng cái tràn ngập chờ mong. Từ Tôn lần nữa cường điệu, đợi khi tìm được Thái tử sau đó, tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại gia. Những binh lính này vốn chính là thường xuyên ra biển thủy quân, tại tiêu chấn nam chỉ bảo bên dưới, bọn hắn rất nhanh quen thuộc tàu chuyến công việc, làm được thành thạo điều luyện. Nhóm này binh sĩ đầu lĩnh gọi là Ngô Ngọc Bảo, là một tên thủy quân trường học tào chính là phía trước một mực phản đối ra biển bị kia đại huyền thủy quân cùng cái khác quân đội hữu biệt cái gọi là trường học tào tương đương với giáo quan cấp bậc cũng không phải là quá cao nay người cũng đã bị từ tôn liền uy hiếp mang dụ dỗ cầm xuống có thể ngâu ngọc bảo nhiệt tình mọi phần căn cứ triệu vũ do xét nay đội ngũ binh sĩ phía trong đại bộ phận đều là hải cảng thủ vệ cũng không tại lần này đi xa lượt kê mặc dù bọn hắn thường xuyên ra biển diễn luyện biết được tàu chuyến điều khiển nhưng xưa nay không người tham gia qua trần chính đi xa tự nhiên sẽ tâm tình e ngại thấp thỏm lo âu có thể điểm này nhưng vừa vặn để từ tôn yên tâm chứng minh phía trong không có gian tế hoặc phản đồ. Bất quá dù là như vậy, Từ Tôn cũng không có bất luận cái gì thả lỏng, vẫn là để triệu vũ cùng hỏa Ano âm thầm quan sát bọn hắn. Đồng thời còn phái ra đắc lực nội vệ chấn giữ nước ngọn, thức ăn cùng với đạn dược cùng trọng yếu vật tư. Đi qua 10 ngày tĩnh dưỡng, thương binh nhóm thương thế cũng cơ bản có chuyển biến tốt. Đái Long cùng hầu chấn đều là gia thị tổn thương, đã cơ bản khỏi hẳn. Liên ngay cả nghiêm trọng nhất ta thu tử cũng đã có thể đi đến bong tàu hoạt động, chỉ bất quá yêu cầu chống nặng. Không biết mấy tên thị vệ là mệnh cứng hay là chuốt xui sẹo, kể từ theo Từ Tôn sau đó. Có vẻ như chỉ có Lý Hưng cùng Thượng Quan Mẫn không có nhận qua trọng thương. Đương nhiên, thứ Tôn quan tâm nhất vẫn là Khổ Nương. Mặc dù không rõ ràng Khổ Nương thương thế đến cùng làm sao, nhưng từ Tôn mơ hồ có thể cảm giác được, Khổ Nương tổn thương cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Bởi vì, Khổ Nương ánh mắt lại khôi phục trước kia ưng lệ thâm trầm, để mỗi một cái thấy được nàng người, đều có một loại to lớn cảm giác các bách. Những ngày này, Từ Tôn ban đêm cũng thỉnh thoảng lại đi tìm Khổ Nương tâm sự, có thể Khổ Nương cũng rốt cuộc không cùng hắn giảng nói chuyện. Từ Tôn biết rõ Khổ Nương có nỗi niềm có nói, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều chỉ là cấp hắn sướng mấy đầu tỉnh ca, cho chuyện lộ ra tâm ý. Giờ này khắc này, đầu thuyền chỗ chỉ có Từ Tôn cùng An Nhi hai người. Nhìn thấy An Nhi si tỉnh, Từ Tôn cũng có một loại tỉ ta nghi hoàng hốt, giống như bảy cái pháo sợi. Đại nhân vì sao không nói? An Nhi gặp Từ Tôn không nói lời nào, liền hỏi một câu. "Đúng vậy à, ngươi nói đúng." Từ Tôn vỗ An Nhi tay, vui vẻ thuyết đạo, gió êm sóng lặng hiếm thấy nhất, huống chi còn có mỹ nhân ngồi. "Ta cũng hy vọng, đến đâu chỗ đó ra sự tình cái này mà chú có thể bị chúng ta đả phá à. Quay đầu nhìn về phía An Nhi, Từ tôn cảm giác Ga Ani càng xem càng đẹp mắt giống như kia động mạng thế giới bên trong nhân vật đẹp đến nỗi người ngã tở Nếu là đặt ở hiện đại từ tôn chỉ sợ sớm đã đi lên nói chuyện đại nhân Ani đưa tình nhận tình dựa sát vào nhau trong ngực từ tôn thuyết đạo nếu như tìm không thấy thái tử chúng ta còn trở về sao cái này Ani vấn đề trong nháy mắt đem từ tôn mang về hiện thực vấn đề này cũng là hắn mấy ngày qua một mực suy nghĩ vấn đề nếu như chuyến này thực tìm không thấy thái tử vậy mình cái kia làm gì dự định đâu Tựa hồ có vẻ như mịt mờ Đông Hải tìm tới thái tử sát suất thực tế quá nhỏ đi chính là bởi vì sát suất quá nhỏ như vậy nếu là mình trở về tay không phục mệnh thái hậu lại lại làm sao đối đai chính mình đâu từ tôn tôi nghĩ biết rõ vấn đề chỗ mấu chốt mấu chốt nhất là hắn chọn vẹn đoán không ra thái hậu đến cùng là muốn tìm tới thái tử vẫn là không muốn tìm đến thái tử dù sao hoàng đế đều đã bị nuốt cái này thái tử còn có thể gọi thái tử sao nhưng nghĩ lại chớ nói hoàng đế chỉ là bị nuốt thì là đã bị phế thái tử có phải hay không vẫn là thái tử dù sao thái hậu liền lý tầm như vậy một cái đại tôn tử lý tầm Lý Tầm, danh tự này tới cũng thật là hợp với tình hình. Kỳ thật, từ tôn tâm lý rõ ràng, tình cảnh của hắn tựa như hiện tại biển cả, nhìn như gió em sóng lặng, kỳ thực cám lưu dũng, chính mình sơ ý một chút, liền có khả năng bị mất tiền đồ. Mới đầu, từ tôn chỉ cho rằng Thái hậu để hắn đi tìm Lý Tầm, vì chỉ là xác định một chuyện, đó chính là Lý Tầm đến cùng có hay không tham dự về môn thiên kiếp sự kiện. Vạn phúc cung mật thất bí mật, đến cùng phải hay không hắn tiết lộ ra ngoài? Hắn từ đầu đến cuối cho rằng này chính là chính mình Đông Hải đi xa mục đích đến mức tìm không tìm đến thái tử cũng không trọng yếu. Có thể mấy ngày nay đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ sau đó, từ tôn lại có cảm giác không giống nhau. Đầu tiên tới giảng, thái hậu đạt được tin tức rất là kỳ quái, vì cái gì người sống sót đều đã bị diệt khẩu, có thể thái hậu lại biết lý tầm đã tại đông hải bị tập kích. nàng có phải hay không? đã sớm biết. vĩnh huy ác quỷ, cha được cuối cùng, phát hiện chỉ là thái hậu tổng thể. xưa nay chưa từng có huyền môn tiên kiếp, cha được cuối cùng, cũng tựa hồ thấy được thái hậu bóng lưng. như vậy, thái tử đông hải bị tập kích có thể hay không? Đại nhân, Ani gặp Từ Tôn liền không nói tiếng, lập tức thúc giục hỏi, vấn đề này khó như vậy trả lời a. Vâng. Từ Tôn gật đầu thừa nhận, sau đó lại nghi vấn hỏi, phải không? Tìm không thấy liền không tìm được a. Ani chỉ vào nơi xa biển cả tuyệt đạo, chúng ta dứt khoát tìm hải đảo xóm qua, không trở về. Chẳng phải xuống cái tiêu diêu tự tại? A, Từ Tôn nở nụ cười hớn hở, chớ nói, chủ ý này thật đúng là không dựa vào. Ngươi định cho ta sinh mấy cái tiểu tử béo? Đại nhân lại tại nói đùa, An trong nháy mắt đỏ mặt, ta chỉ là ngươi nô tài, lại không có danh phận. Nô tài cũng có thể sinh đại bản tiểu tử a? Từ Tôn liếc mắt đưa tình, cái này căn bản là hai chuyện khác nhau đi. Đại nhân lại cầm An Nhi chê gẹo, An Nhi đang yêu như thế phản trách, thật là xấu. Ha ha ha. Từ Tôn một cách tự nhiên nghĩ đến bên trên một câu nam nhân không nữ nhân xấu không thích, có thể tiếng không nói ra miệng, nhưng nhìn phía xa bỗng nhiên một người. Ai? Từ Tôn thủ chỉ nơi xa, hỏi, "An Nhi, nguyên lai ngươi không phải nói lấy chơi đùa a, nơi đó thật có tòa đạo. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn làm người." Chương 306: Sương ngủ một nén nhang công phu, những người trên thuyền tất cả đều vọt tới bong tàu trông mong quan sát, nhưng gặp tại chiến thuyền ngay phía trước xuất hiện một cái hải đảo. Hơn nữa, hải đảo kia còn không giống một loại tiểu đảo, hơn nữa không chỉ một. đi thuyền mười ngày, chợt thấy một cái hải đảo, tự nhiên để đám người cảm thấy hưng phấn. không thể nào. ngô ngọc bảo kinh ngạc, chẳng lẽ chúng ta nhanh như vậy liền đến lam mông Quốc rồi, đúng à, có binh sĩ thuyết đạo truyền thuyết lam mông cùng bị ngạn hai nước tương liên cắt đảo mà tới, nhìn xem rất giống, không đúng, không đúng. tiêu chấn nam cầm trong tay la bàn. Lắc đầu liên tục, không đạo lý nhanh như vậy, căn cứ tốc độ biểu hiện, chí ít còn cần 5 ngày mới có thể đến. Lúc này, Hàn Phi Nhi đem hải đồ bày ở đầu thuyền, dùng một chủng đặc thù dụng cụ đo đạc vị trí. Đo xong sau đó, nàng cũng là lắc đầu liên tục, biểu thị tòa này bất ngờ xuất hiện hồn đảo, hẳn không phải là Lam Mông quốc hoặc Bỉn hạ quốc. Thế nhưng là, nàng lại nói bổ sung, hải đồ bên trên cũng không có đánh dấu nơi này có đảo, diện tích như vậy lớn đảo, không nên không có đánh dấu a. Mặc kệ nó. Hòa A nô ở một bên tuyết đảo, như vậy lớn một tòa đảo, dù sao cũng nên có người cư trú Đi qua hỏi một chút chẳng phải sẽ biết đến đâu rồi. Đúng thế, đái Long phụ họa, Tiêu Hải sư, chúng ta lái qua xem một chút đi. Cái này, Tiêu Chấn Nam tựa hồ có chút khó xử, cũng không lập tức tỏ thái độ. Thời khắc nỗ chốt, vẫn là từ Tôn Nao tử linh hoạt, lập tức vỗ tay phát ra tiếng, hướng Lý Hưng ra lệnh. Tranh thủ thời gian, đem mấy cái kia tù binh mang tới. Mọi người nhất thời lĩnh ngộ từ Tôn ý tứ, đây là muốn hỏi một chút những cái kia tù binh, xem bọn hắn có biết hay không tòa này hải đảo. Vạn nhất tòa đảo này ẩn giấu xuất Vân quốc cơ biển cũng có thể sớm làm đề phòng. Chỉ chốc lát sau, Bốn tên tù binh bị kéo bằng tàu. Làm người không có nghĩ tới là đám người chính chỉ vào hải đảo, muốn để bọn hắn phân biệt, chợt phát hiện cái hải đảo kia không thấy. Ai? Đám người đào lấy mạn thuyền quan sát, lúc này mới phát hiện, trên mặt biển vậy mà dâng lên một khối năng vụ, đem chọn cái hải đảo che giấu tại trong sương mù dày đặc. Lúc này chính vào mặt trời xuống núi thời khắc, theo ánh sáng trở tối, thấy càng phát mơ hồ. Tiêu trấn Nam đem hải đồ triển lãm cấp mấy tên tù binh, đi qua một phen hỏi thăm cùng sau khi trao đổi, bọn tù binh đem đầu lắc đến tựa như chống lúc lắc, biểu thị bọn hắn căn bản cũng không có từng tới Đông Hải Nam Bộ là lạ a. Hàn Phi Nhi nhìn phía xa đồng vũ tuyết đạo, trời tối đêm dài, độ nóng chợt hạ xuống mới biết sinh sương ngủ. Vũ khí mặc dù tại ban đêm tụ tập, nhưng sáng sớm mới biết đi đến đứng đầu nồng. Nhưng bây giờ này sương ngủ. nàng chân mày níu chặt, thận trọng thuyết đạo, sinh được có chút tà. Khúc cụ. Lúc này, Tiêu Chấn Nam tranh thủ thời gian tăng háng một cái, nhắc nhở Hàn Phi Nhi không cần nói quá tùy. Ý. Những lời này của nàng vô cùng có khả năng đưa tới binh sĩ khủng hoảng. Xem như một thuyền tri trưởng, nhất định phải thời khắc bảo trì lý trí cùng trấn tĩnh, càng không thể tùy ý suy đoán. Quả nhiên. Hàn Phi Nhi thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị cái nào đó binh sĩ nghe được, lập tức lộ ra không an thần sắc. Hàn Phi Nhi lúc này mới ý thức được chính mình thân ôn, vội vàng ngậm miệng, thối lui đến tiêu trấn Nam sau lưng. Đại nhân, tiêu trấn Nam quả thực vững vàng, trước tiên hỏi thăm từ tôn ý kiến, đảo này hải độ bên trên cũng không đánh dấu, ngài nhìn, chúng ta cần phải đi xem xét một chút không? Từ Tôn mặc dù không có gì đó hàng hải kinh nghiệm, nhưng học qua trung học cơ sở địa lý, hắn biết rõ biển sương mù hình thành loại trừ độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày bên ngoài, còn có hải lưu nguyên nhân nếu như ấm áp khí ẩm lưu chạy qua khá lạnh mặt biển liền sẽ hình thành biển sương mù nơi đây là đông hải dĩ nam như vậy phương nam ấm áp khí ẩm lưu chạy qua nơi đây sát suất rất lớn sở dĩ chạm vạn tối sinh ra như vậy sương mù hẳn là là bình thường hiện tượng chỉ bất quá Từ tôn không rõ ràng cái này thế giới có hay không cùng thế giới cũ một dạng Tiêu thuyền trưởng Từ tôn trước mặt mọi người thuyết đạo sứ mạng của chúng ta là tìm kiếm Đại Huyền Thái tử sở dĩ không nên bỏ lỡ thấy hòn đảo chớ đừng nói chi là là như vậy lớn một tòa Từ tôn lời nói do nét ngắn gọn vừa tỏ rõ lập trường lại ổn định quân tâm, tốt. Tiêu Chấn Nam xông lên các binh sĩ hạ lệnh thu hồi cánh buôn chính, hạ thuyền nhanh chóng, cẩn thận đáng ngầm. Dưới sự chỉ huy của Tiêu Chấn Nam, chiến thuyền giảm bớt tốc độ, chậm rãi hướng lấy kia phía nồng vụ mở đi ra. Chiến thuyền hai bên phối có chất gỗ thuyền nhỏ, đợi đến thuyền lớn chạy đến nước cạn phân biệt phía sau, chỉ có thể do thuyền nhỏ tiến vào hải đảo. Nhìn xem không xa, có thể chiến thuyền đầy đủ mở một canh giờ mới chạy vào trong xương ngủ dày đặc. Nồng vụ hơi nước rất lớn, hạ tới thân bên trên liền sẽ ngưng kết thành giọt nước, đem quần áo thấm ướt. Cẩn thận. Tiêu Chấn Nam đứng ở đầu thuyền cẩn thận xem xét dưới thuyền, có thể biển sương mù thực tế quá đồng, trọn vẹn không nhìn thấy mặt biển, chỉ có thể nhìn thấy đen như mực một đoạn. Cảm giác này quả thực do người, cảm giác chiến thuyền mang lấy chính mình tiến vào một cái đáng sợ hắc ám thông đạo. Xung quanh lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được chiến thuyền thân tàu phát ra kẹt kẹt thanh âm, cùng với buồng tích thủy tiếng xào xạc. Tiêu Chấn Nam lo lắng hòn đảo phụ cận liệu sẽ có đáng ẩm, liền mệnh thuyền nhanh dáng tới thấp nhất. Bởi vì ánh sáng quá tối, hắn liền để bong tàu đám binh sĩ đốt đốt. bó đuốc, bó đuốc lửa, rất nhanh bị vũ khí đốt nẹp. Phát ra khói đặc cùng chi chi thanh âm. Đại nhân, Triệu Vũ mặc dù không có ngồi qua thuyền biển, nhưng vẫn là thông minh nhắc nhở Từ Tôn, ngài tốt nhất tìm cái đồ vật cuốn chặt một chút, miễn cho đối một hồi tìm tới gì đó. Tốt lớn xương mù a. Ani hướng bốn phía nhìn lại, thậm chí đã thấy không rõ bong tàu tình huống. Như vậy thời gian, đám người cũng không dám lại lên tiếng, tất cả đều nghiêng tai lắng nghe lấy Tiêu Chấn Nam chỉ huy. Ai ngờ, đại gia mới vừa yên tĩnh, liền nghe được đầu thuyền Tiêu Chấn Nam hoảng sợ hô to, "Ngừng! Dừng thuyền! Thả neo!" A, nghe được Tiêu Chấn Nam hoảng sợ kêu to, các thủy binh không dám thất lễ, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Từ tôn mấy người cũng tất cả đều vô ý thức bắt được lang can, chờ đợi lấy sắp đến chấn động. Nhưng mà đại gia đợi đã lâu, theo thuyền nhanh trong càng ngày càng chậm, căn bản không có phát sinh trong tưởng tượng, tượng đủ nhau. kia, kia. lúc này đầu thuyền lại truyền tới hàn phi nhi thanh âm hoảng sợ, đó là cái gì? Từ tôn càng phát cảm giác không đúng, tranh thủ thời gian tới đến đầu thuyền, hướng lấy tiêu chấn nam vợ chồng hy vọng phương hướng nhìn lại. kết quả này xem xét phía dưới, từ tôn vô ý thức ôm lấy đồ mình cảm giác kia giống như chính mình sắp muốn bị cái gì đó đập trúng giống như. Ô oh, Theo sát phía sau Triệu Vũ cũng là sợ hết hồn, kém một chút quỳ rạp xuống đầu thuyền. Cái này, Hòa A nô Khẩn Trương nắm chặt dù sắt, ngước nhìn đầu thuyền một bên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đó là cái cái gì đó? Chíp chíp nhíu. Theo mỏ neo thuyền chìm tới đáy, chiến thuyền cuối cùng tại đỉnh chỉ hoạt động. Ánh mắt của mọi người, nhưng tất cả đều bị đầu thuyền bên phải một cái quái vật khổng lồ hấp dẫn. Nhưng gặp nơi đó có một cái cự đại âm ảnh sông lên trời, không biết đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa thứ này mặt trên tựa hồ có một số hoa văn một cái đó có thể thấy được hẳn không phải là gì đó vách núi treo leo ta ta tới ta tới đi lúc này thượng quan vẫn bỗng nhiên xuất hiện hắn đem một chi hỏa tiễn dựng trên dây cung hướng lấy cái kia quái vật khổng lồ vị trí vào tới theo hỏa quang hiện lên đám người cuối cùng tại thấy rõ cái này quái vật khổng lồ đến cùng là cái gì anu cắt đi hỏa anu dẫn đầu sợ hãi thà nói đây là thuyền sao thấu hiểu hết thảy thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại Chương 307: Thuyền. Hỏa tiễn sông lên trời, chợt lóe lên, biết rõ hỏa diễm biến mất, đám người cứ thế là không nhìn thấy mạn thuyền. Cái này, đám người tất cả đều mắt trợn tròn, nếu như trước mắt cái này to lớn cự vật thật là con thuyền, vậy này thuyền đến bao lớn? Chẳng lẽ so với mình sở tại chiếc thuyền này, còn muốn vượt ra ngoài một bộ phận? Gấp đôi. Biển sương mù như xưa chẳng ngập, nông vụ lượn lờ bên trong, quái vật khổng lồ như ẩn như hiện, nhưng càng gia tăng thật sâu cảm giác các bách, phảng phất tùy thời đều phải nghiêng độ giống như. Khó trách vừa rồi từ Tôn nhìn thấy lại kìm lòng không đặng hai tay ôm đầu. Tại sao có thể như vậy? Hoa nô khiếp sợ trừng lớn hai mắt, bình sinh cũng chưa thấy qua như vậy kỳ cảnh. Giờ phút này, Tiêu Chấn Nam đứng tại quái vật khổng lồ trước mặt, túi đầu đo, đo đạc khoảng cách, miệng bên trong thì thào nhắc tới, vật này cách thuyền còn có 5 trượng, ở vào mạn thuyền bên phải. Hắn nghiêm túc suy nghĩ lấy gì đó, một lát sau đối thủy thủ hỏi thăm, mỏ neo thuyền xuống dưới bao nhiêu? Ước chừng 10 trượng. Phía dưới có thủy thủ trả lời. Nói như vậy, Tiêu Chấn Nam thuyết đạo, thuyền có thể đi qua. Tướng công, Hàn Phi Nhi nhưng nhịn không được thuyết đạo, tình huống không rõ vẫn là không muốn liều lĩnh tối ta. Ân, tiêu chấn nam chân mày nhíu chặt, nhìn lấy trước mắt cái này quái vật khổng lồ. nếu như vật này thật là thuyền, như vậy đã nói nơi này có không biết nguy hiểm, xác thực không nên tiến sâu. thế là hắn tới đến từ tôn trước mặt, thuyết đạo, từ đại nhân, ngài nhìn. nhưng mà từ tôn vẫn cứ ngắm nhìn quái vật khổng lồ ngẩn người. nghe được tiêu chấn nam cha hỏi sau đó, từ tôn không chớp mắt hỏi ngược một câu. tiêu thuyền trưởng, thế giới bên trên có như vậy lớn thuyền sao? có. ai ngờ hàn phi nhi cấp lời nói đầu thuyết đạo, trên đời này. Chỉ sợ cũng chỉ có ta đại huyền mới có thể tạo ra to lớn như vậy thuyền biển. A. Một đáy mắt, Tiêu trấn Nam phu phụ lĩnh ngộ từ Tôn Ý Tứ. Vừa rồi chợt lóe lên, Từ Tôn thuyết đạo, tại sao ta cảm giác, này giống như là một chiếc thuyền mới đâu? A. Đám người nghe đến lời này, càng thêm cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Từ Tôn Ý Tứ lại rõ ràng bất quá, đã là đại huyền cự hạng, lại là mới, chẳng lẽ lại là thái tử sứ đoàn thuyền? Chật chớp. Từ Tôn cuối cùng tại quay đầu, nhìn về phía Ngô Ngọc bảo bọn người, hỏi, thái tử sứ đoàn ra biển thời điểm, các ngươi đều thấy được sao? bọn hắn cưỡi chính là gì đó thuyền thái tử thái tử ngô ngọc bảo nhìn về phía hắn thủ hạ tựa hồ hắn cũng không rõ lắm đúng đúng lúc này có một tên thủy binh nhớ tới gì đó thái tử cưỡi chính là ngày phúc chiến hạm mạn thuyền cao cao 15 trượng a được ồ vong tàu truyền đến một chàng tốt lên đám người vừa chấn kinh lại hưng phấn nếu như chiếc thuyền này liền là thái tử cưỡi ngày phúc hạm vậy có phải hay không nói bọn hắn rất nhanh liền có thể tìm tới thái tử rồi chỉ cần tìm được thái tử bọn hắn liền có thể trở về địa điểm xuất phát hơn nữa còn có thể đạt được quan to lục hậu. Thượng quan mẫn, Từ Tôn khiêng tay thuyết đạo, lại phóng một tiễn. Thượng quan mẫn lập tức dương cung cải tên, lại một chi hỏa tiễn bay lên không. Lần này, đám người tất cả đều trừng to mắt, sợ thấy không rõ lắm. Hỏa quang những nơi đi qua, to lớn mạn thuyền lần nữa hiện hiện, đây đúng là một chiếc viễn dương cử hạng. Chỉ bất quá, đám người cũng nhìn thấy, to lớn thân tàu hiện lên nghiêng về hình dáng, hướng ra phía ngoài nghiêm đổ, không biết là mắc cạn, vẫn là bị thương nặng. Này, Triệu Vũ hỏi binh sĩ kia, thấy rõ chưa có. Có phải hay không thái tử thuyền? Cái này binh sĩ mọi loại khó xử, đại nhân, ta đây sao có thể nói đến chuẩn đâu? Hoàn toàn chính xác, bởi vì nồng vụ nguyên nhân, hỏa tiên bắn tới độ cao nhất định, liền bao phủ tại trong xương mù dày đặc, liền mạn thuyền đều không nhìn thấy, làm sao có thể phân biệt? Như vậy đi, từ tôn cùng thượng quan mẫn thương lượng, buông xuống thuyền nhỏ, chúng ta xuống dưới tìm kiếm. Tốt. Tiêu Trấn Nam tựa hồ chính có ý đó. Hiện tại nếu thấy được thuyền lớn, như vậy tự nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ, vô luận như thế nào cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành. Sau đó, các thủy thủ bắt đầu buông xuống thuyền nhỏ. Từ Tôn chính là bắt đầu an bài thám hiểm nhân thủ. Thuyền nhỏ tổng cộng có 2 chiếc, tổng cộng có thể ngồi 12 người. Đầu tiên, Từ Tôn nhất định phải tự mình đi, chuyện rất quan trọng, không thể chậm trễ. Tiếp theo, Tiêu trấn nam nhất định phải lưu thủ, thuyền bên trên nhất định phải lưu lại thuyền trưởng. Cuối cùng, Khổ Nương, An Nhi, Hỏa A nô khẳng định được đi theo, bảo đảm chính mình chiến đấu lực. Đại nhân, không có việc gì, liền để ta đi theo đi. Triệu Vũ gặp Từ Tôn bỏ rơi chính mình, biết rõ đây là vì hắn tốt, bởi vì Triệu Vũ không tập kỹ năng ơi. Không Từ Tôn nhưng hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý kia thuyền bên trên cũng nhất định phải lưu cái người có thể tin được, để phòng có biến. Nhìn thấy Từ Tôn tâm ý đã quyết, Triệu Vũ liền không lên tiếng nữa. "Ta đi thôi." Lúc này, Hàn Phi Nhi chủ động xin đi nói, vạn nhất gặp được dân bản xứ, cũng tốt có cái phiên dịch. Cái này, kỳ thật, Từ Tôn vốn là muốn kéo nàng, bởi vì Hàn Phi Nhi kinh nghiệm phong phú, chỉ bất quá không biết rõ Tiêu Chấn Nam có đồng ý hay không. Kết quả, Tiêu Chấn Nam thế mà cái thứ nhất gật đầu, thuyết đạo, "Ta cũng là nghĩ như vậy." Lợi hại Từ tôn ám chọn ngón tay cái, tiêu chấn nam dạng này lão công nếu là phóng tới hiện đại, liền phải giá trị 140 cái miệng rộng quất hắn. Thị vệ bên trong, Từ tôn lựa chọn liều mạng tam lang đái long cùng thiện xạ thượng quan muẫn, cùng với mặt khác hai tên thủy binh này một bên lại an bài hai cái chèo thuyền. Cái cuối cùng, Từ tôn thì phải cầu đem cái kia khéo nói đại huyền tiếng tù binh kéo, kéo này người cũng là gia tại hắn là Đông Hải nhân thân phận, có lẽ có thể biết được gì đó cái khác người không biết đến tin tức. Nhân thủ an bài hoàn tất, thám hiểm đội thành viên liền vũ trang đầy đủ ngồi bên trên thuyền nhỏ, theo thủy thủ buông xuống dây thừng xuống đến trên mặt biển, mặt biển bình tĩnh như trước, phảng phất nơi này không phải biển cả, mà là nơi nào đó yên lặng hồ nước. thuyền kết thúc sau đó, Ani còn nhịn không được đưa tay múc một nắm nước biển, phát hiện nước biển băng lương, tỉnh không khác thường. Thủy thủ cầm lên thuyền mái trèo, điều khiển thuyền nhỏ hướng chiến thuyền bên phải quái vật khổng lồ về tới. đối vạch đến quái vật khổng lồ phía dưới, có thể đụng tay đến địa phương, đại gia tất cả đều vươn tay ra vớt ve. vừa sơ phía dưới, lần nữa hưng phấn. đây đúng là làm bằng gỗ thuyền, nói do trước mắt vật này liền là một chiếc thâm hải cự hạng hơn nữa có thể là thái tử lý tầm cưới kia chiếc to lớn như vậy chiến hạm chọn vẹn chấn kinh từ tôn nhận biết hắn học qua trịnh hòa bên dưới tây dương Cô sự cũng biết trịnh hòa cưới thuyền biển rất lớn vong tàu có thể phi ngựa nhưng cụ thể lớn đến trình độ gì hắn lại không có khái niệm bây giờ nhìn lại nếu như chiếc này cự hạm là đại huyền thái tử sở thừa đủ để thấy đại huyền tạo thuyền nghiệp đến cỡ nào phát đạt đại nhân nói không sai hàn phi nhi lấy tay sờ mạn thuyền tấm ván gỗ này thuyền đúng là thuyền mới chỉ là không biết vì sao lại nghiêng đổ tại nơi này đúng đi qua hàn phi nhi nhắc nhở Từ tôn lúc này mới nghĩ đến chuyện trọng yếu, mặc kệ chiếc thuyền này có hay không vì Thái tử sở thừa ngày phúc hạm, nhưng nhất định phải biết rõ nó vì sao chìm ở nơi này. Thế là đám người vạch lên thuyền nhỏ, dọc theo cự hạm dưới đáy tìm tòi, vẽ quá lâu mới tìm được đầu thuyền. Thông qua đầu thuyền góc độ, có thể nhìn thấy cự hạm hiện lên 60 độ hướng vào phía trong nhân vệ, tựa hồ va phải đá ngầm khả năng rất lớn. Đám người vòng qua đầu thuyền sau đó, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cự hạm dán chặt lấy hải đảo vách đá, hơn nữa ngã lệch tại vách đá một bên. Nói như vậy, Từ tôn bắt đầu suy nghĩ. Cảm giác chiếc này cự hạm tựa như là tìm tới trên vách đá dựng đứng, lúc này mới mắc cạn ở đây. Chẳng lẽ cự hạm cũng là bởi vì biển sương mù nguyên nhân, không biết rõ nơi này có đảo, sở dĩ đậu phải. Đám người quan sát thật lâu, chính suy nghĩ nên như thế nào lên thuyền tìm đòi. Nhưng vào lúc này, mắt thấy Ani nhưng chỉ vào cự hạm đối diện thuyết đạo, các người nhìn. Nơi đó có ánh sáng. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 308, lầu. Nguy lai, like, ở này chiếc to lớn chiến hạm tới gần vách núi một bên. Có một đầu đố lượn thủy đạo, nối thẳng hải đảo chỗ sâu. Ma liên tại thủy đạo chỗ sâu, vậy mà truyền đến điểm điểm ánh đèn. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, yếu ớt nhiên nhiên. Nhìn thấy loại tình hình này, trong lòng mọi người tất cả đều phát lên một chủng cảm giác khác thường. Bởi vì nồng vụ chạng ngập, xa như vậy ánh đèn, làm sao có thể xuyên thấu mê vụ, bị mọi người thấy, có phải hay không có chút quỷ dị? Có ánh đèn. Hòa Ano nô suy nghĩ nói, vậy chính là có người. Chúng ta có phải hay không hẳn là đi qua nhìn một chút. Vậy này thuyền đâu? Ani chỉ vào to lớn chiến hạm, không đi lên nhìn xem a chỉ sợ đái long lắp đầu thuyết đạo muốn đi lên cũng không dễ dàng a chúng ta dây thường không biết có thể hay không phụ lên mặt thuyền thì là có thể phụ lên như vậy cao ban đêm leo lên nan độ thực tế quá lớn cũng quá nguy hiểm đúng hàn phi nhi thuyết đạo như muốn trèo lên thuyền lớn chỉ có thể chờ đợi đến ban ngày sương mù tán thuyền đã bên cạnh nghiêng có lẽ dựa vách núi vách đá cũng có thể bỏ đến thuyền bên trên an tĩnh như vậy an nhi thì thảo nhắc lại suy nghĩ nói thuyền bên trên tựa hồ một điểm động tĩnh cũng không có a đại nhân ngài nhìn chúng ta nên làm cái gì Từ tôn cũng là cảm giác to lớn như vậy trên hạm, mạo hiểm leo lên xác thực nguy hiểm, thế là gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta liền trước vào đảo lại nói, tất cả mọi người giữ lại thần, không biết trên đảo này chỗ ở người nào, không dùng từ tôn nhắc nhở, mỗi người sớm đã đem chú ý lực nhắc tới cao nhất, khoan nói những này thần kinh bách chiến thị vệ, liền là kinh nghiệm phong phú hàn phi nhi cũng là lần đầu gặp được loại này kỳ quái tình huống. Chủ ý quyết định, đám người liền không có ở cự hạm phía dưới dừng lại lâu, mà là vạch lên thuyền nhỏ, hướng ánh đèn chuyển đến chỗ bước đi. Mặt nước không gợn sóng, tĩnh mịch phi thường tính được thậm chí làm cho lòng người bên trong run rẩy. bất quá đám người rất nhanh phát hiện này thủy đạo phía trong vũ khí nhỏ đi rất nhiều, chắc không được ánh đèn có thể truyền đến nơi xa. từ nơi này hướng chỗ sâu nhìn lại nhưng gặp trong đảo ánh đèn không phải một điểm hai điểm mà là lấm ta lấm tấm. nếu như những cái kia ánh đèn thật sự là có người cư trú lời nói nói rõ người còn không ít. đám người là vừa hưng phấn lại thất vọng, thuyền nhưng càng bơi càng nhanh, ước chừng dùng không tới nửa canh giờ, cuối cùng tại vạch đến kia ánh đèn truyền đến chỗ. từ tôn ngồi tại thuyền nhỏ đầu thuyền một mực tại chăm chú nhìn nơi xa tình huống. Theo ánh đèn càng ngày càng gần, trong mắt của hắn cũng càng phát lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn thấy được lầu sẽ không sai, vậy khẳng định là lầu. Hơn nữa, không phải bình thường lầu, là lầu cát, vẫn là loại nào rất tinh xảo lầu cát. Thông qua độ cao đến xem, lầu cát lại còn kiến tạo tại vách núi treo leo phía trên. Tình huống như thế nào a đây là? Đái long lốc lốc tuyết đạo, làm sao có dũng khí trở lại đại huyền cảm giác? Những cái kia không đều là không trung lầu cát sao? Đèn lồng, Ani ánh mắt đứng đầu nhọn, nàng đã thấy rõ. Những cái kia ánh đèn là do đèn lồng phát ra, từng cái một đèn lồng đỏ treo ở lầu cắt trên hành lang, hình thành vạn điểm hường quang, đem hết thảy lầu cắt chiếu hồng. Ta mẹ nó, từ tôn trọn vẹn nhìn ốc, vạn vạn nghĩ không ra, nơi này sẽ có như vậy kỳ cảnh. Nhìn thấy loại tình huống này, treo thuyền binh sĩ bơi được càng thêm ra sức, bởi vì bọn hắn cảm giác nơi này cư trú người, hẳn là là đại huyền quan dân. Kia cổ hương cổ sắc, hùng vĩ tinh xảo không chung lầu cắt, chỉ có đại huyền nhân tài có thể tạo ra. Rất nhanh, thuyền nhỏ vạch đến bên cạnh, đám người bất chi bất giác tất cả đều thấy ngây dại thu vào trong mắt mọi người là tinh mỹ tuyệt luân lầu cát, mãi con đấu cùng, giường cột chạm trổ, tạo hình tinh xảo, lộng lẫy. đại nhân nhìn nán lại thời khắc, đái long nhưng cái thứ nhất phát hiện vấn đề, tại sao không có người đâu? có cần hay không ta kêu một cung họng từ tôn không nói gì, chỉ là hướng hắn hữu hữu quát tay. lúc này đường sông dần dần biến hẹp, hơn nữa lại vượt qua nhất đạo vịnh nước, cùng vượt qua tới sau đó, nhưng gặp đôi bờ trên vách đá dựng đứng gần như thiết lập mãn thanh một màu không trung lầu cát, lầu các lẫn nhau tương liền đều có thang lầu cùng đường núi hiểm trở. Tại một chút vách núi lom xuống địa phương, còn có xây rộng lớn nền tảng. Nền tảng bên trên còn dựng lấy sân khấu, bên dưới sân khấu kịch mặt còn bày biện chỗ ngồi, giống như vừa mới tan cuộc vừa ra cho hay. Càng ngạc nhiên hơn còn tại đằng sau, trên lầu các dần dần xuất hiện một chút cửa hàng mặt tiền cửa hàng, mặt tiền cửa hàng bên trên thế mà viết lớn chừng cái đấu mét chữ. Đằng sau còn có bố trí cùng với sắt cùng đại huyền văn tự, khá lắm. Đám người càng thêm kinh ngạc, có binh sĩ nhắc tới, nơi này thật sự là đại huyền người kiến tạo a. Không đúng, ai ngờ, Hàn Phi Nhi nhưng lắc đầu thuyết đạo, những văn tự này tiểu dáng cũng không phải là ta đại huyền sử dụng, còn có kiến trúc này là điểm. các ngươi nhìn, nàng chỉ vào lầu các đấu cùng bên trên thú văn thuyết đạo, ta đại huyền sùng đạo, mà huyền đạo ghen ghét hồ. sở dĩ ta đại huyền hết thể công trình kiến trúc bên trên, là sẽ không xuất hiện hồ hình tượng. a, phải không? từ tôn hồi ước kiếp trước, tựa hồ không có loại này cấm kỵ a. nghĩ lại, nơi này cũng không phải là kiếp trước, mà huyền đạo cũng không phải kiếp trước đạo giáo. kia, rất nhanh, đái long nghĩ đến một loại khả năng, tức khắc cảm giác trong lòng xiết chặt, cẩn thận thuyết đạo, chẳng lẽ nói? nơi này có tiền triều dương nghiệt rồi đúng đúng đúng đằng sau trèo thuyền binh sĩ thuyết đạo chúng ta lúc nhỏ thường xuyên nghe các lao nhân nói thái tổ thu phục tề châu thời điểm có người đảo vong đông hải có thể hay không liền là những cái kia đảo vong người che lại hải đảo vách núi từ tôn càng phát cảm giác không quá khoa học hải đảo trên vách núi kiến tạo làm bằng gỗ lầu cát, quanh năm thụ gió biển thổi tập chẳng phải rất dễ dàng hư thối đại huyền kiến quốc cũng sắp tới trăm năm những người này nếu là lưu vong trăm năm lời nói vì sao những này lầu cắt như vậy mới cảm giác trên gỗ sơn đều giống như mới vừa soát đi lên giống như đại nhân đại nhân lúc này Ani chỉ tay phía trước hưng phấn thuyết đạo nhìn có thang lầu có thang lầu đám người nhìn lại nhưng gặp đường sông một bên có xây thang lầu thông qua thang lầu có thể đi đến phía trên lầu cát kỳ quái lúc này Từ Tôn cũng đã cảm thấy tình huống không đúng lầu các rõ ràng khắp nơi điểm nền lồng làm thế nào khả năng không có bất kỳ ai đâu tất cả mọi người trong sự hưng phấn chỉ có Từ Tôn giữ vững tỉnh táo hơn nữa đem hết thể trước mắt cùng phía ngoài cự hình chiến hạm liên hệ với nhau nếu như Tự hạm cũng không phải là ngoại ý muốn và phải đáng ngầm đâu. Vậy có phải hay không nói? Nơi đây dị thường hung hiểm. Chờ một chút. Nghĩ đến chỗ này, Từ tôn để lại trong lòng rung động. Đối đám người hạ lệnh, lại hướng phía trước đồng dạng bên dưới, nhìn xem phía trước còn có cái gì. Đem thuyền dọc theo bên bờ cẩn thận bơi làm, đều không cần lại làm ra động tĩnh. Từ tôn nói như vậy, đám người cũng đều khẩn trương lên, tranh thủ thời gian im tiếng. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, nhưng thấy phía trước rõ ràng còn có một cái vịnh nước. Từ tôn muốn biết, vượt qua cái kia đạo vịnh nước sau đó sẽ có gì đó. Rất nhanh. Hết thuyền cũng đều thuộc về lại yên tĩnh, thuyền nhỏ dọc theo thủy đạo một bên hướng chỗ sâu về tới. Kết quả, đối thuyền nhỏ đi qua này đạo thủy vịnh sau đó, trước mắt vậy mà thực xuất hiện một phó làm cho người rung động tắc lưới hùng vĩ cảnh tượng, có thể từ tôn bọn người dương mắt cứng lưới, nhất định không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng gặp vịnh nước vượt qua sau đó, ngay phía trước trên vách đá chính là xuất hiện một tòa hùng vĩ cung điện. Chương 309, Lôi Đài, thượng. Cung điện ở vào đôi bờ tụ hợp trên vách núi, to lớn hùng vĩ, làm người ta nhìn mà than thở. Mặc dù cùng đại huyền hoàng cung so ra còn có lệch Nhưng nghĩ đến này cung điện xây ở hải đảo xa xôi phía trên, liền cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, cung điện xây ở trên vách núi, kiến trúc nan độ có thể nghĩ. Cấp từ tôn cảm giác, phảng phất như rơi vào mộng đồng dạng. Hắn không biết rõ tòa này hải đảo đến cùng có bao lớn, nhưng hắn biết rõ, nếu muốn kiến tạo nhiều như vậy lầu các cung điện, cần dùng đến tư liệu không phải số ít. Xa như thế cách trần thế một cái hải đảo, có thể có thực lực lớn như vậy sao? Như những này gỗ, gạch đá toàn bộ lấy tại tòa này hải đảo, có lẽ còn có thể hiểu được. Có thể nói như vậy Đã nói tòa này hải đảo sản vật màu mỡ, diện tích to lớn, như vậy dân bản xứ vì cái gì còn muốn tại vách núi treo leo bên trên kiến tạo lầu các cung điện đâu? Huống hồ, nếu như nơi đây thật có khổng lồ như vậy một cái hải đảo, hải đồ bên trên lại vì sao không có biểu thị? Đến cùng là ai kiến tạo những này lầu các cung điện? Đến cùng là ai? Tại như vậy xa xôi hải đảo cư trú, lại vì cái gì hết thảy lầu các điểm đèn, nhưng không một bóng người? Chú ý, lúc này, mắt sắc gan còn có đái long bọn người tất cả đều phát hiện tình huống, đối đám người nhắc nhở, có người đám người hướng về phía trước nhìn lại, nhưng gặp cung điện phía trong cũng sáng đèn, mà ánh đèn ám chỉ phía dưới, hình như có bóng người lắc lư. trong cung điện có người. đám người không lại nói tiếp, tất cả đều an tĩnh ngồi trên thuyền, cẩn thận từng ly từng tí hướng cung điện phương hướng tới gần, cung bạch đến gần bên sau đó, đám người lúc này mới nhìn thấy thủy đạo cuối cùng bên bờ, vậy mà đố lấy tất cả lớn nhỏ, nhiều loại đội thuyền. những thuyền này nhìn qua đều là mới tinh, hơn nữa phần lớn thể tích cũng không nhỏ. làm cái gì? Hàn Phi Nhi càng phát cảm thấy cổ quái, thì Thao Tuyết Đạo, những thuyền này đều là thuyền biển, chẳng lẽ? đây là tại làm lộ dịch bến sông bên trên tĩnh mịch như thường không thấy nửa cái bóng người những thuyền này ngay ngắn trật tự dừng sát ở bến sông bên trên cảm giác hẳn là người đến người đi mới đúng loại nào đơn độc cột buồm thuyền buồm, là nữ nhân yêu quốc đặc hữu hàn phi nhi chỉ vào những này tàu chuyến giới thiệu còn có loại nào mang tốt đều, là huy tộc người thuyền cỏ còn có loại nào phế hình dáng kia là hy vọng lương quốc lạc là thuyền đương nhiên hàn phi nhi chỉ vào chính giữa một mảnh đội thuyền thuyết đạo đây đều là đại kiểu dáng còn có một số ta cũng chưa từng gặp qua đang khi nói chuyện hai chiếc thuyền nhỏ đã vạch đến bên sông, tại bên bờ đổ xuống tới. đại nhân, đái long khẩn trương thuyết đạo, chúng ta đi lên xem một chút sao? đái long sau khi hỏi xong, mới cảm giác chính mình hỏi một câu nói nhảm. bọn hắn phí như vậy lớn lực mạo hiểm đến đây, tự nhiên muốn tìm tòi đến cùng, nhìn xem nơi này đến cùng có gì đó cổ quái. thế là đám người dừng xong thuyền nhỏ, lần lượt lên bên sông. Ngầm đầu nhìn lại, nhưng gặp chỗ cao cung điện càng thêm hùng vĩ, làm người tìm đập dội lên. Bến sông bên cạnh có có thể đi đến cung điện bậc thang đá, bậc thang đá kết nối rất nhiều hành lang. Thông hướng vách núi các nơi công trình kiến trúc. Đám người tất cả đều cảnh giác mà lộ ra ra vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí đạp vào bậc thang đá, hướng chỗ cung điện mà đi. Một đường thông suốt, đám người rất nhanh tới đến đại điện phía trước nền tảng bên trên. Vừa tới nơi này, liền chính là nghe được trong đại sảnh truyền đến ồn ào thanh âm, có vũ khí tiếng va chạm, có reo hò khen hay, tựa hồ còn có nhạc cụ thanh âm. Nghe được như vậy nhiều thanh âm, đám người càng là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Song nghiêm như thế cửa vào đại điện chỗ, vậy mà không thấy một người đứng gác, từ tôn bọn người rất nhanh đi tới cửa cuối cùng tại nhìn thấy đại điện phía trong tình hình. Kết quả, khi nhìn đến đại điện phía trong tình hình sau đó, từ tôn bọn người tất cả đều bỗng nhiên kinh ngạc đến ngây người. Lại cho bọn hắn một vạn lần cơ hội, cũng đoán không chúng, vậy mà lại là dạng này. Nhưng gặp trong đại điện dựng lên một phó đài cao, trên bàn chính có hai tên nam tử tại tỷ thí võ nghệ. Hai người một người sử kiếm, một cái dùng đao, chính đánh đến túi bụi. Tại dưới bàn bố tụ tập một đám người, những người này có nam có nữ, từng cái mang theo bầu rượu chấn rượu, một bên nâng cốc ngân hoan, một bên thưởng thức hai người tỷ thí. Đánh tới điểm đặc sắc, còn sẽ có người gọi tốt huyết xảo. Lại nhìn đại điện một bên khác, có một nhóm mỹ nữ ngay tại hết lần này tới lần khác nhảy múa. Bọn họ mặc tinh mỹ như hoa váy lụa trường sam, trước ngực phối có một mặt tiên diễm hồng sắc yêu cổ, một bên nhảy múa một bên gõ trống. Giang múa ưu mỹ, cảnh đẹp ý vui. Tại các mỹ nữ nhẹ nhàng nhảy múa đằng sau, còn có chuyên nghiệp nhạc sư, ngay tại bát huyền lộng đàn, hào hào đầu nhập. Ngoài ra, đại điện xóa xỉnh bên trong, còn tán ngồi các loại người, có đang uống rượu hoành tù tỳ, có tại luyện tập đấu vật đô vật, còn có đang nói tình nói thích. Từ Tôn thậm chí nhìn thấy có hai cái ăn mặc quái dị Đông Hải nào đó tộc nữ tử ngay tại uống chén rượu ra bôi. nhìn thấy loại này trắng cảnh Từ tôn bọn người là triệt để mưuội này đều tình huống như thế nào a cái kia dựng lên đài cao hẳn là một cái lôi đài hai tên nam tử hẳn là là tại đánh lôi đài thế nhưng là quái dị không chỉ quái dị thậm chí có chút hoang đường trên đại điện bay tới trận trận hương tiểu hắn bên trong còn kèm theo son phấn vị đạo cùng với cá nướng hương vị Từ tôn định thần nhìn lại nhưng gặp những người này ăn cơ bản đều là hải sản có cá có tôm có cua còn có rất nhiều chưa từng thấy qua hải sản mỹ vị. Cái này, Từ Tôn nhìn xem Hàn Phi Nhi, muốn cùng Hàn Phi Nhi trao đổi một lần ý nghĩ, có phải hay không hẳn là phái một người đi vào chào hỏi. Ai ngờ, mọi người ở đây kỳ lạ ở giữa, Sau Lưng nhưng truyền tới một thanh âm. Các vị, là gì đứng tại cửa ra vào? Không đi vào sao? A. Đám người tất cả đều sợ hết hồn. Phải biết, Từ Tôn mang đến toàn bộ là cao thủ, nếu như Sau Lưng người tới, không có khả năng không có người cảnh giác. Nhưng mà, Sau Lưng nhưng vẫn là truyền đến thanh âm. Đám người kinh ngạc quay đầu nhìn lại nhưng gặp sau lưng xuất hiện một tên mặc trường bào đạo sĩ. Cái kia đạo sĩ râu quay nón phiêu phiêu, hồng quang đầy mặt, thân xuyên xanh đen sắc trường bào, tay trái dương cao bầu rượu, một phó tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hòa Anô, an Nhi cùng với Hàn Phi Nhi tất cả đều cảm giác lạnh cả tim, bởi vì các nàng lại là không có phát giác, đủ để thấy này người công lực không ít. Trong lúc nhất thời, đám người chân tay luôn cuống, không biết như thế nào cho phải. "Xin chào, người tốt." Thời Khắc Mấu Chốt, vẫn là từ tôn phản ứng nhanh nhất, lập tức chắp tay cung quyền, hỏi, "Xin hỏi vị đạo trưởng này, nơi đây là chỗ nào ạ?" nơi đây đạo sĩ sướng sở cười nói các ngươi không biết sao ha ha ha ha đương nhiên nói sĩ lang thanh em cười to đám người lúc này mới nhìn thấy đạo sĩ hồng quang đầy mặt nhưng thật ra là trạng thái say rượu há miệng toàn bộ là mùi rượu nơi đây đạo sĩ một hồi gật gù đắc ý sau đó trực tiếp đi vào đại điện thuyết đạo tiên cảnh cũng nói xong hắn trọn vẹn không để ý tới từ tôn bọn người mà là mang theo bầu rượu đi đến dưới lôi đài sau đó vén lên trường bào, nhấp nhấc cái quần Nóa. từ tôn mang thầm Tình cảm lao đạo này mới vừa rồi là đi vệ sinh đi a. Tốt. Ngay tại cùng thời khắc đó, trên lôi đài tỷ thí đã phân ra thắng bại. Cầm đao người kỹ cao một bậc, một cước khiến cho kiếm giả đã xuống lôi đài. Một máy mắt, quần tình tăng vọt, nhau nhau uống tốt. Tới tới tới. Cầm đao người ý chí chiến đấu sục sôi, hưng phấn hướng mọi người hô, ta đã thắng được hai lần, còn có ai? Ta tới. Vừa dứt lời, dưới đài liền nhảy lên một cá nhân tới. Đây là một tên mặt như ngọc nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay hắn một cái roi thép, nhảy lên lôi đài sau đó, lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà. Cầm đao người nhìn thấy cái này, nam tử trẻ tuổi sau khi lên đài, đúng là cười khẩy, đem trong tay mình bảo đao ném lên mặt đất, sau đó dọn xong tay không tất sắc tư thế. Ô Nha, dưới đài người nhìn thấy cầm đao người miệt thị như vậy đối thủ, tất cả đều phát ra hưng phấn chu lên. Ta xiết cái nương nương gấu a. Nhưng mà, khi thấy rõ cái này nam tử trẻ tuổi sau đó, Từ Tôn nhưng khiếp sợ không khép miệng được. Vạn vạn nghĩ không ra, hắn vậy mà nhận biết nam tử này. Này người chính là nghĩa phụ Thẩm Thiên Đức đại nhi tử, Thẩm Tinh nhiên Chương 310, Lôi Đài, Chung. Thẩm Tinh nhiên lại là hắn. Từ tôn kinh ngạc có thể nghĩ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy thẩm tinh nhiên. nghĩa phụ thẩm thiên đức có ba cái nhi tử, lão đại thẩm tinh nhiên tại binh bộ nhận chức, lão nhị thẩm tinh hồng đảm nhiệm đường châu phát tào, lão tam thẩm tinh liên là tình vụ giáo úy. sớm tại thẩm thiên đức qua đời lúc, từ tôn cũng đã nghe nói thẩm tinh nhiên đi theo thái tử sứ đoàn đi tới đông hải. hiện tại nếu gặp được thẩm tinh nhiên như vậy, thái tử, thái tử, hoan nha. lúc này trên lôi đài thẩm tinh thẹn quá hóa giận, vung roi thép phóng tới kia tên cầm dao người. Rơi thép vũ động, lực đạo kín mãnh, có thể thấy được Thẩm Tinh Nhiên công lực không yếu. Từ Tôn nghe nói, Thẩm Tinh Nhiên nhập huyền môn sau đó, đã từng bái sư tại Huyền Vũ Học Viện viên tố. Viên tố là quốc sư cựu đỉnh thiên đồ đệ, bởi vì võ công chắc tuyệt, đạo pháp cao thâm, được phong làm hộ quốc trưởng viện. Bởi vậy, Thẩm Tinh Nhiên võ công tinh tiến, lúc này mới có thể trúng tuyển Đông Hải sứ đoàn, nương theo thái tử bên người. Thế nhưng là Từ Tôn tuyệt đối không ngờ đến, Thẩm Tinh Nhiên liên tiếp vùng vậy mới roi, nhưng căn bản không đụng tới kia cầm đao người ảnh tử. Cầm đao thân người hình biến nào, xuất quỷ nhập thần dường như đang đùa bỡn thẩm tinh nhiên. thẩm tinh nhiên tức giận, lập tức tăng tốc công kích tốc độ, một roi nhanh qua một roi. cuối cùng tại cầm đao người gặp không tốt tranh nẹt ra tay, bả vai một đỉnh, hai tay một phát lực, liền đem thẩm tinh nhiên đánh lui ba bước ra ngoài. tốt, mọi người dưới đài luôn mồm khen hay. a, thẩm tinh nhiên tiết tấu đã loạn, nhưng hắn vẫn là càng thêm hung manh hướng lấy cầm đao người vào tới. lần này hai người vẹn vẹn đấu mấy hiệp, cầm đao người liền lần nữa đem thẩm tinh nhiên đánh lui. sau đó cầm đao người dùng một cái di hình hóa vị, hai tay bao lấy thẩm tinh nhiên cổ tay đem Thẩm Tinh Nhiên roi thép đánh bay. Nhưng mà, làm người không tưởng tượng được chính là, Thẩm Tinh Nhiên tựa hồ sớm đã biết rõ roi thép lại tụ tay, vậy mà tay áo bên trong thằng kiếm, một thanh đoạn kiếm đột ngột đâm ra, một kiếm đâm trúng cầm đao người bắt đuổi. A! Cầm đao người kêu đau lớn một tiếng, hai tay khép mở ở giữa, một trưởng đem Thẩm Tinh Nhiên chém ngã xuống đất. Thẩm Tinh Nhiên cho dù ngã xuống đất, nhưng vẫn là lại một kiếm đâm về cầm đao chân người mắt cá chân. Lần này, cầm đao người đã cảnh giác, hai chân kịp lấy, đem Thẩm Tinh Nhiên đoạn kiếm đá bay. Người cái âm hiểm tiểu nhân, đi chết đi cầm đao người thẹn quá hóa giận nắm mình lên bảo đao một đao hướng thẩm tinh nhiên cái cổ đánh xuống thẩm tinh nhiên đã không hề có lực hoàn thủ một đao kia xuống dưới tất nhiên sẽ đầu một nơi thân một mẻo không không được a từ tôn kinh hô mau cứu hắn không thể để cho hắn chết đi đại long cũng là thực sung lên nghe được từ tôn lời nói không hề nghĩ ngợi trực tiếp run tay một cái cổ tay một chi tên nọ bắn ra thẳng đến kia cầm đao người bả vai mà đi hiu cầm đao người nghe được động tĩnh lập tức tránh về phía sau tên nọ đính tại lập trụ phía trên hoa nha nhìn thấy cầm đao người liên tiếp lọt vào an toán, những người xem náo nhiệt lần nữa hét lên kinh ngạc, nhau nhao hướng cửa chính chỗ nhìn lại. Từ tôn lo lắng thẩm tinh nhiên có mất, lập tức không lo được đám người ánh mắt kinh ngạc, tranh thủ thời gian vọt tới chỗ lôi đài, đem thẩm tinh nhiên kéo đến dưới đài. thẩm đại ca, thẩm đại ca, từ tôn kích động hỏi, là ta, ta là từ tôn a. này, lúc này cầm đao người làm sao có thể từ bỏ ý đồ, lập tức xông lên từ tôn trợn mắt mà nói, các ngươi cũng quá là không tử tế a. Chọc giận bản đại vương, có phải hay không muốn tìm cái chết? thẩm đại ca. Từ Tôn không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức lay động Thẩm Tinh Nhiên, vội vàng hỏi: Ngươi mau nói cho ta biết, Thái Tử ở đâu? Ngươi không phải một mực đi theo Thái Tử sao? Ai ngờ, tại Từ Tôn sau khi hỏi xong, Thẩm Tinh Nhiên nhưng mặt mờ mịt, tựa hồ căn bản không nhận biết Từ Tôn. Này, gì đó Thái Tử nhi tử, cầm đao người kêu gào nói: tranh thủ thời gian lên cho ta đuổi đến, bằng không liền cho ta làm nhi tử, tại tôn tử. Nhanh lên một chút. Ai? Kết quả, cầm đao người vừa kêu dầm dĩ hai câu, nhưng Đông Dung nhìn thấy Từ Tôn bên người còn có mấy nữ nhân, hỏa an nô thân hình cao lớn. Dị vực phong tình, Hàn Phi Nhi lẳng lơ vũ mị, hấp người nhăn cầu, mà lại nhìn thấy An Nhi sau đó, ánh mắt lại bỗng dương thẳng, cũng không tiếp tục nghĩ đi nhìn người khác. Ai nha, lại tới mới mỹ nhân Nhi a. Lúc này dưới đài có người cũng tại gắt gao được nhìn chăm chăm An Nhi, sớm biết hôm nay báo danh lên đài tốt. Đúng vậy a, quá Anh Tuấn, ta cũng nghĩ đánh lôi đài. Không tây a hoa lãm, mã liệt mã liệt tạp. Không nghĩ tới, hiện trường còn có mấy cái nói ngoại quốc tiếng, cứ việc nghe không hiểu, nhưng theo ánh mắt của bọn hắn liền có thể nhìn ra. Bọn hắn đều tại phẩm bình từ tôn bên người ba vị mỹ nhân nhi. chập chậm. Từ tôn âm thầm chợt lưỡi, càng phát cảm giác bầu không khí không đúng. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lúc này, cầm đao người không chớp mắt nhìn chằm chằm An Nhi, lớn tiếng kêu to nói, ta muốn làm lôi chủ, ta muốn làm lôi chủ. Hôm nay nhất định phải để cái này tiểu mỹ nhân bồi ta. Cái gì? An Nhi bị này khiêu khích nhất thời giận tí mặt, rút ra bảo kiếm muốn lên lại. Chấm đã. Nhưng mà Hàn Phi Nhi chợt ngăn lại An nhi, mở ra chính mình thiết phiến thuyết đạo, để ta trước tìm kiếm hắn hư thực. Nói xong. Hàn Phi Nhi thả người nhảy một cái, nhảy đến trên lôi đài. U. Cầm đao người đầu tiên là Lưu Luyến không thôi lại nhìn An Nhi một cái, lúc này mới đem tầm mắt quay lại đến Hàn Phi Nhi thân bên trên, hỏi, làm sao? Ngươi muốn thay nàng hầu hạ ta à? Ngươi mặc dù cũng rất xinh đẹp, nhưng ngày mai lại bồi được hay không? Nếu như là bình thường nữ tử nghe được loại này khinh bạc đùa giỡn, đã sớm tức giận tại chỗ. Nhưng mà Hàn Phi Nhi nhưng như cũng duy trì vũ mị cười, khoản bày vòng eo thuyết đạo, tạm kim phích lực đạo. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là là Lưu Châu triệu gia người à? Cái gì? Từ tôn lần nữa ngoài ý muốn, không nghĩ tới trên đài cái này cầm đao người, vậy mà cũng là liêu châu triệu gia người. Hắn là triệu vũ đệ đệ, sớm biết có thể như vậy, còn không bằng mang lấy triệu vũ tới đây chứ. Bất quá này ra hỏa sử dụng có vẻ như không phải cựu luân chuyển hồn đạo a. Là phải không? Ai ngờ đang nghe hàn phi nhi tra hỏi sau đó, kia cầm đao người vậy mà xa vào do dự, làm cái gì? Hàn phi nhi như mày, ngươi ngay cả mình là ai cũng không biết. Ngươi ngươi của ta. Cầm đao người nhìn chằm chằm hàn phi nhi tuyết đạo. Nếu lên này, liền phải biết quý củ, nếu ngươi hôm nay thua cấp ta, liền muốn vị cô nương kia ban đêm phục thị. Ngươi? Ani Ni hung hăng mắng, thật không biết xấu hổ. Kia? Hàn Phi Nhi nhẹ lay động vết phiến, nếu như ta thắng, lại như thế nào đâu? Kia ngươi cũng có thể chọn lựa tùy ý một người phục thị tại ngươi đi. Ha ha ha ha. Cầm đao người cười to. Lúc này, ngươi ở dưới đài tựa hồ bị nhen lửa dục vọng, nhìn càng thêm thêm hưng phấn, tất cả đều đi theo cười ha ha. Không đúng. Không đúng. Từ Tôn nhìn xem nơi này đám người, lần nữa cảm giác được bầu không khí không đúng. Theo đạo lý giảng, từ tôn bọn người là vừa tới nơi này tân nhân, bọn hắn hoặc là tiếp đãi, hoặc là hỏi thăm, hoặc là xua đuổi. Thế nhưng là, những người này lại không có những này phản ứng tự nhiên, giống như Từ Tôn đám người đến trọn vẹn không quan trọng. Bọn hắn chỉ là đối Từ Tôn mang theo nữ nhân cảm giác hứng thú, nữ nhân. Nói tới nữ nhân, không nên còn có một cái sao? Từ Tôn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Khổ Nương sớm đã không thấy tâm hơi. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 311, lôi đài hạ. Khổ Nương mặc dù không thấy Nhưng từ tôn tâm lý có căn, biết rõ nàng cũng sẽ không bỏ qua chính mình mà đi. Hoặc là nàng không muốn hiện lộ tại trước mặt mọi người, hoặc là nàng có cái gì phát hiện mới. Cái này người. Giờ phút này, Hỏa Anô nhìn xem Thẩm Tinh Nhiên ngây người nói, liền là Thẩm tiểu thư đại ca. Làm sao? Từ tôn gọi hỏi, người không nhận biết. Thẩm gia đại lang trước kia rất ít trở về, Hỏa Anô do dự thuyết đạo, ta đến Thẩm gia 3 năm, chỉ gặp qua một lần. Nhưng này một lần là ăn Tết, Hỏa Anô thuyết đạo, ta theo sư tôn nơi đó trở về, mà Thẩm gia đại lang đang muốn đi ra ngoài, vẹn vẹn gặp qua một lần thẩm tiểu thư cũng là không có dẫn kiến sở dĩ nàng nhìn chăm chăm thẩm tinh nhiên bình luận nói bất quá hắn bộ dáng này xác thực cùng thẩm gia nhị lang tam lang rất giống a từ đại nhân mấu chốt là hòa an nô -no nhớ tới vấn đề mấu chốt thẩm gia đại lang không phải cùng thái tử cùng một chỗ a hắn chạy thế nào đến nơi này chẳng lẽ nàng tranh thủ thời gian nhìn về phía bốn phía thái tử cũng ở nơi đây thẩm đại ca thẩm đại ca từ tôn lung lay thẩm tinh nhiên hỏi lần nữa ta là từ tôn nhớ lại chưa vậy ta hỏi ngươi thái tử đại huyền thái tử lý tâm người đâu Tại nơi nào? Không. Không được. Ai ngờ, Thẩm Tinh Nhiên như ma trướng một loại, căn bản không để ý tới Từ Tôn, mà là chỉ vào trên lôi đài cầm dao người kêu lên, không thể để cho hắn thắng, không thể để cho hắn cướp đi nhẹ nhàng. Ta muốn nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Từ Tôn như mày, lúc này mới ý thức được, Thẩm Tinh Nhiên tinh thần trạng thái không đúng. Đại nhân, giờ phút này, Ani Nhi bọn người cũng là phát hiện vấn đề, nhỏ giọng hướng Từ Tôn hỏi, tại sao ta cảm giác những người này biểu lộ đều là lạ đâu? Không dùng Ani Nhi nhắc nhở, Từ Tôn cũng đã phát hiện Hiện trường hết thảy mọi người, ánh mắt đều có chút quái dị. Loại nào quái dị khó mà hình dung, tựa như là loại nào người nghèo trông thấy kim sơn, người không vợ nhìn thấy mỹ nhân nhi hình dáng ánh mắt. Phấn khởi bên trong mang theo vài phần mê ly, dữ dội bên trong lại dẫn một loại nào đó chấp niệm. Hừ, giờ phút này trên đài Hàn Phi Nhi nở nụ cười xinh đẹp, đây là gì đó rách dưới quy củ. Bất quá bản cô nương ngược lại ưa thích. Ta hỏi ngươi, nếu như ta chọn chúng một cái, hắn không theo ta làm cái gì? Hừ, cầm dao người hừ lạnh một tiếng, Tiểu Nhi tử khẩu khí thật lớn, ngươi trước thắng ta rồi nói sau. Cầm dao người nói chuyện thời điểm, lúc trước hắn bị Thẩm Tinh Nhiên đâm trúng bắp đùi đã nhũn đỏ, có thể hắn nhưng không thèm để ý chút nào. Lập tức dơ lên kim sắc bảo đao, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nay người khinh quẩn, nhưng không kinh địch, hắn cũng không như đối phó Thẩm Tinh Nhiên dạng kia vứt bỏ sử dụng vũ khí. Hắn Phi Nhi phía trước gặp qua này người xuất thủ, cảm giác đối phương cùng chính mình công lực tương đương, chính mình tuy có phần thắng, lại không thể khinh địch. Thế là cũng chống ra thiết phiến, làm tốt nên địch chuẩn bị. Chậm, chậm. Từ tôn ý thức được nơi đây rất có vấn đề, liền tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản muốn trước tìm kiếm tình huống lại nói. Nhưng mà, thanh âm của hắn tuy lớn, nhưng không hề có tác dụng. Cầm đao người không cần biết đến từ Tôn Quát bảo ngưng lại, đã đối Hàn Phi Nhi động thủ. Kim đao vi mãnh, thiết phiến bay múa, hai người trong chớp mắt đấu tại một chỗ, đánh được rất là mạo hiểm dữ rồi. Tốt, tốt a. Hảo công phu. Ngươi ở dưới đại càng phát phấn khởi, nhao nhao vung tay hô to, tựa như áp tiền đặt cược một loại, thấy dị thường đầu nhập. Ba mẹ nó. Từ Tôn tâm lý chùy động, cảm giác những người này cũng giống như người điên. Này, hắn dùng sức lay động thẩm tinh nhiên, hỏi lần nữa Ngươi tỉnh một chút, mở mắt nhìn xem, cho ăn. Tránh ra. Nhưng mà, Thẩm Tinh Nhiên nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, dùng sức đẩy liền tránh thoát từ Tôn Chói buộc, tiếp theo quay người muốn đi gấp. Hòa A Nô chính là lập tức cở lấy cánh tay của hắn, cấp hắn tới một cái ném qua vai, đem hắn trùng điệp quẳng xuống đất. Đông. Theo Thẩm Tinh Nhiên rơi xuống đất, nơi xa khiêu vũ chẳng cảnh bỗng nhiên biến hóa. Những cái kia ôm yêu cổ vũ nữ lui ra, thay đổi bảy tên ăn mặc tịnh lệ đại huyền cung đỉnh vũ nữ ra sân, y phục của các nàng màu sắc đối ứng thải hồng xích cam vàng lục thanh xanh tím, dáng yêu mỹ vừa ra trận liền hấp dẫn mảng lớn ánh mắt tình huống như thế nào từ tôn niét miệng này một bên đánh lôi đài bên kia khiêu vũ đây rốt cuộc là địa phương nào thế nhưng là Vẹn vẹn nhìn mấy lần từ tôn liền bị hấp dẫn sâu đậm tới nhưng gặp bảy cái mỹ nhân hiểu điệu thoăn giải dáng múa động người giống như tiên tử hạ phàm lại phối hợp duyên dáng tiếng nhạc cổ nhạc du dương huyên thải mê ly nhất định như đặt mình vào tiên cảnh đồng dạng nếu là lại phối hợp mỹ tiểu mỹ thực kia chẳng phải chính là mình muốn sinh hoạt sao giờ này khắc này chớ nói từ tôn cũng chớ nói đái long cùng một đám thị vệ liền ngay cả thân vị nữ tử Ani cũng là thấy ngây dại, thật xinh đẹp a. Ani thì thào khen, đây đều là tiên nữ sao? Bọn họ nhảy, thế nhưng là trong truyền thuyết Thải Hồng Chi Vũ. Thải Hồng Chi Vũ. Từ tôn nghĩ đến cái gì, sơ sơ bừng tỉnh một chút, hướng Ani hỏi thăm, Ani, này Thải Hồng Chi Vũ, có phải hay không chỉ có Đại Huyền Hoàng Thất Cung Đình mới có? Đúng vậy a, Ani không chớp mắt nhìn xem, gật đầu nói, này muốn chỉ có trên trời có, phàm nhân há có thể thấy được? Cung Đình. Từ tôn liên tưởng đến bên ngoài chiếc thuyền lớn kia, trong đầu lóe ra một cái ý nghĩ có thể hay không là thái tử thuê thuyền lớn ở bên ngoài vứt ra mỏ neo thậm tinh nhiên liền dẫn người trên thuyền lại tới đây sở dĩ những này ngay tại khiêu vũ nữ tử đều là ngày phúc hạ bên trên bọn họ cũng đều là theo sứ đoàn đi tới đông hải chư quốc vũ nữ không biết tại sao từ tôn cảm giác chính mình nghĩ những thứ này vấn đề thời gian tựa hồ tư duy gặp được một loại nào đó cản trở rõ ràng đã phát giác được mới mạch suy nghĩ nhưng chính là vô pháp đem tinh thần tập trung theo đạo lý giảng hàn phi nhi ngay tại đánh lôi đài xuống còn xem như từ tôn tới giảng Vô luận như thế nào cũng muốn chú ý lôi đài mới đúng, nhưng vì cái gì trong mắt của hắn lại chỉ có thể nhìn thấy những mỹ nữ kia. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Ooo, ooo. Lúc này bị ngã ngã xuống đất Thẩm Tinh Nhiên bỗng nhiên khóc lớn lên, ánh mắt chính là thẳng tắp nhìn thấy ngay tại nhảy thải hồng muối trong đó một tên nữ tử. Nữ tử kia thân mặc trang phục màu đỏ, dáng người càng hơn người. Nhìn lại, nữ tử này chính là Thẩm Tinh Nhiên nói tới nhẹ nhàng, có thể từ tôn không biết hắn tại sao phải khóc. Chẳng lẽ là bởi vì hái tỉnh? Đại nhân, đại nhân. Lúc này, hỏa A Nô gặp thẩm tinh nhiên không phản kháng nữa, liền lo lắng hỏi Từ Tôn một câu, "Ngài không, có sao chứ?" "A." Từ Tôn không hiểu, gật đầu nói, "Không có việc gì a." "Thế nào?" Hỏa A Nô nhíu mày, đã phát giác Từ Tôn trạng thái cũng có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại, nhưng gặp trên lôi đài, đã phân ra thắng bại. Cứ việc cầm đao người cùng Hàn Phi Nhi võ công tương đương, nhưng cầm đao người đã liền chiến hai trận, hơn nữa chân thụ thương. Cuối cùng, vẫn là Hàn Phi Nhi ký cao một bậc, dùng thiết phiến đả thương cầm đao người bà bay, tiếp theo đem hắn đá bay đến dưới đài. Hoa nha. xinh đẹp. Dưới đại khán giả vì Hàn Phi Nhi liên tục lớn tiếng khen hay, tựa hồ một chút cũng không có bài ngoại ý tứ. Hàn Phi Nhi gặp mình chiến thắng, quay người muốn đi gấp. Ai ai ai. Ai ngờ, kia bị đạp xuống lôi đài cầm đao người nhưng xóa đi khỏe miệng máu tươi, chạy đến bên lôi đài xông lên Hàn Phi Nhi thuyết đạo, ta phía trước thắng 2 trận, ngươi thắng ta, liền chờ tại liên thắng 3 trận, ngươi có thể chọn người. Gì đó? Chọn người? Hàn Phi Nhi nghi hoặc. Đúng thế, cầm đao người cũng không có phẫn nộ tức giận ý tứ, ngược lại hưng phấn nói. Ngươi có thể tùy ý tuyển một cá nhân cùng ngươi qua đêm, ngươi chọn ai vậy? Không thể nào. Hàn Phi Nhi chỉ cho là là nói đùa, không nghĩ tới là thực, liền đón được hỏi. Ta chọn chúng người nếu là không vui, lòng bồi ta làm cái gì đâu? Đánh a! Cầm đao người hưng phấn thuyết đạo, không đồng ý liền có thể cùng ngươi đánh đi. Thắng ngươi, ngươi liền xuống này; thua ngươi liền phục tùng theo. Thật là, bên cạnh có người cười nói, đến nhiều như vậy này, liền quy cụ cũng đều không hiểu. Hắc hắc. Hàn Phi Nhi miệng, tâm lý nói chuyện, ta rõ ràng là vừa tới đi. Những người này, cuối cùng tại. Hàn Phi Nhi ý thức được những người này tinh thần trạng thái có vấn đề, thế là Hàn Phi Nhi sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn giải thích dây dưa, lập tức đưa tay chỉ hướng Từ Tôn. Tốt, vậy ta liền chọn hắn đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ, phó tá riêng Ninh lập nên thỉnh thế, Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 312, không thèm đếm sửa Cái gì? Nghe được trên lôi đài Hàn Phi Nhi điểm tên của mình, Từ Tôn cảm giác lại ngoại ý muốn lại hưng phấn, làm sao còn có chuẩn bị lật bài cảm giác đâu? Chẳng lẽ chính mình như xưa duy trì đặc biệt bị lực? Đối với những cái kia phụ nữ đã lập gia đình có siêu cường sức hấp dẫn. Bên trên một lần Lý Dung Nhi tướng công tốt xấu không tại bên người, có thể Hàn Phi Nhi tướng công nhưng cho mình tại thuyền trường đâu? Bất quá, nhìn thấy Hàn Phi Nhi sông lên chính mình trước mắt, Từ Tôn rất nhanh rõ ràng, đây là Hàn Phi Nhi bất đắc dĩ mới điểm chính mình. Cũng không thể đi điểm hiện trường người xa lạ a. Để cho mình theo nàng một đêm, dù sao cũng tốt hơn người khác thôi. Nhìn thấy Hàn Phi Nhi điểm Từ Tôn, hiện trường mọi người cũng không có bất kỳ dị nghị gì, Hàn Phi Nhi lúc này mới quay người chuẩn bị xuống đài. Ai ngờ một người mặc màu xám áo tròn người bỗng nhiên nhảy lên lôi đài ngăn cản Hàn Phi Nhi đừng đi. Từ Tôn xem xét trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác xấu. nhưng gặp được đài lại là một cái lão phụ nhân này người xoay người lưng lờ, hai tóc mai yếu ớt, làn da nếp ốm, niên kỷ dường như tại ngũ tuần có hơn. cái này Hàn Phi Nhi như mày, không biết rõ vị lão phụ này người muốn làm gì. lão phụ nhân từ phía sau lưng móc ra song đao, hai thanh loan đao tất cả đều cong như ngọn nha, nhìn xem rất là âm u cổ quái. thoả lão phụ nhân nổ nước miếng, thuyết đạo ta chờ như vậy nhiều ngày rốt cuộc tìm được một cái cơ hội thích hợp, tới tới tới, chúng ta tỉ thí một bà, nếu như ta thắng người, liền đem vị tiểu ca này nhường cho ta đi. Một mấy mắt, từ tôn mặt sám như cho, cảm giác nhận một loại nào đó vũ nhủ. Ồ, tốt ồ, lại có trò hay nhìn đi. Nữ nhân đoạt nam nhân đi, mau đến xem đây này. Quân chúng vây xem nhóm thấy cảnh này, lần nữa nhấc lên cao trào. Cái này, Hàn Phi Nhi cũng là chân mày níu chặt, thuyết đạo, ngươi xác định, còn có như vậy lớn tinh lực. Ha ha, lão phụ nhân mỉm cười, hứa các ngươi tiêu dao khoái hoạn thì không cho ta lão thái bà tìm xem thú vui sao? lại không luyện luyện thủ, ta viên nguyệt song đao đều phải gì xét? viên nguyệt song đao, hàn phi nhi suy nghĩ một lần, kinh ngạc hỏi, ngươi là ngụy châu song đao một người? ngươi, ngươi không phải là phong đao thần bà a? ha ha, lão phụ nhân nhưng không trả lời, trực tiếp bày ra song đao cười nói, tới đi, cái này tiểu lang quân, đêm nay ta chắc chắn phải có được. hoàng bét, đung nhiên, hàn phi nhi tâm lý lộ bộ một tiếng, nàng đã ý thức được hiện trường còn có một cái vấn đề càng lớn hơn dưới này những này người xem cũng không đơn giản nàng đã thấy mấy loại trong truyền thuyết binh khí thông qua những này binh khí nàng đại thể có thể biết rõ bọn hắn tới từ môn phái nào cầm đao người là liêu châu triệu gia con cháu lao thái bà này là đáng sợ phong đao thần bà còn có phía trước vị kia thần không biết quỷ không hay đạo sĩ những người này cũng đều là người trong giang hồ hơn nữa đều là giang hồ cao thủ mỗi một cái đều trên giang hồ có nổi tiếng danh hào không thể nào những này giang hồ cao thủ vì sao lại tụ tập tại như vậy xa xôi hải đảo bên trên còn có những cái kia khiêu vũ nữ tử lại là theo gì mà tới đây rốt cuộc là địa phương nào nay phong đao bà cốt đụng đụng trong tay luôn ao phát ra chói hai tranh tiếng kêu nhắc nhở chuẩn bị sẵn sàng sao ta muốn xuất thủ tốt ai ngờ hàn phi nhi chợt thu hồi thiết phiến nhẹ nhàng ôm quyền thuyết đạo không cần ra tay ta nhận thua ta đổ dưới đài từ tôn kém một chút ngã quỵ vạn vạn nghị không ra hàn phi nhi vậy mà chủ động nhận thua cái này chật chật chật lão phụ nhân chợt lưỡi lắc đầu thật sự là không phải mãi thật sự là không phải mãi à vốn định hào hào đánh một trận đâu ta đã đấu một hồi Thể lực không dựng, Hàn Phi Nhi thuyết đạo, vẫn là ngày khác lại đấu đi. Nói xong, Hàn Phi Nhi quay người nhảy xuống lôi đài, trở lại từ Tôn bên người. Đại nhân. A Nhi tại từ Tôn bên cạnh nhỏ giọng nhắc tới nói, vậy phải làm sao bây giờ? Người đêm nay chẳng lẽ lại phải bồi lão phụ nhân này? Cái này không thể được a. Hừ. Từ Tôn hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nói, cận kề cái chết không theo. Uy, Hàn tỷ tỷ. Nhìn thấy Hàn Phi Nhi trở về, Từ Tôn vội vàng chửi bậy, ngươi không thể dạng này à, ngươi làm sao? Ân. Đại nhân, Hàn Phi Nhi nhưng nhẹ giọng nói. Nơi này là lạ, chúng ta được tìm cơ hội rút lui ha? Ha ha ha! Giờ phút này, trên đài phong đao thần bà chỉ tay Từ Tôn thế nào? Còn có người khiêu chiến ta láo thái bà a? Nếu như không có, đêm nay liền muốn vị này tuấn tú tiểu ca bồi ta, cùng ngươi bà mẹ nó. Từ Tôn thầm mắng, quay người nhìn về phía Đái Long bọn người, kết quả hắn nhìn thấy một màn trực tiếp khiến cho kinh ngạc đến ngây người, người. Nhưng gặp Đái Long bọn người trọn vẹn không có chú ý lôi đài tình huống bên này, vậy mà tất cả đều tập trung tinh thần mà nhìn xem khiêu vũ bên kia. Loạn, loạn! Từ Tôn muốn mắng bọn hắn vài câu cũng không biết vì cái gì, tâm lý một chút cũng không tức giận. đại nhân, hỏa anh -no vô vô vô từ tôn mặt, vội vàng hỏi, ngươi tỉnh, tỉnh, ngươi không sao chứ? suy, Ani nhưng hung tận nhìn chằm chằm trên lôi đài lao phụ nhân, rút ra thanh linh bảo kiếm thuyết đạo, thật sự là khinh người quá đáng, không phải ai thắng ai liền có thể đạt được đại nhân a. tuất, ta đi lên chiếu cố nàng. không được, không được. hàn phi nhi thở hồng hổ thuyết đạo, các ngươi đều không phải là đối thủ của nàng, nếu như nàng thật sự là phong đao thần bà, chỉ sợ. hàn phi nhi nhìn chung quanh một lần lúc này mới phát hiện khổ nương đã không thấy nhìn lại nàng ý tứ là chỉ có khổ nương mới là phong đao thần bà đối thủ nơi này hàn phi nhi thuyết đạo nơi này không thể ở lâu chúng ta được mau chóng rời đi đúng hỏa an gật đầu đồng ý nơi này thật sự có vấn đề những người này giống như đều ma chướng như vậy nói hỏa an Ani an còn có hàn phi nhi lôi kéo tử tôn liền hướng bên ngoài đi đái long bọn người lại như cũng đang thưởng thức mỹ luân mỹ hoán thải hương múa tựa hồ đều thấy ngây dại đặc biệt là kia tên xuất quốc tù bình vậy mà hoa chân múa tay theo sát ngã dựng lên Hoà An Nô no hô bọn hắn vài tiếng, bọn hắn cũng quay đầu nhìn một chút Từ Tôn, lại không có bất luận cái gì cái kia có phản ứng. Chỉ có Thượng Quan Mẫn dừng lại thời gian hơi dài một chút, nhưng cũng vẫn là không có hưởng ứng. Này, uy nhìn thấy Từ Tôn muốn đi, lão phụ nhân chỗ nào chịu làm, lập tức chỉ vào Từ Tôn hô, các ngươi đây là làm gì? Ghét bỏ ta lão thái bà sao? Đều quên nơi này quy củ, quy củ. Từ Tôn tâm lý kêu khổ, ta liền các ngươi nơi này quy củ cũng không biết, sao có thể gọi quên rồi? Này, không cho phép đi. Không nghĩ tới. Những cái kia nhìn đánh lôi đài khán giả phía trước không có cái gì phản ứng, có thể nhìn đến từ tôn muốn đi, nhưng phần phật một lần tất cả đều xuống lại tới. Không nói quy củ, quên kết cục gì a? Có người nói, đúng vậy a. Khác một cái nói, tới liền phải thủ quy củ, không phục có thể đi lên đánh lôi đài. Không thể muốn đi thì đi. Chính là, dám đánh dám chịu, không phục lại đánh, đi không thể được. Đám người nhao nhao kéo tay háo tuốt cánh tay, bày ra một bộ vênh véo hung hăng tư thái. Ano cắt đi. Hoa Ano tức giận cơ lấy dù sắt muốn như trước kia dạng kia mở ra một con đường máu. Không được tuyệt đối không được. Nhưng mà, Hàn Phi Nhi lần nữa để lại kích động Hòa Ano, quả quyết thuyết đạo. Những người này đều không phải là hời hợn thế hệ, từng cái đều là võ lâm cao thủ, chúng ta ra không được. Hòa anhô lúc này mới phát hiện, những này nhìn như phổ thông người xem, từng cái một bước chân nhẹ nhàng, hai mắt như điện, quả nhiên không phải hạng người bình thường. Nếu như bọn hắn mức độ tất cả đều cùng cái kia cầm đao người một dạng, như vậy có thể nghĩ, bọn hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Hứa Chi, đái long đám người đã xa vào đến một loại nào đó si trạng thái, thực đánh lên tới, bọn hắn phải bị thua thiệt kia vậy làm sao bây giờ hỏa anh cùng anh nhi gấp đến độ dầm chân đừng hoảng hốt thời khắc mấu chốt vẫn là hàn phi nhi kinh nghiệm lão luyện nàng nhìn một chút trên lôi đài phong đao thần bà lại nhìn một chút từ tôn lập tức làm ra quyết định nhìn tới chỉ có thể đem từ đại nhân không thèm đếm sửa luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên thịnh thế Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương 313, trăm hoan binh chi kế không được tuyệt đối không được anh nhi nhấc theo bảo kiếm dứt khoát quyết nhiên phản đối nói loại này sự tình ta có thể làm không ra đến thà rằng chiến tử, ta cũng sẽ không để từ đại nhân chịu đủ đúng vậy A hỏa A Nô tràn đầy đồng cảm không thể đem từ đại nhân không thèm đếm sửa ai? Hàn Phi Nhi bất đắc dĩ than vãn vưởng cho các ngươi theo đại nhân lâu như vậy như thế nào cố chấp như vậy các ngươi nhìn không ra, đây là chúng ta hoàn binh chi kế sao gì đó? hoàn binh chi kế A Nhi ánh mắt sáng lên dường như nghĩ đến cái gì? nha! hỏa A Nô dĩ nhiên đã lĩnh ngộ Hàn Phi Nhi ý tứ. Giờ phút này Một đám võ lâm cao thủ sớm đã ngăn cản bọn hắn đường đi. Những người này cũng không phải vĩnh minh thành cướp biển, từng cái đều người mang tuyệt kỹ. Như muốn từ nơi này giết ra ngoài khó hơn lên trời. Chúng ta không phải mang lấy tín hiệu tiên a. Hàn Phi Nhi thuyết đạo đối một hồi một cái ra ngoài cầu viện, một cái khác đi với ta cứu từ đại nhân. Ta cũng không tin, chúng ta thêm lên tới còn không đối phó được lão thái bà kia. Nha. A Nhi cùng hòa An Nô lúc này mới linh ngộ. Nguyên lai like Hàn Phi Nhi cũng không phải là thực muốn đem từ tôn không thèm đến sửa mà là muốn chờ đối thời cơ, không thể hành sự lỗ mãng. Nhìn lại vẫn là Hàn Phi Nhi kinh nghiệm lão luyện, biết được biến báo. Lúc này từ Tôn bản nhân trạng thái đã phi thường không tốt, hắn cảm giác chính mình phiêu phiêu thấm thoát, dường như đánh mất bình thường năng lực suy tính. Hắn mông lung cũng có thể cảm giác được nơi đây không nên ở lâu, cũng không biết vì cái gì, trong đầu tràn ngập nhưng tất cả đều là những cái kia lẳng lơ vũ giả thân ảnh. Hắn cũng biết chính mình bị một cái lao thái bà chọn trúng, đêm nay có thể muốn gặp bất chắc, nhưng trong lòng làm thế nào cũng gấp không nổi, thậm chí coi là đây là một kiện chuyện rất bình thường. Bì bì cho ăn. Hàn Phi Nhi gặp đường đi đã bị gắt gao ngăn chặn lập tức dương cao hai tay giải thích nói, ai nói chúng ta bất thủ quy cụ rồi, chúng ta chỉ là chuyển sang nơi khác xem náo nhiệt mà thôi đi. Ê! nàng đem tử tôn đẩy về phía trước, chỉ vào trên đài lao phụ nhân thuyết đạo, này người tặng cho người chính là. thỏa, phong đao thần bà gật một cái nước bọn, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, tiếp theo mặt hướng cái khác người hỏi, thế nào, ta chọn chúng cái này nam nhân, còn có người theo ta tranh sao? nghe được phong đao thần bà tra hỏi, phía dưới không người hướng, cắt, có người nhỏ giọng nghị luận, chỉ có tiên điên mới biết cùng một cái lao thái bà đi tranh nam nhân đúng vậy a khác một cái thuyết đạo biết võ công nữ nhân vốn là không mấy cái lao thái bà này là tùy tâm sử dụng quá tốt rồi còn có một cái may mà nói chí ít không lại lại chọn chúng ta các ngươi không biết rõ sẽ có bao nhiêu thê thảm. ha ha ha nhìn thấy không người khiêu chiến phong đao thần bà cười ha ha thỏa mãn nhảy đến dưới đài ai ngờ nhảy đến dưới đài sau đó nàng nhưng lại đống nhiên không cao hứng ai nha căn bản nhất trận không đánh thực mất hứng ai nói xong nàng vậy mà điên điên khùng khùng khóc lên tiên ông trầm tiếng khóc làm người tuế ra nổi ra gà ha ha ha một giây sau Nàng vậy mà lại ha ha ha hướng về phía Từ Tôn bật cười, "Hoàn hảo có cái này tiểu lang quân bồi ta, đến, đi theo ta đi, đêm nay bảo đảm ngươi không lại xuống ngủ." Nói xong, nàng xông lên Từ Tôn ngoắc ngoắc thủ chỉ, Từ Tôn mới đầu do dự mấy giây, nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo giống như theo sắt nàng rời khỏi lôi đại khu vực, hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Hàn Phi Nhi xông lên An Nhi cùng Hòa A đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý kiến là để hai nàng chia ra hành động, một cái cùng mình buổi theo lao thái bà, khác một cái ra ngoài cầu cứu. Nhưng mà, bọn họ còn không hành động trên đài liền nhảy lên một tên tú tài ăn mặc nam tử chỉ vào Ani thuyết đạo vị này làm y cô nương đẹp như tiên nữ nhân gian hiếm thấy ta nguyện đứng lôi đài ba trận cầu được cô nương lẫn nhau bồi cái này một máy mắt hết thảy nam giới võ giả ánh mắt lần nữa tập trung trên người Ani. đáng chết Ani mong muốn dùng trường bào che mặt mình sớm biết như vậy hôm nay hẳn là giống như khổ nương mang theo mạng che mặt mới đúng siêu kết quả kia tú tài lời còn chưa dứt một cái hành giả ăn mặc đại bản tử liền nhảy lên lôi đài quát lớn vừa vặn ta cũng chọn chúng vị cô nương này ta liền cùng ngươi đấu trận đầu này đi. Không được. Ai ngờ, đằng sau lại có mấy người nhảy lên lôi đài, tất cả đều chỉ vào Ani thuyết đạo. Chúng ta cũng muốn đứng lôi đài, cũng muốn khiêu chiến, cũng muốn vị cô nương này. Nhìn thấy trên lôi đài phát sinh tranh đoạt, Ani đám ba người cũng là hai mặt nhìn nhau. Ani hai gò má táo hồng, cảm giác chính mình giống như một kiện bị bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa còn là cứ thế mà bị bán đấu giá. Hàn Phi Nhi cùng hòa Ano nhưng có chút nhỏ ghen ghét, cảm giác chính mình dáng dấp cũng coi như có thể, lại không có một cá nhân tới cướp. đương nhiên, ba người càng nhiều vẫn là gấp gáp từ đó, bọn họ hơn nữa vô pháp thoát thân. Quả nhiên, bọn họ vừa mới lui về phía sau vừa lui, liền có không ít người ngăn cản đường đi của các nàng. Mà lúc này giờ phút này, trên đài đã loạn thành một bầy, quá nhiều người đều đang vì tranh đoạt Ani Nhi mà nô nước tấp nập lên đài đánh lôi đài. Bọn hắn tại lại nhảy tranh luận, đều muốn trước tiên làm chủ chủ. Vẫn là Hàn Phi Nhi tâm nhãn đứng đầu sống, nhìn thấy loại tình huống này sau đó, nàng vọt thẳng trên đài hô, nếu đều muốn lấy được cô nương nhà ta, kia các ngươi liền cùng một chỗ đánh đi. Ai cuối cùng đứng tại trên đài, thuộc về ai không phải liền là rồi. Phi Nhi tỷ Nha! Ani vừa muốn oán trách, trận lĩnh ngộ Hàn Phi Nhi ý tứ, chỉ cần bọn hắn ra tay đánh nhau, xuất hiện rối loạn, bọn họ mới có cơ hội thoát thân. Đúng, tốt chủ ý, trên đài có người hưởng, ứng, vậy mà lộ ra vũ khí, vậy ta liền không khách khí. Chờ một chút, chờ một chút, có người nỗ lực ngăn cản, đại gia quyên liên thắng 3 trận quý cũ sao? Dạng này lại xấu quý cũ. Không có a. Hàn Phi Nhi mặc dù không hiểu rõ lắm bọn hắn đến cùng gì đó quý cũ, nhưng vẫn là cực nhanh xuôi giọng nói, thì là liên thắng 3 trận, chỉ cần có người khiêu chiến, chẳng phải còn phải tiếp tục đánh xuống sao? đã các ngươi mục đích đều là cô nương nhà ta, vậy dĩ nhiên chỉ có đứng đến cuối cùng cái kia người mới có tư cách. Ai? Đúng. tú tài gật gù đáp ý, nói có lý a. đã như vậy, hai tay của hắn hất một cái, hiện ra hai thanh cương đao, vậy ta cũng không khách khí. nói xong, hắn dẫn đầu hướng cái kia đại bàn tử hành giả phóng đi, đi lên liền là một đao. đại bàn tử cũng không phải lương thiện, vung vậy một thanh kim sắc thiền trượng cùng hắn đánh vào một chỗ. cứ như vậy, lôi đài tức khắc tiếng vang đại tác, hết thảy lên đài võ giả tất cả đều động thủ. không thể nào. hàn phi nhi đem anh nhi đẩy lên phía trước hỏi chỉ có mấy người như vậy sao cô nương nhà ta thế nhưng lại ưa thích lợi hại nhất cái kia a nghe được hàn phi nhi giật dây lại nhìn thấy Ani nhi khinh quốc khuynh thành mỹ mạo lại có quá nhiều võ giả động tâm vậy mà thực nhảy đến trên đài đầu thủ không thể nào hàn phi nhi cũng là không nghĩ tới những người này cũng giống như ngốc liếc nhi mở dạng chính mình vẹn vẹn suối rùa hai câu bọn hắn vậy mà thực mắc lửa bất quá hàn phi nhi cũng nhìn ra vấn đề hắn phát hiện trên cung điện hết thảy nam nhân trạng thái đều không đúng các nam nhân ánh mắt sáng lên dường như xa vào đến một loại nào đó si mê bên trong. Chớ nói đái Long cùng thị vệ, liền ngay cả Từ Tôn cũng không ngoại lệ. Trách không được, bên ngoài không nhìn thấy một cá nhân đâu. Người tiến vào là ra không được, vẫn là không muốn ra ngoài. Như vậy nhiều võ lâm cao thủ, lại thêm Kiêu Vũ mỹ nữ, còn có Từ Tôn nhận biết thái tử sứ đoàn thẩm tinh nhiên. Nơi này, đến cùng là gì đó địa phương quỷ quái? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay. Chương 314, nhất lưu cao thủ. Quả nhiên như Hàn Phi nhi dự đoán dạng kia, những này người trong võ lâm từng cái người mang tuyệt kỹ mỗi một cái đều không thể so với cái kia cầm đao người sai dịch. Hàn Phi Nhi bằng vào bọn hắn sử dụng vũ khí cùng chiêu pháp, liền có thể nhìn ra bọn hắn môn phái xuất xứ, gần như đều là xuất từ đương kim đại huyền võ lâm môn phái lớn. Nàng cũng càng thêm kỳ quái, nhiều như vậy võ lâm cao thủ, tại sao lại tề tụ tại như vậy xa xôi hải đảo? Hơn nữa còn như ma chướng một loại mất đi lý trí. Giờ này khắc này, trên lôi đài đã hòa mình, chiêu pháp chất tuyệt, binh khí sắc bén, mỗi người đều muốn lực áp uy hùng trở thành cái cuối cùng đứng tại trên lôi đài võ giả, hơn nữa thu hoạch được An Nhi nắm giữ quyền. Thế nhưng là. Hàn Phi Nhi cũng rất nhanh phát hiện, những người này mặc dù đều không bình thường, có thể sau khi lên đài nhưng tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy võ lâm chi đạo, mỗi hai người đều biết tự giác từng đôi chém giết, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa hốt chiến. Mỗi hai người đánh nhau thời điểm, không có một cái nào lại đi phía sau đánh lén người khác, tất cả mọi người ăn ý duy trì một loại nào đó lễ giáo. Bị đánh xuống đài cũng tất cả đều là một bộ tâm phục khẩu phục bộ dáng, không có bất luận cái gì thẹn quá hóa giận chi ý. Thậm chí có người bởi vì ngoại ý muốn rất xuống lôi đài, cũng là tự giác yên lặng rời khỏi, lại không lên đài khiêu khích mà người thắng lợi chính là sẽ tìm tìm cái khác người thắng lợi tiếp tục chém giết. Bởi vậy tràng diện nhìn xem rối loạn, kỳ thực ngay ngắn trật tự. Tại sao có thể như vậy? Hàn Phi Nhi vốn cho rằng một hồi hỗn chiến sẽ đem cung điện lật tung, diễn biến thành một hồi thịnh đại hội đồng. Chính mình tốt cùng hỏa Ano cùng Ani đi cứu Từ tôn. Thật không nghĩ đến, những người này đánh mà bất loạn, cũng không có hướng lấy dự đoán của mình phát triển. Theo thời gian trì hoãn, Ani cùng hỏa Ano rất là gấp gáp, bọn họ muốn thừa dịp loạn đảo tẩu có thể bên người vẫn là có mấy người ngăn cản đường đi. Ân. Hàn Phi Nhi âm thầm suy tư luôn cảm giác còn có cơ hội. Giờ phút này, cung điện một bên khác như trước cổ nhạc Tề Minh, múa ảnh phiêu phiêu, khiêu vũ nữ tử nhảy quên mình đầu nhập, trọn vẹn không nhận lôi đài bên này ảnh hưởng. Lại nhìn những cái kia thưởng thức vũ đạo các thực khách, cũng như trước là thấy như si như say, cũng không chú ý lôi đài này một bên. Quý củ. Quý củ. Đương nhiên, Hàn Phi Nhi nghĩ đến một điểm, liền hướng kia tên bị chính mình đánh bại cầm đao người hỏi, "Ngươi mau nói cho ta biết, võ đài đến cùng đều có cái gì quỷ cũ?" Này ngươi đều không biết rõ. Cầm đao người không chút nào khách khí hỏi ngược lại, "Đều thời gian dài như vậy." liền quy Cụ cũng đều không hiểu a từ đâu tới nói nhảm hàn phi nhi thúc giục mau nói cho ta biết đến cùng gì đó quy củ quy Cụ liền là võ đại nha cầm đao người trả lời ai có thể thắng liền ba trận liền có thể điểm tại trận bất cứ người nào đổi chính mình qua một đêm nếu như bị điểm chúng người không đồng ý hoặc là có cái khác người không đồng ý liền có thể khởi xướng tiêu chiến thắng có thể tiếp tục điểm các người thua liền phải đi bồi hàn phi nhi im lặng hỏi liền như vậy nhiều xong rồi đúng cầm đao người gật đầu xong rồi Kiếm người võ công cao liền muốn điểm ai liền điểm người nào. Hàn Phi Nhi không hiểu, há lại là như vậy, cầm đao người ngạo tiểu thuyết đạo võ công cao lại như thế nào, người khác võ công cũng lại tình tiến, không có khả năng thắng được người lúc nào cũng thắng. Nha. Hàn Phi Nhi dường như nộ đến gì đó, lần nữa hướng cầm đao người hỏi, ngươi đến cùng phải hay không liêu Châu triệu gia người? Ngươi tới nơi này bao lâu? Nơi này kêu cái gì địa phương? Ta, ta. Ai ngờ cầm đao người xa vào một loại nào đó mơ mịt, dường như quên tên của mình cùng thân phận, nghĩ nửa ngày mới nói, những này đều không trọng yếu. Chọn yếu là ta muốn trở thành cái kia cuối cùng có thể đứng ở trên lôi đài người. đã như vậy, Hàn Phi Nhi hỏi, ngươi vì sao không đi lên? Ta hôm nay đã đã đứng một lần lôi đài, cầm đao người trả lời, mỗi người mỗi ngày chỉ có một lần lên lôi đài cơ hội, ngươi phát hiện không có. Hắn nghiêm túc nhìn chầm chăm lôi đài nơi nào đó thuyết đạo, cái kia sử dụng bá vương thương có cái nhược điểm, ta đã nghĩ đến phá giải biện pháp. Cái này, Hàn Phi Nhi theo hắn ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn lớn một cái ngay tại sử dụng bá vương thương người, kỹ thuật bắn quả thực tinh xảo, xuất thần nhập hóa, vẹn vẹn nhìn này người dùng súng thành thạo trình độ. Hàn Phi Nhi liền có thể thôi toán ra, chính mình tuyệt không phải kia người đối thủ, quá lợi hại. Hàn Phi Nhi càng thêm cảm thấy chân kinh, tấn đạo lý tới dạng, những người này nắm giữ cao siêu như vậy võ nghệ, nếu là đặt ở đại huyền trên giang hồ, đều hẳn là là nhất lưu cao thủ, chính mình hẳn là có thể nhận ra mấy cái. Nhưng vì cái gì, loại trừ cái kia phong đao thần bà bên ngoài, cái khác người lại để không lên danh hào đâu. Chẳng lẽ lại là bọn hắn vốn cũng không phải nhất lưu cao thủ, mà là bởi vì tại nơi này mỗi ngày đánh lôi đài, luyện thành nhất lưu cao thủ. Cái này, ta hỏi ngươi. Hàn Phi Nhi lần nữa hướng cầm đao người hỏi, có phải hay không cung điện phía trong bất cứ người nào đều có bị người điểm đến cơ hội? Thì như những cái kia khiêu vũ nữ nhân, đúng thế, cầm đao người gật đầu, bất kỳ người nào đều có thể, mặc kệ nam nhân hoặc nữ nhân. Kia, Hàn Phi Nhi lại hỏi những cái kia khiêu vũ nữ nhân từ đâu tới đây? Ai nha, Ani sớm đã gấp đến độ vô cùng lo lắng, lập tức cắt ngang Hàn Phi Nhi, hướng cầm đao người hỏi, ta hiểm nghi nơi này bực, bực có thể hay không ra ngoài hít thở không khí? Ra ngoài, ta cầm dao phạm nhân động ta cũng không biết rõ a. nhà sĩ, nhà sĩ. hòa nô -no nhưng nhớ tới gì đó, vội vàng hướng cầm đao người hỏi, nơi nào có nhà sĩ? chúng ta phải đi nhà sĩ, này dù sao cũng phải để đi thôi. cái này, cầm đao người càng ngộng, ta cũng không biết rõ a. không, nhà sĩ, nhà sĩ ở bên trong có. nói, hắn chỉ tay cung điện chỗ sâu, nơi đó vừa lúc là từ tôn bị phong đao thần bà mang đi phương hướng. hòa nô -no mặc kệ một bộ này, lúc này liền hướng nơi đó xài bước mà đi. ai ngờ, lúc đầu ngăn lại đường đi võ giả, cũng không có ngăn trở ý tứ. Thế nhưng là, tại An Nhi muốn đi theo đi qua thời điểm, lại gặp đến mấy tên võ giả ngăn cản. "Tiểu nương tử, hắn bên trong một cái thuyết đạo, còn không có phân ra thắng bại đâu. Ngươi cũng không thể đi a." "Tránh ra." An Nhi mắng một câu, "Ta bên trên nhà sĩ, này ngươi cũng quản." "Không được, mấy người khác ngăn cản thuyết đạo, ngươi được tuân thủ quy củ, không có phân ra thắng bại, ngươi liền không thể tùy tiện rời đi." "Ngươi..." An Nhi muốn rút kiếm, có thể nghĩ đến những thứ này, người công phu quá cao, vẫn là không có rút ra. Tại trải qua một phen suy tư sau đó, An Nhi đối hỏa A No cùng Hàn Phi Nhi thuyết đạo, hai vị tỷ tỷ trước đi giải quyết từ đại nhân, nơi này ta có thể ứng phó. Cái này, hỏa anh nô rất là lo lắng, không được a, chẳng phải hơn nữa nguy hiểm. Không sao, anh ni thuyết đạo, nhìn những người này võ nghệ đều tương xứng, dự tính còn phải đấu chút thời gian, nếu như các ngươi cứu được đến đại nhân, kia quay đầu lại đến cứu ta. Cái này, hỏa Ano nô cùng hàn phi nhi nhìn thoáng qua nhau, lúc này mới làm ra quyết định. Ani, ni, hỏa anh nô bảo đảm nói, chúng ta nhất định sẽ tới cứu ngươi. Chờ lấy chúng ta. Ân, anh ni quả quyết gật đầu, thúc giục nói, mau mau đi thôi chấm liền đến đã không kịp. Từ đại nhân nhất định không thể sai sót a. Tốt. Hỏa A nô lúc này mới cùng Hàn Phi Nhi sông mở đám người, hướng cung điện chỗ sâu tìm kiếm. Hai người sau khi đi, Ani lại cầu viện giống như nhìn nhìn đái long bọn người, nhưng mà, đái long bọn người cũng đã ngồi trên mặt đất, như trước không chớp mắt nhìn chằm chằm những cái kia khiêu vũ nữ tử. Chương 315, cứ như vậy rời khỏi. Đại huyền đề hình quan chính văn cuốn chương 314, cứ như vậy rời khỏi. Có phải hay không có động? Hỏa A nô vừa cùng Hàn Phi Nhi sông vào cung điện chỗ sâu, một bên phát ra nghi vấn. Đái Long bọn hắn tất cả đều trúng độc. Không đạo lý A. Hàn Phi Nhi nếu mày thuyết đạo, trúng độc vì cái gì chỉ có nam nhân có chuyện, mà chúng ta còn có thể bảo trì lý trí. Không kỳ quái A. Hoa An Nô suy đoán, loại độc này chỉ đối nam nhân có tác dụng. Cái kia cũng không đúng. Hàn Phi Nhi lắc đầu, trúng độc chia rất nhiều chủng, hoặc là đốt hương, hoặc là uống thuốc. Chúng ta từ bên ngoài tìm đến, căn bản không có cái gì đủ. Đúng vậy A, Giống như cũng không có người được gì đó cổ cái mũi. Hoa An Nô cũng là tràn ngập nghi hoặc, đốt hương phóng độc lời nói cũng phải có cái pha cung điện lớn như vậy cũng phóng không đến a. Hoàn toàn chính xác, nơi này quá kỳ quái. Hàn Phi Nhi thuyết đạo, trong cung điện các nam nhân cũng không phải là thần trí mơ hồ, chỉ là lo di xảy ra vấn đề, hơn nữa giống như đều đối với mình thân phận tránh. Tránh. Hỏa Anô nhớ tới, gật đầu nói, ta thế nào cảm giác, không phải tránh, tựa như là đã đem chính mình quên mất đâu. Còn có, những người này từng cái võ nghệ tính xảo, Hỏa Anô sợ hai thà nói, thật không nghĩ tới ta đại huyền còn có như vậy bao nhiêu lợi hại võ giả. Ừm. Hàn Phi Nhi muốn đem suy đoán của mình nói cho Hỏa Anô. Có thể hiển nhiên thời gian không quá cho phép. Cung điện chỗ sâu tất cả đều là giống như mê cung một loại phòng, bọn họ đã tìm không thấy từ tôn tung tích. Ta. Hòa A nô cầm tiếng rít gió, xa vào do dự, ta đến cùng có nên hay không phóng tiến cầu viện đâu. Hàn Phi Nhi đương nhiên rõ ràng Hòa A nô do dự, nếu như nơi này thật sự có chỉ đối nam nhân tạo tác dụng độc khí, như vậy thì tính phóng tiến cầu viện, cũng không lại thu được hiệu quả. Bởi vì một khi Triệu Vũ cùng tiêu trấn nam bọn người chạy đến, chỉ sợ cũng phải biến đến như đái long bọn người mở dạng, không những cứu không được người, ngược lại sẽ hãm tại chỗ này. Vẫn là Hàn Phi Nhi thuyết đạo, trước không muốn phóng tiễn, cùng cứu đến đại nhân, trước về thuyền lại tính toán sau đi. Tốt, hỏa An Nô nắm chặt rúi sắt, dứt khoát quyết như nói, đến lúc đó ngươi mang lấy đại nhân ra ngoài, ta được đi cứu An Nhi. Hàn Phi Nhi không lại nói cái gì, tiếp tục một gian đón một gian tìm kiếm từ tôn hạ lạc. Cung điện chỗ sâu những phòng ốc này, mỗi một ở giữa đều quá lịch sự tao nhã, có rất nhiều phòng khách, có rất nhiều phòng ngủ, tựa hồ đều là bên ngoài những cái kia người chỗ ở. Lại hướng bên trong, còn xuất hiện có vẻ như đổ phường nơi bình thường, trên chiếu bạc đặt vào cái sàng bài kiểu còn có quá nhiều phân tán bạc, giống như vừa mới tiến hành qua một hồi đánh cược giống như. lại hướng bên trong, bọn họ còn chứng kiến nhà bếp, trong phòng bếp lại còn có mấy người tại thổi lửa nấu cơm, bọn hắn đều là đầu bếp ăn mặc, ngay tại giày công để ý chế tác tinh mị cơm nước. đại nhân, từ đại nhân, gặp lâu cũng tìm không thấy từ tôn. hỏa anh nô -no tức khắc khẩn trường, đúng là lên tiếng hô lên. này, nàng xông lên mấy tên đầu bếp hỏi, nhìn thấy vừa rồi lao thái bà kia đem người mang đi nơi nào sao? kết quả, các phu quân vác lờ mờ không hiểu, liên tục thoát tay. Hỏa Anô lúc này mới phát hiện, này mấy tên đầu bếp vậy mà đều không phải đại hồi người, mà là làn da đen nam dương người. Đây rốt cuộc? Hỏa Anô cảm giác thở không nổi, đây rốt cuộc là gì đó địa phương quỷ quái? Từ Tôn, từ đại nhân. Hàn Phi Nhi gặp các phu quân vắc vô pháp câu thông, đành phải tiếp tục hướng cung điện chỗ sâu tìm kiếm, đồng thời lớn tiếng kêu gọi. Ai ngờ, bọn họ đi lên phía trước không bao xa, lại nghe được gian nào đó phòng bên trong phát ra một hồi văn động. Vụt. Hàn Phi Nhi đem thiết phiến mở ra, Hỏa cũng lạ chống lên dù sắt. Hai người tâm lý đều tại đánh trống. Đặc biệt là Hỏa Anô, nàng không biết rõ nàng cùng Hàn Phi Nhi chung vào một chỗ, có thể hay không đánh thắng được cái kia Phong Đao Thần Bà. Liên quan tới Phong Đao Thần Bà, Hỏa Anô chỉ là mịt mù nghe nói qua giang hồ bên trên có như vậy số một, có thể tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ. Hàn Phi Nhi trên lôi đài chủ động bỏ quyền, bởi vậy có thể thấy được cái này Phong Đao Thần Bà nhất định khó đối phó. Nha. Ô ô! Lúc này, phòng bên trong truyền đến gấp rút tiếng dẫm gì, dường như một loại nào đó kêu gọi, lại để không ra. Đại nhân. Hỏa rốt cuộc bất chấp gì khác tranh thủ thời gian vào tới. Nhưng mà, tại nàng xông vào phòng bên trong xem xét, nhưng bỗng dưng mắt tròn váng. Nhưng gặp từ Tôn ngồi ngay ngắn tại phòng ngủ trên giường, hai mắt sáng ngời sáng lên, nhưng không núp ních. Lại nhìn giường bên cạnh mặt đất bên trên, ngược lại cái kia phong đao thần bà. Nhưng gặp phong đao thần bà miệng phun máu tươi, đi về núp ních, hai mắt lại là không gì sánh được kinh hãi nhìn qua phòng nơi nào đó. A cắt đi. Hòa A cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được mắng một tiếng. Bởi vì nàng phát hiện cái này phong đao thần bà vậy mà mang theo mặt nạ ra người còn có khăn trùm đầu. Giờ phút này mặt nạ cùng khăn trùm đầu thoát lạc, lộ ra một cái trung niên nữ tử tiên diễm mặt. Không nghĩ tới, lao thái bà này vậy mà không phải thật sự lao thái bà, chỉ là ngụy trang. Hơn nữa, nhìn ra thịt này trắng như tuyết dáng vẻ, còn rất đẹp. Nha, nha. Phong Đao thần bà ôm ngực, muốn nói chuyện, có thể há miệng ra nhưng tất cả đều là bậc máu. Hoa An theo Phong Đao thần bà theo dõi ánh mắt nhìn lại, lúc này mới thấy rõ là thế nào một chuyện. Nhưng gặp phòng xó sỉnh trong bóng tối đứng đấy một cá nhân, chính là Khổ Dương và Anô cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết, ban đầu ở Tử Sơn phái Quan Lan điện bên trên, Vạn Sĩ Phong cũng là bị này trọng thương. Mà lúc trước đã thương Vạn Sĩ Phong cái kia người, cũng là khổ nương. A. Hàn Phi Nhi nhìn thấy khổ nương sau đó, kìm lòng không đặng run rẩy một chút, lần nữa cảm nhận được khổ nương thân bên trên loại nào lớn lao túc sắt cùng mỹ áp. Theo Hàn Phi Nhi, phong đao thần bà đã là cao không thể chạm sở tại, thật không nghĩ đến khổ nương vẫn là dễ dàng đánh bại nàng. Bất quá, Hàn Phi Nhi tâm tư linh động, nhìn thấy này hình dáng sau đó, lập tức đóng cửa phòng, sợ bị phía ngoài người nhìn thấy. Khổ nương. Hỏa Nô trầm ngâm mấy giây, cũng là có chút phản ứng không kịp. Đầu tiên là nhìn một chút khổ nương, lúc này mới phóng tới tử tôn hỏi, đại nhân, đại nhân. Người thế nào? Ta. Tử tôn thuyết đạo, ta thế nào? Đời này tiêu giao thiên hưu hỏi, xưa nay quái hoạt chạy về hướng đông nước. Không nghĩ tới, tử tôn vậy mà tung ra một đầu tiêu giao phu đến. Đại nhân, hỏa Nô kéo túm Từ tôn, nơi này quá tả môn, chúng ta đi mau. Nói xong, nàng dùng sức kéo tới tử tôn, dắt lấy hắn đi ra ngoài. Ta. Chúng ta đi chỗ nào? Từ Tôn trong mắt lóe ra một trùng si ngốc ánh sáng, mờ mịt nhưng lại tràn ngập chờ mong. "Đương nhiên là nhanh lên một chút rời đi nơi này á?" Hỏa Ano lo lắng thuyết đạo, mong muốn đem Từ Tôn vác lên vai khiêng đi ra. "Rời khỏi sao?" Từ Tôn mắt lộ không thôi thuyết đạo, cứ như vậy rời khỏi. Kêu ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Hỏa A kêu to, "Chúng ta còn phải đi cứu Ani đâu. Cho ăn, cho ăn." "Đại nhân." Ai ngờ, Từ Tôn không có nghe Hỏa A nói xong, tại liếc nhìn phòng bên trong mấy tên nữ tử sau đó, vậy mà trực tiếp đi hướng trong bóng tối khổ lương. Đó lấy Hắn Kích động bắt được khổ nương hai tay, đúng là bất ngờ đem khổ nương gắt gao ôm tại trong ngực. Khổ nương còn mang theo mũ trướng, bởi vì quá mức dùng sức, mũ trướng như lệnh lộ ra khổ nương lánh diễm tuân tú mặt. Cái này, A-nô cùng Hàn Phi Nhi tất cả đều mắt trợn tròn, liền nằm dưới đất phong đao thần bà cũng chặn lại ho ra máu. Kế tiếp một màn, hơn nữa chấn kinh tất cả mọi người. Từ tôn vậy mà trực tiếp quẹt miệng dán hướng khổ nương ngôi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu thanh chương 316, nộ Độc. Làm cái gì? Một máy mắt, Hòa A cùng Hàn Phi Nhi nhìn ốc, không nghĩ tới Từ Tôn vậy mà lại làm ra lớn mật như thế, như vậy khác người, như vậy không thể nào hiểu được sự tình. Hắn vậy mà thực thân đến khổ nương. Khổ nương không có động, nhìn qua tựa hồ vẫn là trong ngày thường cái kia mặt lạnh robot, có thể hiện trường rõ ràng có thể cảm nhận được nàng kịch liệt ba động. Vài giây sau, khổ nương chỉ tay đánh ra, điểm tại Từ Tôn sau lưng cái nào đó huyệt vị bên trên, Từ Tôn liền tức khắc phốc đông ngã xuống đất, xa vào hôn mê. Đại nhân, Hòa A mau chóng tới xem xét cô nương chớ có tức giận, hàn phi nhi không rõ tình huống, tranh thủ thời gian khuyên can nói, từ đại nhân bị mê hoặc tâm trí, đã đánh mất lý tính. ưn, nhìn thấy khổ nương kia ưng lệ thầm trầm con ngươi phía sau, hàn phi nhi thân thể chấn động, không còn dám khuyên. thực, thật sự là một cái chuyện cười lớn. khu cụ, cuối cùng tại, nằm dưới đất phong đao thần bà thở ra hơi, cuối cùng tại có thể nói chuyện, ta tại nơi này tu vi tiến nhanh, nhưng vẫn cứ không địch lại trẻ tuổi như vậy một cái tiểu nữ tử. thực, thực sự là, khu cụ, ồ, hàn phi nhi nhãn tỉnh sáng lên. Nhớ tới phong đao thần bà cũng là nữ nhân, có lẽ có thể biết tin tức gì, liền vội vàng hỏi, mau nói, nơi này đến cùng là địa phương nào? Cái này, nơi này, phong đao thần bà ánh mắt phân ly, đúng là đi theo hỏi một câu, nơi này là địa phương nào? Người là ai? Ta, ta, phong đao thần bà nhìn xem hai tay của mình, còn có rớt xuống đất kia hai thanh loan đao, lờ mờ bất lực nói, ta, ta làm sao quên, ta, ta đến cùng là ai a Hòa A nô -no thăm dò từ tôn mạnh đập, phát hiện từ tôn chỉ là bị điểm huyệt, cũng không lo ngại sau đó lúc này mới yên lòng lại Nàng quay đầu nhìn xem phong đao thần bà, "Này bà nương danh phó kỳ thực, xem ra là điên thật rồi." "Không thể nào." Hoa Anô như mày, nàng cũng là nữ nhân, làm sao cũng thay đổi thành dạng này? "Chúng ta nếu là tại nơi này ở lâu, sẽ không phải cũng thay đổi thành như vậy đi." Hoa Anô nói như vậy, Hàn Phi Nhi cũng là cảm giác ra gì đó, biến được cực kỳ khẩn trương. Nếu dạng này, Hòa Anô nhìn một chút khổ nương, lại nhìn một chút Hàn Phi Nhi, thúc giục nói, "Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi." Nói xong, nàng đưa tay đi khiêng Tử Tôn, muốn đem Tử Tôn vác đến trên bờ vai. Kết quả Từ tôn nhưng giật mình một cái, như cương thi dạng kia ngồi thẳng người. Ồ, hỏa anh nô sợ hết hồn. A, Từ tôn thức tỉnh sau đó kinh ngạc nhìn xem đám người, hỏi: đây là địa phương nào? Ta chạy thế nào nơi này tới rồi? Cái kia, lao thái bà kia đâu? Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chính là nhìn thấy phong đao thần bà, lại đem chính mình cũng sợ hết hồn. Bởi vì phong đao thần bà trên mặt mang mặt nạ cũng không chọn vẹn thoát lạc, nhìn xem tự nhiên là phi thường doan người. Các ngươi, khủ khủ. Phong đao thần bà tức giận nói: các ngươi dạng này không đúng các ngươi xấu quy củ, quy củ, quy củ, hàn phi nhi cũng tức giận phản bác, các ngươi nói quy củ căn bản không hợp logic, đến cùng là ai định quy củ, quy củ liền muốn tuân thủ, phong đao thần bà nhìn chằm chằm từ tôn thuyết đạo, ta đứng lôi đại thắng, cái này nam nhân liền muốn thuộc về ta, nàng, từ tôn lúc này mới nhìn ra, kinh ngạc nói, nàng vậy mà không phải lao thái bà, giả trang, huy, ngươi rõ ràng còn trẻ, tại sao muốn giả trang lao thái bà, ta, ân, phong đao thần bà nghe được từ tôn trắc hỏi, lại giống như là tựa như nhớ tới cái gì xa vào đến khổ khổ trong hồi ức. Thế nhưng là, nàng cứ việc phi thường cố gắng, nhưng vẫn là không có bắt được chính mình hồi ức. Nhìn lại, nàng cũng quên mất, mình rốt cuộc tại sao muốn giả trang lão thái bà. Loạn, loạn, Hỏa A nô nhanh muốn bị ép điên, vỗ tay thuyết đạo, ta không muốn lại từ nơi này ở lại, đại nhân. Nói, nàng lại muốn đi vắt từ tôn. Ai? Ngươi làm gì? Từ Tôn hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, ta là thế nào chạy đến nơi đây tới, đây là nơi nào? Ngươi gọi Từ Tôn là chúng ta đại nhân, Hỏa A nô giải thích nói, ta hiện tại muốn dẫn ngươi ra ngoài. Nhanh lên một chút đi. Chờ một chút, Từ Tôn hơn nữa khó hiểu, An Ní đâu? Đại Long đâu? Chúng ta người đâu? Đánh lôi đài. Bên ngoài là không phải có người đánh lôi đài, còn có. Còn có người khiêu vũ. Ai nha. Từ Tôn lớn tiếng kêu lên, thẩm tinh nhiên đâu? Hắn là thái tử thị vệ, nếu như hắn tại nơi này, nói không chừng thái tử cũng ở nơi đây à? Ai? Nghe được Từ Tôn kiểu nói này, Hỏa A cùng Hàn Phi Nhi hai mặt nhìn nhau. Đại nhân, Hỏa A hỏi, ngươi Đây là khôi phục lý trí. Ngươi biết ngươi là ai? Nói nhảm. Từ tôn quát, chẳng lẽ còn biết đem chính mình quên rồi? Ai u? Lúc này, hắn mới cảm giác sau lưng truyền đến toàn tâm đau, chính là phía trước bị khổ nương điểm trúng địa phương. Hàn phi nhi kinh dị nhìn về phía khổ nương, lúc này mới dần dần ý thức được, khổ nương vừa rồi cấp từ tôn điểm hiện cũng không phải là tùy tiện loạn điểm, có lẽ có thể làm cho từ tôn khôi phục lý trí. Chẳng lẽ lại khổ nương căn bản là biết rõ nơi này đến cùng tình huống như thế nào? Có thể nàng lại vì cái gì từ đầu đến cuối không nói một lời đâu, liền xem như người cầm, chẳng lẽ liền không thể khoa tay cái thủ thế sao? Hòa Anô gặp từ Tôn khôi phục lý trí, mau đem sự tình vừa rồi cùng hắn nói một lần. Nghe tôi chính mình vậy mà cưỡng hôn khổ nương sau đó, từ Tôn cũng là khó có thể tin. Người tại mất đi lý trí sau đó, biết làm một chút theo bản năng động tác, có thể những cái kia động tác nhưng vừa vặn đại biểu cho chân thực chính mình. Nói cách khác, chính mình tâm tâm nhẹn người, liền là khổ nương. Chỉ tiếc, vừa rồi chính mình gì đó cũng không nhớ rõ, cũng không biết kia một hôn đến cùng là gì cảm giác. Đại nhân, Hòa Anô lo lắng thuyết đạo, Ani bên kia hiện tại cũng không biết rõ thế nào, chúng ta được nghĩ biện pháp cứu nàng a. Phải không? Nói, nàng cũng quay đầu nhìn về phía khổ nương, ý kia có phải hay không muốn từ tôn cấp khổ nương hạ lệnh, để khổ nương đi cứu An Nhi? Chờ một chút, chờ một chút. Từ Tôn miệng lớn thở hổn hển, hai tóc mai tất cả đều là lớn khoảng mồ hôi. Mặc dù hắn tại bị khổ nương điểm huyết phía sau khôi phục lý trí, nhưng khó đảm bảo chính mình không lại đi vào khuôn khổ, sợ gì hắn phải nhanh một chút nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nơi này, Từ Tôn khẩn cấp hỏi, có phải hay không có độc? Không biết do a. Hòa A nô tranh thủ thời gian trả lời, ta cùng Phi Nhi tỷ đã thảo luận qua chúng ta chưa có tiếp xúc qua bất kỳ vật gì cũng không có khả năng là mê hương loại hình không phải là ngộ độc a không từ tôn chân mày níu chặn thì là không phải ngộ độc cũng tất nhiên là chúng cái gì đồ vật hơn nữa khẳng định là thông qua đường hô hấp tiếp xúc sở dĩ hắn mau từ tay áo trong túi lấy khăn tay ra ngăn chặn miệng mũi cái này hòa anh nô dùng sức hít hà cũng không phát giác bất cứ gì thường nào càng nghe không hiểu cái gì gọi là đường hô hấp lôi đài nhất lưu vũ giả kỳ quái quỷ củ khiêu vũ mỹ nữ ăn hải sản thực khách còn có thân vị thái tử thị vệ thẩm tinh nhiên Những nguyên tố này theo Từ Tôn trong đầu nhanh chóng lướt qua. Cứ việc Từ Tôn không hiểu được, nhưng vẫn là liên tưởng đến gì đó. Từ Tôn luôn luôn mục đích trí thượng, hiểu mình mục tiêu là gì đó. Sau đó, hắn không chỉ muốn theo rất nhiều cao thủ bên trong cứu Ra An Nhi, còn có thể cứu Ra Đái Long cùng một đám thị vệ. Mấu chốt nhất, còn muốn mang đi Thẩm Tinh Nhiên, hỏi rõ ràng Thái Tử Hạ Lạc. Như vậy, tiếp xuống đến cùng cái kia như thế nào làm, mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Đi đến con mắt của mình đâu? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu tanh. Chương 317, dục vọng ăn mòn. có biện pháp. Để Hỏa Anô bọn người không có nghĩ tới là, Từ Tôn vẹn vẹn suy nghĩ một lát, liền nghĩ đến đối sách. Đại nhân, Hỏa Anô vội hỏi, biện pháp gì? Nếu nơi này đều là nhất lưu cao thủ, Từ Tôn thuyết đạo, vậy chúng ta như muốn giết ra ngoài, nhất định không khả năng. Sở dĩ, chỉ có thể sử dụng Tam thập lục kế phía trong vô cùng tàn nhẫn nhất lưu kế mới được. Tam thập lục kế? Hỏa Anô bọn người tự nhiên chưa từng nghe nói, Hàn Phi Nhi vội hỏi gì đó mưu kế, Nhân lúc cháy nhà mà đi hơi của. Từ Tôn chuyến đạo, mặc kệ nơi này đến cùng là gì đó địa phương quỷ quái, trước một mùi lửa đốt rồi nói sau. A. Hàn Phi Nhi kinh hãi, lo lắng nói, đại nhân, tục ngữ nói nhập ra tùy tụ, khách không áp chủ, nếu là một mùi lửa đốt, có thể hay không? Quá phần rồi. Nơi này đâu đâu cũng có làm cho người gây hào ảnh độc khí, Từ Tôn xem thường nói, ta nhìn bên ngoài những cái kia người cũng không phải chủ nhân gì, có lẽ đều là bị độc khí lầm tại nơi này khách nhân a. Tốt chủ ý, Hòa A nô đồng ý nói. Ta cảm thấy đại nhân này một kế là cái tốt như kế, nơi này đâu đâu cũng có chất gỗ kiến trúc, rất dễ dàng phóng hỏa, hỏa thiêu lên tới, chúng ta liền có thể thừa dịp loạn cứu ra An Nhi. Vàng không, nàng chỉ chỉ bốn phía thuyết đạo, chớ nói cứu ra An Nhi, liền là chúng ta mấy cái muốn chạy cũng không nhất định có thể chạy ra ngoài. Cái này, Hàn Phi Nhi vẫn còn có chút lo lắng, có thể vừa nghĩ tới có thể rời khỏi cái này địa phương quỷ quái, vẫn là gật đầu đồng ý. An từ tôn thuyết đạo, liền bắt đầu từ nơi này điểm đi. Nói, hắn giật xuống giường bên trên khô giáo điện chăn tại chỗ chuẩn bị châm lửa. Hỏa Anô cũng là móc ra dao đánh lửa, ken kết mấy cái liền đem dao đánh lửa nhóm lửa. Nhưng mà, ngay tại Hỏa Anô đem dao đánh lửa tới gần đệm chăn thời điểm, cái kia nằm dưới đất Phong Đao Thần Bà nhưng lớn tiếng hoảng sợ nói: "Không, không thể. Các ngươi những tên điên này, các ngươi biết rõ đây là địa phương nào sao? Nếu là thảm hỏa, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Nghe đến lời này, Từ Tôn liền sắp bị tấm đệm dịch chuyển khỏi, lạnh lùng nhìn Phong Đao Thần Bà một cái, thuyết đạo: "Nhìn tới, người quả nhiên là giả điên." Nói xong, Từ Tôn cất bước tiến lên phía trước tháo xuống phong đao thần bà mặt nạ cùng khăn trùng đầu. Không nghĩ tới, này phong đao thần bà thật là có mấy phần tư sắc, sinh được ra mặt sạch sẽ, hoa nhường người thẹn. Ngươi. Phong đao thần bà ánh mắt khôi phục thanh minh, kinh dị hỏi, làm sao? Ngươi. Ngươi có thể nhìn ra? Ngươi. Ngươi là ai? Đương nhiên, từ tôn thuyết đạo, căn cứ người bị bệnh tâm thần biểu tượng đặc thù để phán đoán, ngươi vẫn là không có lĩnh ngộ được tinh túy, ngươi vừa rồi kia đoạn chỉ có thể là xem như ra sức biểu diễn, mà ngươi nhỏ bé biểu lộ đã bán ngươi. Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau cảm giác từ tôn tại nói thiên thư lại là chứa hàn phi nhi nhũ chặt hắn mày lập tức chất vấn phong đao thần bà thế mà giả ngây giả dại đến cùng ăn bài tâm tư gì mau nói nàng lớn tiếng thúc giục hỏi nơi này đến cùng là tình huống như thế nào nơi này nơi này phong đao thần bà nghĩ nghĩ hồi đáp nơi này là nếp sư đảo thế nào nghe nói qua chưa nếp sư đảo từ tôn tranh thủ thời gian tìm kiếm hồi ức nhưng không thu hoạch được gì nếp sư đảo hàn phi nhi tung hoành đông hải nhiều năm hiển nhiên nghe qua cái này địa danh lập tức nghi hoặc tuyệt đạo Không phải liền là trong truyền thuyết võ thần đại chiến chi địa kia, vậy cũng là tiền triều truyền thuyết, chẳng lẽ thật có nơi này, nơi đây quanh năm biển sương mù tràn ngập, phong đao thần bà thuyết đạo, nếu như không biết rõ phương vị tọa độ muôn vàn khó khăn tìm tới, trừ phi là tao nổ thai nạn trên biển, thai nạn trên biển, không biết tại sao, từ tôn chợt nhớ tới bên ngoài kia chiếc to lớn ngày phúc cự hạm. chẳng lẽ thái tử thuyền là bởi vì tao nổ thai nạn trên biển mới đỗ đảo này, võ thần đại chiến, nếp xưa đạo, nghe những này danh tử, hỏa anh cũng là cảm thấy mười phần lạ lẫm nàng mặc dù cũng là nửa cái người trong giang hồ, nhưng tới từ cách xa tây vực, tự nhiên đối Đông Hải truyền thuyết không rõ lắm. Các ngươi, Từ Tôn hỏi, tại sao muốn lựa chọn tại xa như vậy Hải đảo cư trú? Trong đại điện những cái kia người đều là chuyện gì xảy ra? Những cái kia người đều giống như ta, bởi vì võ nghệ không tinh, tại đại huyền nhận môn phái xa lánh, phong đao thần bà thuyết đạo, vì dương danh lập vạn, mới đi đến nếp xưa đảo tìm kiếm trí thượng võ học. Trí thượng võ học, Từ Tôn càng nghe càng cảm giác mờ mịt vô căn cứ. Bất quá nếu nơi này là trong truyền thuyết gì đó võ thần đại chiến tri địa, sở dĩ người trong võ lâm mới biết cho rằng nơi này có cái gì trí thượng võ hả? ngươi, khu cụ, phong đao thần bà thống khổ nhìn chăm chăm xóa xỉnh bên trong khổ nương tuyết đạo, ngươi là huyết sát phái sao? vì cái gì tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ khủng bố như thế thực lực? sư phụ của ngươi không phải là huyết sát trưởng mao tế phương a? chậm chậm, từ tôn đã không phải là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, nhìn lại khổ nương võ công, xác thực rất giống huyết sát trưởng, nàng là ai không cần đến ngươi bận tâm, từ tôn huyết đạo nhanh lên một chút nói cho ta, nơi này đến cùng có đồ vật gì? Vì cái gì hết thảy nam tử đều biết biến thành loại nào kỳ quái bộ dáng, ta cũng không biết. Phong Đao Thần Bà Cắn răng Thuyết Đạo đến nơi này nam nhân đều sẽ bị dục vọng của mình ngăn mòn lý trí, từ đó tiến vào một chủng quên mình trạng thái. gì đó dục vọng từ tôn kinh dị dư vị phía trước cảm giác tựa hồ chính mình lại là rơi vào đến một loại nào đó muốn khe bên trong khó mà tự tin. Theo đuổi cầu võ học người tự nhiên si mê với võ học, vọng tưởng chính mình thành vì thiên hạ thứ nhất Phong Đao Thần Bà Thuyết Đạo sở dĩ. Nơi này mới có lôi đài. Mà Xem như nam nhân, cả đời theo đuổi đơn giản là kim tiền cùng mỹ nữ, nàng còn nói thêm, Sở Dĩ cũng lại si mê với đánh bạc cùng nữ nhân. Sở Dĩ, Hàn Phi Nhi đón đợt tuyết đạo, mới có các ngươi cái gọi là quý củ. Ai có thể thắng lôi đài, ai cũng có thể chiếm hiu mỹ nữ. Nha. Từ tôn lính ngộ, chính mình cả đời lý tưởng chính là có thể tốn sống một thế, mà tốn sống một thế, như nhau không thể rời đi kim tiền cùng mỹ nữ. Sở Dĩ, chính mình vừa rồi cũng rơi vào đi. Không dám tưởng tượng, nếu là không có khổ nương cho mình điểm viện, chính mình chỉ sợ cũng phải biến thành thẩm tinh nhiên dạng kia, quá đáng sợ. Không nghĩ tới, nơi này lại là tòa dục vọng đạo. Thế nhưng là không đạo lý à, dục vọng không có khả năng từ không nói có, nơi này tất nhiên có cái gì tà môn đồ vật. Ta hỏi ngươi, Từ Tôn nghĩ nghĩ, tiếp tục hướng Phong Đao Thần Bà hỏi, làm sao có thể giải được đâu? Ngươi hỏi ta chăng? Phong Đao Thần Bà thuyết đạo, ngươi đây không phải là đã khôi phục lý trí. Thật sự là quá tà môn, chúng ta chưa hề biết còn có loại này huyền vị. Cái này, Từ Tôn nhịn không được nhìn khổ nương một cái, nhưng mà, khổ nương như trước mặt không biểu tình. Thế nhưng là, mặc dù mặt không biểu tình, từ tôn nhưng phảng phất có thể đọc hiểu khổ nương tâm tư. Nếu để cho khổ nương cấp bên ngoài những cái kia người theo thứ tự điểm huyệt, làm cho tất cả mọi người tất cả đều giống như từ tôn khôi phục lý trí, hiện nhiên là không hiện thực. Bởi vì bên ngoài những cái kia người tất cả đều là nhất lưu cao thủ, khổ nương chỉ sợ không pháp năng thuận lợi địa điểm đến huyệt vị của bọn họ. Loại trừ điểm huyệt, thế là, từ tôn hỏi, còn có những biện pháp khác sao? Còn có. Phong Đao Thần Bà cười khổ nói, đó chính là làm nữ nhân. Cái này, Hàn Phi Nhi một bên nhíu mày, một bên lắc đầu. Hiển nhiên tin tưởng Phong Đao Thần Bà lời nói, bởi vì nàng cùng Hòa Ánô còn có Ani, khổ nương tất cả cũng không có chịu ảnh hưởng. Nhưng mà, Từ Tôn nhưng lạnh lùng hừ một tiếng, xông lên Phong Đao Thần Bà thuyết đạo, nhìn lại, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à? Nói xong, Từ Tôn theo tay áo trong túi móc ra dao đánh lửa, sau đó một bà kéo qua ga giường, trực tiếp đem ga giường nhóm lửa. Chương 318: Tà ma. Ngươi, ngươi cái tên điên này. khu cụ khu cụ Gấp hỏa công tâm phía dưới, Phong Đao Thần Bà lần nữa phun ra máu tươi, xông lên Từ Tôn hét lớn. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta đương nhiên biết rõ. Từ tôn nhất theo đã lấy búa hỏa quang ra giường, đã ngươi không có biện pháp giải độc, đã ngươi không chịu nói thật với ta, vậy ta cũng chỉ có thể một ngụi lửa đem nơi này đốt. Không, ngươi không thể làm như vậy. Phong Đao Thần bà lần nữa hét lớn. Vương Điện, Vương Điện tại nơi này, Vương Điện a. Cái gì? Nghe đến lời này, Từ tôn cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể nghe vào Hàn Phi Nhi cùng hỏa An Nô thai bên trong, hai người lại giống như sấm sét giữa trời quang, không tự chủ được run rẩy run rẩy. Thậm chí, liền trong bóng tối khổ lường cung hưu hưu động một lần triệu vũ thường xuyên cấp từ tôn giảng đại huyền thập đại cao thủ cố sự sở dĩ từ tôn biết rõ vương điện cái tên này hắn là cùng nhạc kinh lôi nổi danh đỉnh cấp cao thủ thậm chí Hòa A Nô một lần cho rằng vương điện võ công hẳn là xếp tại thủ vị có thể tại thiên hạ đệ nhất ngươi ngươi nói cái gì hàn phi nhi lo âu hỏi ngươi nói thế nhưng là tà ma vương điện đúng phong đao thần bà kích động thuyết đạo nơi này là vương điện địa bàn các ngươi muốn ở chỗ này phóng hỏa không muốn a chật từ tôn nhìn thấy ga giường nhanh muốn đốt tới tay Đoàn phải trước tiên đem ga giường ném lên mặt đất, sau đó liền đập mạnh cân nhắc cước, đem hỏa diễm đập diệt. Mặc dù hắn biết rõ Vương Điển là đỉnh tiêm cao thủ, lại cũng không như Hàn Phi Nhi dạng kia tới khủng hoảng. Chỉ bất quá, Vương Điển ngoại hiệu không phải gọi hiên viên kiếm a. Làm sao Hàn Phi Nhi nhưng gọi hắn là tà ma đâu? Này, ngươi không có gạt chúng ta a?" Hòa A nô hỏi, Vương Điển thật sự ở nơi này, tại nơi nào? Hắn tại nơi nào đâu? Hắn ngay tại tòa này trong cung điện, phong đao thần bà thuyết đạo, nơi này là hắn một tay sáng lập, các ngươi muốn hủy nơi này, vậy liền cân nhắc một lần kết quả đi. Nói bằng không nói. Hòa Ano đi lên bóp lấy phong đao thần bà cái cổ, nếu không nói lời nói thật, trước phế bỏ ngươi. Ta cũng, ta cũng không biết rõ hắn tại cung điện cái nào phòng, nhưng hắn khẳng định liền tại phụ cận. Phong đao thần bà mặt lộ hoảng sợ tuyệt đạo. Ta cũng không muốn gặp hắn, các ngươi đâu? Các ngươi hẳn là cũng không muốn a. Mau nói, Từ Tôn đống nhiên cảm giác có chút hụt hơi, gấp rút hỏi, tại sao lại đem vương điện liên lụy vào, nơi này đến cùng là địa phương nào? Ngươi, ngươi là thủ hạ của hắn? xấu. Lúc nói chuyện, Từ Tôn đã ý thức được, khổ nương cứ việc cho mình điểm việc có thể tựa hồ cũng không thể triệt để để cho mình bảo trì thanh tịnh. có lẽ thời gian lâu dài chính mình lại lại biến thành phía trước dáng vẻ bị dục vọng chinh phục. ngươi ta không hiểu phong đao thần bà không hiểu hỏi ngươi vì cái gì không tin ta. những cái kia khiêu vũ nữ nhân từ tôn thuyết đạo bọn họ ngậm tưởng có lẽ là trở thành tốt nhất vũ giả. bọn họ khiêu vũ loại nào trạng thái nhưng hoàn toàn là một chủng trạng thái điên cuồng. bọn họ không phải chứa đã nói bọn họ cũng bị dục vọng chiếm lĩnh mất đi lý trí. sở dĩ từ tôn đạo nơi này không chỉ chỉ đối nam nhân có tác dụng nữ nhân như nhau lại xảy ra vấn đề chỉ là so nam nhân chậm một chút một chút mà thôi à, hòa a hòa anh nô khẩn trương tiếp tục tàn nhẫn bóp phong đao thần bà cái cổ ngươi này bà nương tốt tâm độc đây là tại trì hoãn thời gian muốn đem chúng ta đều rơi vào tới là a thế nhưng là hàn phi nhi nghĩ đến một vấn đề chỉ vào phong đao thần bà hỏi ngươi vì cái gì không có chuyện đâu nếu như ta không có đoán sai từ tôn tuyết đạo nàng hẳn là là trên cái đảo này nhân viên công tác như vậy lớn một tòa đảo như vậy nhiều bị dục vọng thôn phệ mất đi lý trí người nếu như không có nhân viên công tác chẳng phải đã sớm hủy diệt ngươi phong đao thần bà quá sợ hãi kinh dị hỏi ngươi rốt cuộc là ai vì cái gì phong đao thần bà nói như thế liền vừa vận xác minh tử tôn đoán được là đúng Vụ. hàn phi nhi quăng ra thiết phiến bên trên gai nhọn nhắm ngay phong đao thần bà một con mắt hung hăng uy hiên nói về sau đừng tiêu phong đao thần bà gọi mắt mù mẹ chồng đi nói xong nàng rơi lên gai nhọn mắt thấy liền muốn chọc mù phong đao thần bà ánh mắt đừng đừng đừng đừng phong đao thần bà đã doạ sợ vội văng nói ta nói ta nói Ta đem ta biết tất cả đều nói cho các ngươi biết, ta nói. Nhìn thấy phong đao thần bà nhận thua, Hàn Phi Nhi lúc này mới dừng lại tay. Mau nói, Hòa A Nô tức giận quát, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn dám giấu giếm chúng ta, ta để ngươi biến cả nhắc thối thần bà. Ta nói, ta nói. Phong đao thần bà thuyết đạo, nơi này. Nơi này chính là Lam Hông Quốc khởi nguyên tri điện, là Lam Hông Quốc tổ tiên sáng lập nơi này. A, một câu, để từ tôn bọn người im lặng, không nghĩ tới, vậy mà lại kéo tới Lam Hông Quốc trên đầu, thật sự là càng ngày càng ngoại nhân chỉ biết là lam mông là một chủng thực vật, phong đao thần bà thuyết đạo, nhưng lại không biết nó nhưng thật ra là một chủng thủy sinh thực vật, dài dưới đáy nước. vật này lại phát ra một chủng đặc thù thể khí, có thể đưa tới người sinh ra dục vọng mãnh liệt, sở dĩ các ngươi không phải ngộ độc mà là bởi vì hấp nhập loại khí thể này. nghe nói như thế, từ tôn không tự giác án chặt khăn tay, nhìn lại, hắn đoán không sai, nơi này quả nhiên có độc khí, hơn nữa độc khí thật sự là thông qua không khí truyền bá. các ngươi tránh không khỏi, phong đao thần bà thuyết đạo, nếp xưa đạo bốn phía trong hải vực tất cả đều mọc đầy lam mông sở dĩ những cái kia bao trùm hải đảo cũng không phải là xương mù, a từ tôn bọn người kinh ngạc, vạn không nghĩ tới những cái kia biển xương mù lại chính là lam mông sinh ra độc khí, đã như vậy tương đương với bọn hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. tại dục vọng thôi động bên dưới, phong đao thần bà thuyết đạo, lam mông quốc nhân tao nộ có thể nghĩ cuối cùng không thể không rời xa đảo này đi đến đông hải lấy nam ăn ở, lại đến sau đại huyền kiến quốc tiền triều tề châu cựu tộc chạy nạn ở đây, phong đao thần bà thuyết đạo các ngươi nhìn thấy những cái kia lâu cát còn có tòa này cung điện liền đều là do bọn hắn chỗ thiết lập, phải không? Nghe đến lời này, Từ Tôn biểu thị hoài nghi. Nếu thật là tiền triều kiến tạo, như vậy những kiến trúc này vật trí ít đã qua trăm năm, nhưng vì cái gì, nhìn qua vẫn là như vậy mới đâu? Chẳng lẽ đảo bên trên một mực có người giữ gìn? Lại đến sau, Phong Đao Thần Bà Thuyết Đạo Vương Điện phát hiện nơi này, liền tới đến đây đảo ẩn cư. Các ngươi đoán không sai, ta thật là do hắn chiêu mộ mà đến. Nàng khó khăn thuyết đạo, Vương Điện muốn ta cùng mấy người khác giúp hắn chiêu mộ đại huyền cao thủ tới đến đây đảo. Sau đó để những người này ở đây đảo bên trên ma luyện võ kỹ. Ồ, vì cái gì? Hoa Anô nhất thời muốn không hiểu, tại sao muốn đến nơi đây ma luyện võ kỹ? Có dục vọng liền có động lực. Hàn Phi Nhi suy nghĩ minh bạch gì đó, suy đoán nói, có phải hay không, tại nơi này luyện võ, tăng lên tốc độ sẽ phi thường nhanh. Đúng. Phong Đao Thần Bà gật đầu thừa nhận, xác thực như vậy, chúng ta tìm đến những cái kia người lúc đầu đều là nhị lưu vũ giả, có thể ma luyện ngắn ngủi năm nhất sau đó, vũ khí của bọn hắn tất cả đều đột nhiên tăng mạnh, trở thành nhất lưu vũ giả. Thế nhưng là Hoa Anô vẫn là không hiểu, Vương Điển làm như thế, lại là vì gì đó đâu? Chẳng lẽ hắn muốn thông qua những người này điên cuồng tí luyện, chính để bạn tu vi? Ta không biết, Phong Đao Thần Bà thản nhiên thuyết đạo, Vương Điển việc cần phải làm, ai dám hỏi? Mấu chốt là, Hàn Phi Nhi nghĩ đến trọng yếu một điểm, Vương Điển liền bảo đảm chính mình sẽ không nhận La Mông ảnh hưởng, bị dục vọng cho thúc dục. Còn có ngươi, ngươi lại vì cái gì có thể bảo trì thanh tịnh? Có dược, có dược, Phong Đao Thần Bà cuối cùng tại nói ra lời nói thật, vô luận là cổ đại La Mông người, vẫn là đến sau Tế Châu cự tộc nếu như không có giải dược sớm như vậy liền diệt vong căn bản là không có cách tại nơi này sống sót xuống dưới dược hòa anô vội vàng hỏi dược ở đâu nhanh lấy ra mỗi tháng vương điện chỉ cấp ta một hạt phong đao thần bà thuyết đạo dược đều tại vương điện nơi đó ngươi hòa anô nổi giận ngươi có phải hay không còn muốn nói láo? nói xong hòa anô vậy mà đưa tay đi đến phong đao thần bà thân bên trên tìm đòi nhìn hòa anô nôn nóng trạng thái tựa hồ nàng cũng đã chịu ảnh hưởng chờ một chút chờ một chút anô dừng tay Từ tôn níu lại hòa Anô, sau đó hướng phong đao thần bà hỏi, ta hỏi lại ngươi một chuyện, bên ngoài chiếc thuyền lớn kia là chuyện gì xảy ra? Những cái kia khiêu vũ người, có phải hay không đều là cung đình vũ giả? Đại huyền thái tử, có hay không tại nơi này? Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc chương 319, ngươi lại muốn làm gì đó? Gì đó? Khu cụ phong đao thần bà lau khỏe miệng máu tươi, kinh nghi mà hỏi thăm, gì đó đại huyền thái tử, đừng giả bộ tỏi, hòa Anô quát, bên ngoài chiếc thuyền lớn kia, chớ nói ngươi không biết rõ cái nào con thuyền phong đao thần bà hiện ra một bộ kỳ quái biểu lộ gì đó bên ngoài đạo bên ngoài sao ngươi hỏa anô vung vẩy rủ sắt muốn đập châm rãi, châm rãi. phong đao thần bà thuyết đạo những cái kia vũ giả khiêu vũ nữ nhân đều là cung bên trong trách không được đều lớn lên đẹp mắt như vậy chứ sự kiên nhẫn của chúng ta là hữu hạn hỏa anô uy hiếp nói không nói nữa ta liền cấp chân ngươi đi lên một cái hố anô lúc này từ tôn hô hỏa một tiếng tiếp theo móc ra khác một cái khăn tay để nàng cũng ngăn chặn miệng nguội có thể ít hít một hơi độc khí là một ngụm. Hàn Phi Nhi thấy thế cũng là lấy khăn tay ra, ý theo dạng mà làm. Ta nhớ ra rồi, Phong Đao Thần Bà thuyết đạo, ước chừng hai tháng trước, từ bên ngoài chèo thuyền tiến đến một khối người, có binh sĩ, có thái giám, còn có những cái kia khiêu vũ người cùng giàn nhạc nhạc sư. Ngươi không thể nào. Phong Đao Thần Bà kinh ngạc, chẳng lẽ bọn hắn cùng Đại Huyền Thái Tử có quan hệ? Đại Huyền Thái Tử tại sao lại muốn tới Đông Hải? Ngươi thực không biết rõ. Từ tôn nghiêm túc quan sát đến Phong Đao Thần Bà nhỏ bé biểu lộ, lần này không có bắt được nói lao ý tứ thực không biết phong đao thần bà giải thích các ngươi cũng biết nam tử chỉ cần vừa tiến đến liền biết mất tích bản thân xa vào trong dục vọng mà nữ nhân cũng giới hạn tại có chút công lực mới có thể bảo trì thanh tỉnh mà những cô gái kia nhưng đều là phổ thông người sở dĩ rất nhanh quên chính mình là ai dĩ vãng nơi này cũng sẽ có chút tao ngộ thuyền nạn người tiến đến chúng ta đều đã quen thuộc biết rõ hỏi lai lịch của bọn hắn cũng vô dụng đến mức các ngươi nói cái gì chuyện lớn phong đao thần bà thuyết đạo chúng ta gần như có thời gian nửa năm không có từng đi ra ngoài Như thế nào lại biết rõ? Nửa năm không có ra ngoài, Hàn Phi nhi hỏi. Các ngươi ăn cái gì? Mở to mắt nói lời bịa đặt. hỏa Anu quát, trong đại điện những cái kia người ăn tươi mới hải sản. Các ngươi không đi ra, chỗ nào bắt đạt được hải sản? Cái này. Phong Đao thần bà vội vàng nói. Nay vịnh biển bên trong hải sản đủ chúng ta đánh bắt dùng ăn. Nơi này, nơi này có người đặc biệt chịu trách nhiệm thức ăn. Không tin, các ngươi có thể đi bếp sau thương khố bên kia đi xem. Nơi đó tràn đầy đều là lương thực. Toàn bộ đảo bên trên, duy chỉ có không có rau xanh mà thôi. Những binh lính kia. Từ tôn nghĩ nghĩ, hỏi, có bao nhiêu người? Bọn hắn người đâu? Dư lại không có mấy người. Phong Đao Thần Bà thuyết đạo, bọn hắn tới sau đó, liền tất cả đều xa vào đến riêng phần mình trong dục vọng. Mà những người này lên không được lôi đài, cung cấp không được nữ nhân, cuối cùng chỉ có thể thỏa mãn chính mình tham lam, đi đến hậu đường đánh bạc. Cứ không đến bao lâu, liền bắt đầu đánh bạc bệnh. sở dĩ? Không dư thừa bao nhiêu? Phong Đao Thần Bà nói đến đơn giản, có thể nghe vào từ tôn thai bên trong nhưng kinh khủng dị thường. Hắn nhớ tới trước kia nghe qua một câu, dục vọng điểm cuối cùng chính là tử vong. Bất quá. Từ Tôn lo lắng không phải những này, mà là lo lắng tại những cái kia bởi vì đánh bạc mà chết người bên trong, có hay không thái tử Lý Thẩm. Phong Đao Thần Bà hiển nhiên không thể cho Từ Tôn đáp án, sở dĩ Từ Tôn như muốn biết tình huống, chỉ có thể chờ đợi Thẩm Tinh Nhiên khôi phục lý trí. Mà như muốn Thẩm Tinh Nhiên khôi phục lý trí, chỉ có đem hắn từ nơi này mang đi ra ngoài. Sở dĩ, hết thảy vấn đề lần nữa trở lại nguyên điểm, bọn hắn cái kia như thế nào ra ngoài. Nói, Từ Tôn hướng Phong Đao Thần Bà vội vàng hỏi, ngươi có hay không biện pháp đem chúng ta dây an toàn ra ngoài? Cung điện đằng sau có động, Phong Đao Thần Bà thuyết đạo, Các ngươi có thể dọc theo động đi đến hải đảo một bên khác. Không được, từ Tôn một mực đại điện phương hướng, nơi đó còn có chúng ta người, chúng ta muốn dẫn bọn hắn cùng đi. Kia, Phong Đao Thần Bà lắc đầu, ta liền không thể ra sức, ta không có giải dược, cũng không thể xấu nơi này quy củ, sở dĩ thì là các ngươi giết ta cũng không hề dùng. Nhìn tới, Hỏa Anô thuyết Đạo, chúng ta chỉ có thể tiếp tục phóng hỏa rồi. Phóng hỏa, sẽ đem vương điện dẫn ra, Phong Đao Thần Bà mặt lộ sợ hãi, ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? Còn có, sống mãi với nhau không thể giải độc, thực lấy tới đại hỏa. Những cái kia người cũng không lại rời khỏi, đều sẽ bị đại hỏa thiêu chết. Ai nha, hỏng bét. Nghe đến đó, Từ Tôn nhưng nhớ tới một chuyện khác đến, tâm lý không khỏi lột bột một tiếng. Nếu như phong đao thần bà không có nói láo, những cái kia biện xương mù chính là độc khí lời nói, kia chẳng phải nói rõ. Trên chiến thuyền của mình, cũng lại xảy ra vấn đề. Tiêu trấn Nam còn có Triệu Vũ bọn người, có thể hay không cũng bị dục vọng tổn tệ. Nếu như nói như vậy, chính mình chẳng phải đã tứ cố vô thân rồi. Xấu. Trước mặt Kệ Vương Điện, còn có những cái kia nhất lưu Vũ giả coi như mình có thể mang lấy Ani cùng Thẩm Tinh Nhiên trở về cũng rất khó chạy ra tòa này Hải đảo. Dục vọng thật là một kiện vũ khí đáng sợ nhất, không quản được nhiều như vậy, hỏa An Nô Tựa Hồ đã đang dần dần chỉnh hướng, nói với Từ Tôn, dù sao cũng phải thử một lần đi. Bằng không, chúng ta đều biết biến thành không có hồn dã quỷ, sớm muộn đều biết chết ở chỗ này. Từ đại nhân, dù là cùng Vương Điện một trận chiến lại như thế nào, có lẽ có thể cùng hắn muốn tới giải được đâu. Ta Ma Vương Điện vì người quái gở lãnh não, hắn hành vi nơi nơi làm người vô pháp lý giải, Hàn Phi Nhi nuốt ngụm nước bọt ta nghĩ có thể không gặp được vẫn là tốt nhất ta đại nhân hỏa Ano nô cũng đã dơ lên dao đánh lửa chuẩn bị châm lửa Ano, nô thanh tỉnh một lần từ tôn đệ lại hỏa anh nô vai chúng ta nhất định phải tỉnh táo lại có lẽ còn có những biện pháp khác còn có cái gì biện pháp hỏa anh nô không kiềm chế được nỗi lòng dường như sa vào một loại nào đó nôn nóng bên trong không thể tự thoát ra được hàn phi nhi mặc dù nhìn qua coi như thanh tỉnh nhưng cũng là từng đợt thất thần hắn trạng thái cũng nhận không ít ảnh hưởng các ngươi hai người các ngươi không nên động Từ tôn thấy hai người tình huống không tốt, đành phải quay đầu lại, cầu viện giống như nhìn về phía khổ nương. Hai người dường như tâm niệm liên hệ, nhìn thấy từ tôn ánh mắt, khổ nương như một trận gió vọt đến trước mắt, hai tay mỗi cái duỗi ra chỉ tay, phân biệt điểm vào hỏa anh cùng hàn phi nhi sau lưng, cái nào đó uyệt vị bên trên. Hai người tức khắc song song ngã quỵ, cùng phía trước từ tôn một dạng xa vào đến ngắn ngủi trong hôn mê. Sau đó, khổ nương lạnh lẽo trên mặt hiện lên một tia ba động, từ tôn trong nháy mắt sáng tỏ, loại này điểm uyệt thủ pháp lại hao tổn khổ nương công lực. Hơn nữa hẳn là sẽ đối bị điểm huyệt người tạo thành mỗi trùng thương tổn tuyệt đối không thể lại dùng quá quá đáng sợ phong đao thần bà thấy cảnh này kinh ngạc thuyết đạo cho dù cường đại như vương điện cũng không thể có dạng này điểm huyệt thủ pháp ngươi ngươi đến cùng là ai ta làm sao chưa từng có nghe nói qua đâu nha khu. khu. bởi vì quá quá khích động phong đao thần bà lại ho ra một ngụm máu tươi đúng là nằm rạp trên mặt đất một bộ hơi thở mong manh dáng vẻ hiển nhiên vừa rồi nói chuyện đã hao phí nàng quá nhiều khí lực cũng không cách nào kiên trì nữa bất quá Từ Tôn biết rõ, khổ nương loại thủ pháp này, chỉ cần Phong Đao Thần Bà không cưỡng ép vận dụng võ lực, hẳn là sẽ không thương tới tính mệnh. ta, cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề, từ Tôn tới đến Phong Đao Thần Bà bên hai, hỏi, ngươi mới vừa nói, những cái kia lương thực dự trữ đều ở đâu?" "A, ngươi?" Phong Đao Thần Bà kìm chế kịch liệt đau nhức hỏi, "Ngươi lại muốn làm gì đó?" Chương 320, bắt giặc phải bắt vua trước. Bởi vì có bản lĩnh, bị điểm huyệt Hàn Phi Nhi cùng Hỏa Anô rất nhanh tỉnh lại. Cùng Từ Tôn một dạng, sau khi tỉnh lại bọn họ rất nhanh khôi phục thanh minh. Nhao nhau sợ hai thán phục dục vọng đáng sợ. Rất khó tưởng tượng, nếu như bị dục vọng thôn vẽ tại nơi này, cuối cùng sẽ có được một cái kết quả như thế nào. Vô luận là võ giả hay là vũ giả, tất cả đều quên chính mình là ai, xa vào đến dục vọng trong vực sâu. Đại nhân, làm cái gì? Hòa A Nô -no hơn nữa gấp gáp, nơi này không thể ở lâu, thực tế không được, trước hết nghĩ biện pháp đem Ani liền ra ngoài đi. Chúng ta, chúng ta. Nói, nàng do dự nhìn một chút khổ nương, ý kiến là để khổ nương hỗ trợ, có lẽ có cơ hội lao ra. Kỳ thật, Hàn Phi Nhi đương nhiên thuyết đạo nếu như chúng ta cứ như vậy lui ra ngoài lời nói, có lẽ bọn hắn là sẽ không ngăn chúng ta à? Hàn Phi Nhi lời nói rõ ràng mang theo cái khác hàng nghĩa, ý kiến là chỉ cần không cứu An Nhi, bọn hắn liền có thể dễ dàng lui ra ngoài. Chính là bởi vì An Nhi đã biến thành người khác đánh lôi đài mục tiêu, Sở Dĩ vô pháp rời khỏi đại điện. Không đơn giản như vậy, Hoa An Nô Tuyết Đạo, đại nhân cũng là bị này bà nương điểm, cứ như vậy lui ra ngoài, chẳng lẽ sẽ không đưa tới hoài nghi sao? Bất kể như thế nào, Hàn Phi Nhi lo lắng Tuyết Đạo, chúng ta nhất định phải mau mau rời đi nơi này, tiếp tục như vậy nữa. Không biết rõ có thể kiên trì bao lâu. Nói xong, hai người tất cả đều nhìn về phía Phong Đao Thần Bà, ý kia vô luận như thế nào, cũng muốn bức Phong Đao Thần Bà cho ra một cái biện pháp. Tốt. Cuối cùng tại, Từ Tôn nói chuyện, hắn để lại trên mặt khăn tay thuyết đạo, đi theo ta. A. Hoa An Nô ánh mắt sáng lên, đại nhân, chẳng lẽ ngài đã nghĩ đến biện pháp? Rời khỏi nơi này trước lại nói. Từ Tôn khoát tay ra hiệu. Kia. Hoa An Nô dùng dù sắt chỉ hướng Phong Đao Thần Bà, nàng làm cái gì? Phong Đao Thần Bà đống cảm giác sát ý, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Quên đi. Từ Tôn vẫy đạo, không oán không cửu, mặc kệ hắn, đi thôi." Từ Tôn vẫy tay, hai người đành phải đứng người lên, chuẩn bị đi theo Từ Tôn rời đi. Chậm chậm rãi. "Ai ngờ, kia Phong Đao Thần Bà nhưng tranh thủ thời gian cầu xin, cầu các ngươi cũng mang ta lên a?" "Gì đó?" Ba người ngẩn ra, Hỏa A nô hỏi, "Ngươi cũng đi đi." "Ta." Phong Đao Thần Bà hổ thẹn thuyết đạo, "Ta làm sao lại không muốn đi đâu? Các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này không phải người đối địa phương a?" "Cái này." Từ Tôn ba người trao đổi ánh mắt, không biết phải chăng là có trá. Ngươi muốn đi? Hàn Phi Nhi hỏi, ngươi lại không có ngộ độc, muốn đi không đã sớm đi rồi. Không. Không phải là các ngươi nghĩ đến dạng kia, phong đao thần bà thuyết đạo, ta đi không nổi. Ta. Cầu các ngươi, nàng rốt cuộc nói ra bản thân lý do, ta đã đem nơi này bí mật tiết lộ ra ngoài, lưu lại, vương điển cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Cầu các ngươi dẫn ta đi a, nói không chừng, ta còn có thể giúp một tay đâu. Tốt, Hoa A nô vội hỏi, kia ngươi có thể nói cho chúng ta biết, đến cùng có biện pháp nào, có thể mang lấy chúng ta người rời đi nơi này. Ta. Phong Đao Thần Bà nhìn về phía Từ Tôn, hắn không phải có sao. Được rồi, Từ Tôn quyết định thật nhanh, xông lên hỏa áno hai người thuyết đạo, nếu nàng biết rõ nơi này bí mật, vậy liền kéo nàng a. Từ Tôn làm ra như vậy quyết định, cũng không phải bởi vì đồng tình tâm Trần Lan, mà là cảm giác kéo nàng, tương lai cũng tốt làm nhân chứng. Vạn nhất thái tử lý tầm thực tại nơi này ra sự tình, dù sao cũng phải có người có thể chứng minh. Vừa nghĩ tới đại huyền thái tử, Từ Tôn vốn định xuất ra thái tử chân dung để Phong Đao Thần Bà phân biệt, nhưng trước mắt vô cùng khẩn cấp, vẫn là trước hết nghĩ đến ra ngoài biện pháp lại nói. Thế là Mấy người đẩy cửa ra đi đi ra bên ngoài, bởi vì phong đao thần bà thụ thương nghiêm trọng, chỉ có thể do Hỏa A Nô cùng Hàn Phi Nhi mang lấy. Cái gì? Tại Hỏa Anô Nô hai người biết được Từ Tôn phải đi đến nhà bếp sau đó, tất cả đều biểu thị kinh ngạc. Đại nhân? Hỏa Anô Nô yếu ớt hỏi, người nói đây là? Không. Từ Tôn hướng phong đao thần bà hỏi, lương thực trong kho hàng có dầu sao? Dầu? Phong đao thần bà nghe không hiểu. Nấu cơm dùng, Từ Tôn nói liên tục mang qua tay, rau xào dùng. Ừm, có, có. Phong đao thần bà lúc này mới lĩnh hội, gật đầu nói đương nhiên là có, có bao nhiêu? Từ Tôn hỏi. Có một cái đơn độc phong chứa, phía trong đều là, chí ít còn đủ dùng dùng hai năm. Phong đao Thần Bà trả lời. rất tốt. Từ Tôn vu tay phát ra tiếng, cảm giác kế hoạch của mình có lẽ có thể thực hiện, liền tranh thủ thời gian thúc giục nói, dẫn đường. Thời gian một nén nhang sau đó, cung điện đại sảnh trên lôi đài, còn thừa lại ba cặp võ giả tại từng đôi chém giết. Sáu người này võ công tương xứng, đánh đến khó phân thắng bại. Mà lúc này giờ phút này, thải hồng muôn nữ tử cũng nhảy xong cân nhắc khúc vũ đạo, tới có mặt một bên nghỉ ngơi Không biết có phải hay không đã hình thành mâu chủng quen thuộc, bọn họ mặc dù si mê với khiêu vũ, nhưng cũng đang chú ý lôi đại biến hóa bên này. Những cô gái này từng cái đều là hưng phấn trạng thái, An Nhi để ở trong mắt, liền suy đoán bọn họ phía trước tất nhiên đều bị trên lôi đài võ giả điểm qua. Không hề nghi ngờ, những cô gái này mỹ mạo tuyệt luân, tự nhiên bị các nam nhân chạy theo như vịt, trở thành đám võ giả tranh nhau cạnh tranh cướp đối tượng. Chỉ bất quá, hôm nay bởi vì xuất ra chút hơi nhỏ ngoài ý muốn, hơn nữa cái này nhỏ ngoài ý muốn là bởi vì chính mình mà lên. An Nhi trong lòng còn đang lầu bầu sau này ngã một lần khôn hơn một chút, mặc kệ lại đi chỗ nào, nhất định không thể lại cướp danh tiếng, nhất định phải mang tốt mũ trướng cùng mạng che mặt. chật chật chật. theo thời gian chuyển rời, anh nhi tâm lý càng thêm sốt ruột, một phương diện không biết do tử tôn có hay không bị lao thái bà kia vũ nhục một phương diện khác, lo lắng cho mình lại bố trí phía sau trận. nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất, nếu quả như thật có người mang đi chính mình, kia quá mức cùng hắn liều mạng, chính mình cũng đánh lên lôi đài cùng bọn hắn đấu một trận. ngay tại lo lắng chờ đợi thời điểm, theo cung điện chỗ sâu đi tới ba cái thân xuyên đầu bếp phục trang người. Ba người trên lưng còn nhấc lên to lớn rượu bình. Ani một mực tại chú ý cung điện chỗ sâu, cứ việc ba người này dùng rượu bình cản trở mặt, nhưng Ani vẫn là một cái nhận ra được. Ba người này chính là Từ Tôn, Hỏa Ano còn có Hàn Phi Nhi. Đặc biệt là Hỏa Anô, nàng một tay nhấc lên một cái rượu bình, vẫn tương đối chói mắt. Ai? Ani nhãn tỉnh sáng lên, vừa định kêu gọi, cũng rất nhanh nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian an bài thế nào xuống tới. Nếu ba người bọn hắn ăn mặc thành cái dạng này, như vậy tất nhiên là không muốn bị người phát hiện, mình đương nhiên không thể để cho bọn hắn bại lộ. Rất nhanh Từ tôn ba người nhấc lên rượu bình theo nàng bên người đi qua. Từ tôn vụng trộm đưa cấp Ani một ánh mắt, ý kiến là để Ani không nên gấp gáp. Sau đó, làm Ani ngoài ý muốn chính là, Từ tôn ba người nhấc lên rượu bình, đúng là trực tiếp hướng cửa cung điện đi đến. Ani hữu tâm muốn cùng ra ngoài xem rõ ngọn ảnh, có thể bên cạnh võ giả nhưng lập tức đứng ra ngăn cản đường đi của nàng. Từ tôn ba người tới đến cung điện phía ngoài trong hành lang, đem rượu bình cất đặt tại lan can bên cạnh mặt đất bên trên. Đại nhân, Hỏa Ano lo lắng mà hỏi thăm, ngài phương pháp kia có thể có tác dụng sao? Đúng vậy, A Hàn Phi Nhi cũng là chân mày nhiễu chặt, ta xem bọn hắn căn bản không ngăn cản chúng ta, phải không trước đi bên ngoài cầu cứu. Vô dụng, từ tôn Thiên Đạo, nếu như nồng vụ liền là độc khí lời nói, như vậy đảo bên ngoài cũng so nơi này cũng không khá hơn chút nào. Ta vừa rồi thô sơ giản lược tính toán một chút diện tích bề mặt cùng tốc độ gió hướng gió, phía trước cái kia đạo vịnh biển vừa vặn ngăn cản đại bộ phận khí lưu, sở dĩ. Hắn chỉ tay phía dưới mặt nước Thiên Đạo, bắt giặc phải bắt vua trước, vấn đề từ đâu tới đây, liền muốn ở nơi nào giải quyết vấn đề. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toàn khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 321: Ai tới khiêu chiến? Vụt. Từ Tôn nhìn thấy Hàn Phi Nhi đã làm tốt chuẩn bị, lập tức rơi lên hắn bên trong một cái rượu bình, đem hắn vứt xuống. Cung điện bên ngoài hành lang khoảng cách mặt nước sắp tới 10 trượng, tại rượu bình sắp rơi xuống thời điểm, Hàn Phi Nhi hất một cái thiết phiến, cây quạt bên trong phi tiền bắn ra, đem rượu bình đánh nát. Rượu bình bên trong đựng cũng không phải là rượu, mà là dầu. Rượu bình vỡ vụn sau đó, bên trong dầu liền lập tức tản mát đến trên mặt nước, phụ du tản ra. Tại bình tĩnh trên mặt nước hình thành một tầng dầu màng. Ba người vắt tới bốn cái vại dầu, cứ như vậy theo thứ tự đánh rất tại trên mặt nước, rất nhanh liền tẩm nhiễm một mảng lớn thủy vực. Toàn bộ ném xong sau đó, ba người dựa lan can cẩn thận xem xét, nhưng trọn vẹn nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. "Đi." Từ Tôn khoát tay thuyết đạo, "Những này còn thiếu rất nhiều, tiếp tục." Nói xong, hắn trọng lại đi vào đại điện, tiếp tục đi vận chuyển vại dầu. Hòa Anô cùng Hàn Phi Nhi nhìn xem phía dưới mặt nước, cứ việc nơi đó là vịnh biển chỗ sâu, không nổi sóng, có thể diện tích nhưng cũng không nhỏ. Bọn họ thực tế lo lắng Mấy cái nho nhỏ vại dầu căn bản không được cái tác dụng gì. Thế nhưng là, nhìn thấy Từ Tôn lòng tin mười phần, hai nàng cũng chỉ đành đi theo đuổi trở về. Đại nhân, đại nhân. Lần này, khi bọn hắn đi qua An Nhi bên người thời điểm, An Nhi cuối cùng tại nhịn không được hỏi một câu, ngươi đây là đang làm cái gì? Đừng có gấp, Từ Tôn cấp An Nhi bốn chữ chân ổn, trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian. An Nhi mày, không hiểu Từ Tôn dùng mấy cái tia rượu bình có thể giải quyết vấn đề gì. Lại qua thời gian một ngắn ngang, Từ Tôn ba người tăng thêm tốc độ, lại liên tiếp vận chuyển mấy cái vại dầu. Tất cả đều đạp nát ở bên ngoài trên mặt nước, để phụ du không ngừng quyết tán. Mà liên tại bọn hắn vận chuyển lần thứ tư thời điểm, trong kho vại dầu đã còn thừa không có mấy, Từ Tôn liền để đại gia rút lui khỏi. Khổ Nương lúc đầu tại trong kho hàng nhìn xem phong đao thần bà, lần này cũng đi theo Từ Tôn ba người cùng đi ra. Hoa Anô -no một tay nhấc lấy rượu bình, một cái tay khác còn phải dịu lấy thụ thương phong đao thần bà. Khi bọn hắn trở lại cung điện đại sảnh thời gian, không nghĩ tới trên lôi đài vậy mà đã phân ra thắng bại. Cuối cùng người thắng lợi lại chính là phía trước cái kia say khướt lão đạo. Nay người mặc dù thắng lợi, nhưng cũng là vết thương trọng chất, quả thực hao phí một phen công lực. Mà liên tại hắn thắng được sau đó, nhiều võ giả ánh mắt cũng tất cả đều tập trung trên người An nhi Nhìn thấy như vậy không có làm người hít thở không thông cô nương thuộc về người khác, trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra rắc ao ghen tị thần sắc. Thế nhưng là, tại trận võ giả gần như hôm nay tất cả đều trải qua lôi đài, căn cứ bọn hắn quý cũ, sẽ không có người lại hướng đạo sĩ khởi sướng kiêu chiến. Ha ha ha. Phong Nguyệt vô biên, gió mát may mắn, lão đạo cười híp mắt nhìn về phía An -Nhi. đêm nay vậy làm phiền cô nương tương đổi. Nói xong, hắn thả người muốn nhảy xuống lôi đài. chờ một chút. Ani ni quán triệt từ tôn nguyên tắc lớn tiếng nói, ta không tin, không người có thể đánh được ngươi. các vị cao thủ, thực không người nào dám hướng hắn khởi sướng khiêu chiến sao? các ngươi đều là vô năng như vậy đổ bỏ đi sao? ngươi nói cái gì? ngươi nhiều võ giả quả nhiên giận dữ, có người hét, nhỏ tiểu nữ hoa nói khoát mà không biết ngượng, không có quy củ. chính là có người phụ hoa, nguyễn đánh phục thua, đây là quy củ, thua liền là thua, cũng không thể chống chế a. các ngươi đều là đũa đốc, anh ni chỉ vào lao đạo đạo. Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, hắn sử dụng ám khí, ám khí đã thương người tính là gì năng lực, căn bản thắng mà không võ. Cô nương, ngươi nói đến không đúng, lúc này, cái kia cầm đao người nói, chớ nói hắn mới vừa rồi không có ra ám khí, thì là thực ra ám khí, kia thắng cũng là thắng. Đúng, có người phụ họa, đây cũng là đánh lôi đài quy củ, vũ khí không giới hạn, thủ đoạn không giới hạn, chỉ cần có thể thắng chính là thắng.